Sau đó Ngộ ảo giống nhau, giống như về tới mặt thế trước cùng các đồng sự cùng nhau đem rượu nôn hoan thời gian. Chờ đến rượu đủ cơm no, những người khác nên làm gì đều làm gì đi. Trong phòng khách chỉ còn lại có bạch hạ, đoạn giang lăng, hướng tả còn muốn Lý Hùng, lục trì cùng Tần Khanh, bọn họ sáu cá nhân. Vốt nặng chiếu cái bụng, bạch hạ phản phất chính mình còn đang ở trong mộng giống nhau. Lại thấy đến tần khanh trắng non trong lòng bàn tay lộ ra ba viên tiến hóa tang thi tinh hoạch, sau đó đặt ở trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ ba người. Hôm nay nói ta chỉ nói một lần, như thế nào làm, lại là từ các ngươi chính mình lựa chọn. Nơi này có ba viên tinh hoạch, các ngươi chính mình chọn một viên hấp thu thử xem, nhìn xem có thể hay không kích phát ra dị năng tới. Bạch hạ cùng đoạn giang lăng còn phải hướng tả nhìn trên bàn trong suốt tiến hóa tang thi tinh hoạch trong lòng giống như vạn mã lao nhanh giống nhau, cư nhiên là làm cho bọn họ tới hấp thu tinh hạch kích phát dị năng, đặc biệt là bạch hạ cùng đoạn giang lăng tới phía trước căn bản không rõ ràng lắm ngọn nguồn, như vậy hấp thu tinh hạch là có thể kích phát dị năng sao? đang lúc bọn họ tưởng do hỏi lúc nào, lại thấy hướng tả không chút do dự dỗi tay cầm một viên xanh thẳm tiến hóa tăng thi tinh hạch, trực tiếp bắt đầu học lý hùng bọn họ hấp thu tinh hạch khi bộ dáng giống nhau, nhắm mắt hấp thu lên. bạch hạ thấy thế. Nếu hướng tả đều không có hỏi liền làm, dù sao đội trưởng bọn họ khẳng định sẽ không hại hắn chính là. Nghĩ đến đây, hắn cũng dối tay lấy một viên, học hướng tả bộ dáng, bắt đầu hấp thu. Chỉ còn lại có đoạn giang lang một cái, hắn thật sâu mà nhìn tần khanh liếc mắt một cái. Dị năng A. Nhìn tần khanh vẻ mặt chắc chắn bộ dáng. Lấy hắn cùng tần khanh này vài lần tiếp xúc liền biết, nữ nhân này, nếu không có 10 phần nắm chắc, căn bản sẽ không làm cho bọn họ làm. Tần Khanh thấy đoạn giang lăng nhìn về phía chính mình, mì hơi chút trọn, đang lúc nàng cho rằng đoạn giang lăng sẽ cự tuyệt khi, lại thấy hắn nhanh chóng lấy trên bàn dư lại kia viên tiến hóa tăng thi tinh hoạch, cũng đồng dạng nhắm mắt lại, hấp thu lên. Chờ đợi thời gian, dai dòng làm người cảm giác sẽ hít thở không thông. Phía trước Tần Khanh đã nói với Lý Hùng bọn họ, bọn họ uống lên không gian nước giếng sau, không sai biệt lắm là qua hơn một giờ thời gian, mới chậm dài an tính lại. Sau đó chờ đến trình hân hân kêu nàng, nàng ở trong không gian chính là làm không ít sống. Cho nên, ấn Lý Hùng bọn họ tình huống xem, ít nhất đến 3-4 giờ tả hữu đi. Nhưng bởi vì Lý Hùng bọn họ tình huống cùng hướng tả bọn họ hiện tại trực tiếp hấp thu tiến hóa tang thi tinh hoạch lại có điểm bất đồng, cho nên, khả năng thời gian thượng cũng sẽ có xuất nhập. Thời gian tí tách, 1 phút 1 giây quá khứ, không sai biệt lắm mau hơn 1 giờ thời gian lại thấy bọn họ ba người một chút biến hóa đều không có. Đang lúc Lý Hùng đầy mặt lụt trí tưởng mở miệng nói chuyện khi, nguyên bản ngồi ở bên kia bạch hạ đột nhiên một đầu vai ngã xuống đi, đầu dựa vào trên sofa, hai mắt nhắm nghiền, nhìn trên mặt an tường biểu tình, cư nhiên giống ngủ rồi giống nhau. Không đợi đại gia nghĩ nhiều mặt khác, hướng tả cùng đoạn giang lăng cũng trước sau chiều bên cạnh nghiêng ngã xuống đi, mà Tần khanh mày vừa động. Nàng tinh thần lực cư nhiên cảm nhận được một tiêu mỏng manh dị năng dao động, nay chứng minh hướng tả bọn họ ba người, ít nhất có một người đã kích phát rồi dị năng. Chỉ là, bọn họ ba người giờ phút này đều hôn mê đi qua, cũng không biết có phải hay không có khả năng đều kích phát rồi dị năng. Quả nhiên, bọn họ ba người cùng Lý Hùng bọn họ kích phát dị năng thời gian bất đồng, hướng tả bọn họ bất quá là hôn mê ước chừng nửa giờ bộ dáng, liền mở mắt. Bạch Hạ còn nhịn không được dối một cái lười eo, đôi tay dơ lên cao đồng thời, hắn kinh ngạc ngẩn đầu nhìn nhìn chính mình tay. Hắn cảm giác được cả người tràn ngập sức lực, hơn nữa, rõ ràng lòng bàn tay chúng có cổ ẩn ẩn chướng ma cảm, có thứ gì tưởng lao tới. Theo Bạch Hạ trong lòng suy nghĩ, một cây màu xanh lục mạn đằng nguy run run từ hắn lòng bàn tay chui ra tới. Á á á ta có gì năng, ta có gì năng. Bạch Hạ dùng mặt khác một bàn tay đầu ngón tay chỉ vào chính mình lòng bàn tay kia viên màu xanh non mạng đằng, mở to hai mắt, cao giọng hô. Hắc, không tồi a! Rốt cuộc có cái cùng ta giống nhau một hệ dị năng. Nghe được Bạch Hạ tiếng quát áo, nguyên bản ở phòng bếp gian vương tiểu bảo chạy ra tới. Liếc mắt một cái liền thấy được cái này tân ra tăng dị năng giả, tức khắc cao hứng tuét miệng ba nói. Mà hướng tả cùng đoạn giang lăng là không sai biệt lắm thời gian tỉnh lại. Đoạn giang lăng nhìn đến bạch hạ tiếng quát tháo, không khỏi nâng lên bàn tay vừa lật, một đoàn hỏa từ hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ ra tới. Đại gia đôi mắt tức khắc sáng ngời, cùng kêu lên nói, hỏa hệ à, nhìn dáng vẻ Chu Sơn cũng có bạn. Nguyên bản ở trong phòng đợi Chu Sơn cũng nhịn không được đi ra, nhìn đến đoạn giang lăng hỏa cầu, có thể xem ra tới, so với lúc trước chính mình vừa mới kích phát dị năng khi ngưng ra hỏa cầu muốn lớn hơn rất nhiều. Hướng tả đâu? Hướng tả là cái gì dị năng? Lý Hùng cùng lục chỉ còn có tần khanh đều sôi nổi hướng tả nhìn lại, tần khanh tâm hơi hơi điếu khởi. Kiếp trước hướng tả là băng hệ dị năng giả chấm nét này một đời, giống như rất nhiều chuyện đều không giống nhau. Hướng tả cũng không có chính mình kích phát ra dị năng tới, không biết lần này hấp thu tinh hạch có thể hay không cùng kiếp trước dị năng giống nhau. Mọi người đều nhìn chầm chăm mở mắt ra hướng tả xem, xem hướng tả mặt hơi hơi đỏ hồng, sau đó mở ra bàn tay. Sau đó tụ thần ngưng khí sử dụng thể năng hiện tại còn không nhiều lắm dị năng năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay đầu tiên là một trận màu trắng khí sương mù ngay sau đó, một khối đảo tam giác băng thứ, tản ra lạnh băng hơi thở hiện lên ở trước mặt mọi người. Ha ha ha, lục chỉ, tiểu tử này nhìn dáng vẻ cùng ngươi có duyên. Lý Hùng còn tưởng rằng hướng tả sẽ kích phát lôi hệ dị năng, không nghĩ tới cư nhiên là băng hệ, tuy rằng có điểm mất mát. Lại vẫn là vui vẻ vô vô lục chỉ bả vai nói. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đọc địa chỉ phép Chương 350 hớm áp Chương 350 hớm áp Hướng tả cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên kích phát rồi băng hệ dị năng. Cùng bạch hạ một hệ cùng đoạn giang lang hỏa hệ so sánh với, hán dị năng thuộc về biến dị hệ dị năng, liền cùng Lý Hùng lôi hệ giống nhau. Có thể nói phi thường khó được mới có thể ra như vậy một cái biến dị hệ dị năng giả. Này đó tinh hạch các ngươi cầm đi hấp thu, các ngươi đối dị năng thượng có cái gì nghi vấn, có thể nói ra. Tần Khanh đem một túi biến dị tăng thi tinh hạch lấy ra tới, đưa cho hướng tả bọn họ. Trong túi mặt đại khái có 150 viên tinh hạch, làm cho bọn họ thăng cấp dùng, mỗi người chỉ có thể phân đến 50 viên. Tuy rằng bọn họ đều kích phát ra dị năng, chính là dị năng cấp bậc quá thấp hiện giờ đối chiến tăng thì nói khả năng ngược lại sẽ dừng ở hạ phong cho nên cần thiết tạm tinh hoạch đem bọn họ cấp bậc cấp tăng lên đi lên lần này bọn họ đi ra ngoài tuy rằng được không ít tinh hoạch chính là nghĩ đến dùng này đó tinh hoạch tới tăng lên cấp bậc nếu là kích phát dị năng giả nhân số một nhiều này đó tinh hoạch dùng để thăng cấp cũng thật chính là không tính nhiều chỉ sợ còn xa xa không đủ mới đúng nghĩ đến đây thần khanh mày liền nhíu lại nhìn dáng vẻ Vẫn là muốn mặt khác tưởng cái biện pháp, làm cho bọn họ có thể chiếu cố nhiệm vụ cùng săn bắt tinh hoạch, còn có thăng cấp dị năng mới được. Hướng tả cùng bạch hạ bọn họ không nghĩ tới tần khanh cư nhiên hảo phóng như vậy, lập tức cho bọn họ nhiều như vậy tinh hoạch, sợ tới mức đều lập tức nhảy dựng lên. Bạch hạ cùng đoạn giang lăng bọn họ lần này cùng đi làm nhiệm vụ, cho nên biết này đó tinh hoạch số lượng, không sai biệt lắm là nhiệm vụ lần này săn bắt tinh hoạch tổng số một nửa tương đương là đội trưởng lấy ra lần này một nửa tinh hoạch tới cấp bọn họ sử dụng. Đội trưởng, không được, này cũng quá nhiều. Nghe được Bạch Hạ nói lời này, Tần Khanh nghiêm túc nhìn hắn, sau đó nói, này đó tinh hoạch cho các ngươi hy vọng các ngươi tăng lên dị năng sau, có thể săn bắt đến càng nhiều tinh hoạch, sau đó lại đem những cái đó tinh hoạch, cấp yêu cầu người sử dụng. Đây là đối ta tốt nhất hồi báo. Hiện tại, không phải khách khí thời điểm, các ngươi dị năng vừa mới kích phát ra tới, dị năng thời gian cũng không thể sử dụng quá dài thời gian, mà lực công kích cũng sẽ thực được. tần khanh dừng một chút, tuy rằng tàn khốc lại vẫn là thực sự cầu thị nói, các ngươi nếu không nghĩ tự hoàng kiến quốc như vậy mất đi tính mạng, tốt nhất là cho ta lập tức tăng lên thực lực của chính mình, như vậy mới có thể mau chóng tiếp tục đi ra ngoài làm nhiệm vụ. hướng tả phía trước vẫn luôn không có dị năng, chỉ có thể tránh ở đại gia phía sau, cho nên. Hắn trong lòng đối lực lượng khát cầu so bất luận kẻ nào đều mánh liệt. Nghe xong tần khanh nói, hắn trực tiếp cầm lấy kia túi tinh hoạch, yên lặng mà đem bên trong tinh hoạch chia làm tam đôi, hắn cầm lấy chính mình kia đôi đứng dậy đi vào hắn cùng hưu hưu trong phòng. Hướng tả đã trong lòng tính toán hảo, nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất, đem chính mình dị năng tăng lên tới tối cao. Bạch hạ thấy thế, chạy nhanh đem dư lại những cái đó tinh hoạch một hợp lại. Sau đó lôi kéo đoạn giang lăng cùng nhau đẩy ra hướng tả cửa phòng, đại gia cùng nhau tiến bộ mới hảo sao. Mọi người đều đi trước nghỉ ngơi đi. Này đều mệt mỏi một ngày. Lý Hùng đối trộm chiều trong phòng khách nhìn hữu hữu cùng tất diệp vây vây tay, bạch hạ cùng đoạn giang lăng nếu chiếm hướng tả cùng hữu hữu phòng, tự nhiên nguyên bản ở tại bên trong hữu hữu cùng tất diệp liền cùng chính mình ngủ. Trình Xuyên đã sớm mang theo Trình Hân Hân lên lầu đi nghỉ ngơi. Vui sướng bởi vì lần đó tinh thần lực tiêu hao quá mức sau, liền rất dễ dàng mỏi mệt. Tần Khanh gật gật đầu, vừa đến căn cứ liền trực tiếp đi gặp Tổng Nguyên, sau khi trở về lại vội vàng cùng đại gia giải thích, xác thật có điểm mệt mỏi. Nam ở chính mình phòng trên giường, Tần Khanh cư nhiên đã có một loại da hào giác. Chầm rãi nhắm mắt lại, một đêm vô mơ thấy bình minh. Tần Khanh đồng hồ sinh học thực đúng giờ, buổi sáng trời vừa mới sáng, nàng liền mở mắt. Nàng cho rằng chính mình đã đủ sớm, rửa mặt trải đầu hảo mới xuống lầu, liền nhìn đến một bóng người ngồi ở trên bàn cơm. Thần Khanh hơi mang kinh ngạc hỏi, như thế nào như vậy sớm? Lục chi khẽ cười nói, ngày hôm qua mẹ chính là các ngươi, lại không phải ta. Hiện tại đã không còn sớm, sân thể dục các đội viên đều đã ở rèn luyện. Hắn chưa nói chính mình là cho các đội viên chia làm hai đội, sau đó lẫn nhau giám sát thao luyện. Thần Khanh nghe được hắn lời này, Tức khắc dừng lại hướng phía trước đi bước chân. Vậy ngươi như thế nào còn ở nơi này? Nàng ai quay đầu, khó hiểu hỏi. Đội viên ở rèn luyện, huấn luyện viên cư nhiên không ở. Đương nhiên là đang đợi. Bữa sáng. Ngươi chẳng lẽ không biết, không ăn bữa sáng chỗ tốt sao? Lục chi kéo dài quá lời nói, tùng hạ bà vai, quay đầu không xem tần khanh, ngồi ngay ngắn. Tần khanh trong lòng nhảy nhảy, há miệng thở dốc lại gắt gao mà đóng lên. tới rồi Tới rồi. Tới rồi. Ăn ngon bữa sáng đến lạc. Chỉ thấy vương tiểu bảo bưng một nồi cháo chiều phong bếp gian ra tới, nhìn đến tần khanh ở thang lầu bên kia đứng, vội vàng hô, Tần khanh, mau, mau tới ăn. Ta chính là dùng ngày hôm qua canh gà ngao gà cháo, dinh dưỡng lại hảo uống. Thương quá, tiểu bảo, ngươi còn có cái gì sẽ không làm. Đúng rồi, ngươi sẽ giết heo sao. Tần khanh ngửi được mùi hương. Tạm thời đem vừa rồi nảy lên trong lòng ý niệm cấp quăng đi ra ngoài. Trực tiếp đi qua đi, tiếp nhận Vương Tiểu Bảo cho nàng thịnh tràn đầy một chén gà cháo, uống một ngụm sau, cảm thán một câu, sau đó đột nhiên nghĩ đến, liền hỏi nói. Sắt! Sắt! Giết heo! Vương Tiểu Bảo nguyên bản thịnh gà cháo tay cứng đờ trụ, toàn bộ đầu đều hồi nháo thành một mảnh. Ta nhưng sắt không tới. Hắn giết tang thi còn hành, chính là giết heo thật không thành thạo. bất quá giết heo ý tứ tương đương tần khanh có thể làm cho tới một chỉnh đầu heo đến lúc đó xương sườn thịt kho tẩu đại chân giò lợn hầm heo tay, ngâm lại nước miếng đều mau rơi xuống gì đồ vật sắt không tới lý hùng gãi gãi đầu ngáp một cái từ trên lầu đi xuống tới vương tiểu bảo vừa thấy hắn tức khắc dùng sức vỗ tay một cái trưởng cao giọng hô hùng ca ngươi tới vừa lúc tần khanh có một đầu heo đang lo không ai sẽ sát nếu không ngươi tới giết Giữa trưa ta cho đại gia làm 5 tầng thịt có nhân thịt kho tàu A. Thịt kho tàu, năm tầng. Lý Hùng chỉ nghe rõ mặt sau câu kia, tức khác hỏi ngược lại. Vương Tiểu bảo vội vàng thoát miệng, dùng sức gật gật đầu. Thần Khanh nghe được bọn họ thương lượng như vậy vui vẻ, liền không nói nữa, chỉ là nhanh hơn uống gà cháo tốc độ. Ai ai ai. Thần Khanh, khẩu hạ lưu cháo, đừng uống xong rồi. Lý Hùng nhìn đến, vội vàng hô. Bất chấp lại cùng vương tiểu bảo nói thịt sự tình, vài bước tiến lên, ngồi vào tần khanh đối diện, cầm lấy vương tiểu bảo thịnh tốt gà cháo cũng đi theo hướng lên lên. Nhìn trên bàn cơm náo nhiệt tấm áp hình ảnh, tần khanh khỏe miệng không khỏi treo lên một kia ôn nhu cười tới. Nàng nghĩ đến cái gì, hướng tả phòng nhìn lại, lại nghe đến kia phòng vẫn luôn không có động tĩnh. Tần khanh phát giác, dùng cao dai tang thi tinh hạch ngầm quá nước giếng sau, kích phát dị nàng giống như có lẽ nhiều. Nhưng bọn họ săn bắt tinh hoạch, cơ bản đều là biến dị tăng thi tinh hoạch, này đó tinh hoạch thích hợp dùng để bổ sung dị năng hoặc là tăng lên dị năng khi sử dụng. Nhìn dáng vẻ, nàng đến lại đi tìm Tống Nguyên, cùng hắn làm một bút giao dịch. Thần Khanh tin tưởng, Tống Nguyên hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nhị cô lạnh nói. 3. E. 5555 Nhị nhị ngón tay bị cắt thật lớn một cái khẩu tử. Đau quá đúng là mất máu hết sức. Hiện giờ thật là dậu đổ bìm leo, vốn dĩ tự, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa trì hép, chương 351 giao dịch. Tống nguyên giờ phút này chính đau đầu nhìn phía trước văn kiện, bên hai là cố khiếu không ngừng báo cáo sự, mỗi chuyện đều thẳng chỉ một việc. Lương thực thiếu. Lũng thành căn cứ hiện giờ phân biệt không nhiều lắm có tam vạn 8 nghìn người, gần 4 vạn dân cư, trong đó quân bộ liền chiếm tam thành mà nguyên lai căn cứ lớn lên thế lực cùng dị năng giả đại đội chiếm tam thành, dư lại bốn thành lại đều là không có dị năng người thường. này dư lại bốn thành người thường, ở trong căn cứ mỗi ngày bị đông chết đói chết người vô số. hiện giờ đối nhân loại tới nói, trừ bỏ tang thi uy hiếp, càng trực tiếp lại là thiếu y yế thiếu thực, này biến thành nhân loại bốn năm lớn nhất nguyên nhân chí nhất. hơn nữa, hiện tại quân bộ cùng trong căn cứ vật tư cũng không phí nhiều, rốt cuộc tồn lại nhiều lương thực cũng không đủ nhiều người như vậy mỗi ngày chi phí sinh hoạt. cố Khiếu lần này báo cáo, đã đang nói, quân bộ chi tiêu không đủ, rất nhiều phía dưới các binh lính, đều đã ở uống cháo. Làm tham gia quân ngũ người uống cháo, Tống Nguyên dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ ra được, tình huống như vậy nếu thời gian một lâu, tuyệt đối sẽ khiến cho binh biến. Lão Đại, Thần Khanh bên kia tin tức nhưng không là quân A. Tuy rằng định xa thành phố vật tư xác thật rất nhiều, chính là tang Thi cũng nhiều. Quân bộ người, có dị năng người cũng chỉ có thiếu bộ phận người, đi định xa thì nói, chỉ sợ chỉ biết bạch bạch tặng tánh mạng. Mà dị năng giả đại đội người, tuy rằng ngoài miệng nói đầu nhập vào, thực tế vẫn là độc lập. Hơn nữa lục ra ám cọc, chỉ sợ lại qua một thời gian, phía dưới người sẽ bị cổ động nháo lên, đến lúc đó lại nghĩ cách, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Cố khiếu mày trong khoảng thời gian này liền không buông ra quá, nhìn đến báo cáo thượng tử vong nhân số liên tính hắn lại ngạnh tâm địa, đều nhịn không được run run. Hơn nữa, này đó bị đói chết đông chết dân chúng đều thuộc về Lũng Thành căn cứ người. Hắn tin tưởng, thống nguyên so với hắn càng thêm khó chịu cùng nén giận. Nếu không phải phía trước căn cứ trường cấp ném xuống như vậy cái cục diện dối rắm bọn họ cũng không khỏi phát sầu thành bộ dáng này. Báo cáo thủ trưởng Lũng Thành tiểu đội tần đội trưởng cầu kiến. Ai? Cố khiếu nghe được gó cửa tiến vào bảo vệ cửa lời nói. Nhất thời phản ứng không kịp. Tống nguyên nguyên bản nhíu chặt mày tức khắc lỏng rồi rời ra, không đợi cố khiếu phản ứng lại đây, liền đối kia bảo vệ cửa người gật gật đầu. Ai, ta đi, cái gì tần đội trưởng, nguyên lai là nhà ngươi tần khanh tới rồi a Cố khiếu thấy tống nguyên dáng vẻ này, tức khắc liền ngầm hiểu. Biểu môi, nói, ta nhưng cùng ngươi nói à, nói chuyện yêu đương về nói chuyện yêu đương, chính sự ngươi nhưng đến để ở trong lòng. Ta đi làm không quay rời các ngươi ấn ái. Nói xong, thức thời xoay người đi ra ngoài. thần Khanh tiến vào khi, vừa vặn cùng Cố Khiếu gặp thoáng qua. Cố Khiếu lại đối Tần Khanh lộ ra một cái giống như đã từng quen biết đáng khinh tươi cười tới, nhìn đến hắn này phó biểu tình, Tần Khanh cái chán không khỏi nhảy nhảy, hảo muốn đánh hắn như thế nào phá. Tống Nguyên, ngươi này thủ hạ ta thấy thế nào, giống như đầu óc đều không thế nào hảo xử giống nhau. Mới đi vào, Tần Khanh liền dùng ngón tay chỉ chỉ bên ngoài, như mày nói. Ta cũng như vậy cảm thấy, phỏng chừng là bị ta đánh hỏng rồi đầu góc. Tống Nguyên đứng lên, nghiêm trang trả lời. Bị Tống Nguyên như vậy vừa nói, Tần Khanh ngược lại ngượng ngùng nói cái gì nữa. Một chút tiến tĩnh, làm Tần Khanh không khỏi nhớ tới ngày hôm qua sự tình, không khí một chút liền xấu hổ lên. Tần Khanh nhìn không được thanh hạ yết hầu, chừng mắt nhìn Tống Nguyên liếc mắt một cái, nếu không phải hắn ngày hôm qua làm như vậy. Chính mình cũng sẽ không nghĩ nhiều. Ngồi đi. Như thế nào hôm nay lại đây tìm ta? Tống Nguyên phảng phất không cảm nhận được Tần Khanh kia muốn giết hắn ánh mắt, đi đến một bên đổ chén nước trà, đặt ở Tần Khanh trước mặt, sau đó dùng ôn nhu tiếng nói hỏi. Đáng chết, cái gì ôn nhu tiếng nói? Tần Khanh quay đầu, không cho Tống Nguyên nhìn đến chính mình hơi hơi nổi lên màu đỏ khuôn mặt, bình tĩnh 3 giây mới hồi quá mặt tới. Nàng sụ mặt nói, phía trước người muốn đi định xa thị. Chắc là yêu cầu bên kia vật tư, đúng không? Đúng vậy, phía trước tư liệu cho ngươi khi, ta cũng đã nói rõ. Căn cứ yêu cầu định xa thành phố kia phê vật tư. Tống Nguyên nghe được Tần Khanh lời này, đôi tay dao nắm đặt ở chính mình ngực phía dưới, gật đầu nói. Hắn biết Tần Khanh lần này đi định ra thị, tổn thất một người đội viên. Có phải hay không có khó khăn? Ta đã ở cùng cố khiếu thương lượng, lần sau ngươi lại đi nhiệm vụ khi, làm quân bộ người cùng đi. Tần Khanh có điểm ngoài ý muốn, nàng vốn đang tưởng nói ra, Tống Nguyên cư nhiên sáng sớm liền có như vậy tính toán. Vậy đại đội viên đa tạ ngươi. Lần này, Tần Khanh đến là chân thành đối Tống Nguyên gật gật đầu, sau đó nói lời cảm tạ nói. Bất quá, ta lần này tới, là muốn hỏi ngươi, có nghĩ làm giao gì? Tần Khanh nâng lên đôi mắt, đối với Tống Nguyên nhìn lại. Tống Nguyên trên mặt lộ ra một cái tò mò thần sắc tới, vương tay, hỏi, cái gì giao dịch? Tần Khanh cưỡng bách chính mình không rời đi tâm mắt, nhìn chầm chầm Tống Nguyên khỏe miệng hơi kiểu khỏe môi, chấn định nói, đương nhiên là ngươi hiện tại nhất yêu cầu đổ vật. Tống Nguyên nguyên bản thả lỏng thân ảnh một đốn, giữa mày nhảy nhảy. Hắn cũng sẽ không cảm thấy Tần Khanh có lớn như vậy bản lĩnh, có thể lộng tới hắn đều chỉ là vừa mới vừa lấy được tin tức. Nga! Ngươi cảm thấy ta hiện tại nhất yêu cầu cái gì? Tống Nguyên nghiêm túc nhìn Tần Khanh, trên mặt tươi cười không ở. Có vẻ trên mặt dị thường nghiêm túc. Không phải vật tư sao? Ngươi vừa rồi không đều nói, yêu cầu định xa thị vật tư. Tần Khanh khó hiểu nhìn Tống Nguyên liếc mắt một cái, phía trước chính mình như thế nào sẽ cảm thấy hắn thông minh? Cứ nhiên chính mình mới nói quá nói, chính mình đều không nhớ rõ. A, đối, như thế nào? Ngươi có vật tư? Muốn giao dịch cái gì? Tống Nguyên cảm thấy chính mình thật là ở Tần Khanh trước mặt, đều biến buồn. Không khỏi bật cười hỏi. Tần Khanh thấp hèn đầu, nghiêm túc tính tính chính mình không gian nội trong khoảng thời gian này bị A-Tham không ngừng thu hoạch gieo trồng ra tới hạt thóc cùng tiểu mạch chấm nét sau đó cân nhắc một chút mới vươn một ngón tay đầu. Đây là cái gì? Tống Nguyên khó hiểu nhìn Tần Khanh kia một ngón tay đầu nửa ngày, sau đó mới rời đi ánh mắt chiều Tần Khanh mặt nhìn lại. Một xe tải hạt thóc, bất quá yêu cầu các ngươi chính mình cho ra. Nghe được Tần Khanh nói. Tống Nguyên nguyên bản cầm lấy chén trà uống một ngụm thủy tức khắc phốc một chút phung tới. May mắn hắn quay đầu kịp thời, đem tia nước miếng toàn phun ở trên mặt đất, bằng không này thủy liền toàn bộ phun ở tần khanh trên mặt. Người nói cái gì? Tống Nguyên rất muốn đào hạ chính mình lộ thai, xác nhận chính mình có phải hay không rất sai rồi cái gì, cho nên truy vấn nói. Tần khanh thực chấn định nhìn Tống Nguyên liếc mắt một cái, nghiêm túc lặp lại nói, một xe, không chóc ra hạt thóc. Yêu cầu các ngươi chính mình cho ra. Nghe được tần khanh này khẳng định lời nói, tống nguyên tức khắc sắc mặt chỉnh trọng lên. Ngươi nói chính là thật sự. Không phải nói giỡn. hắn quay đầu nhìn nhìn tần khanh còn không có thu hồi ngón tay, sau đó hỏi. Nếu là thật sự, kia quân bộ chịu đói sự tình, ít nhất có thể căng một đoạn thời gian. Đương nhiên, ngươi bao lâu xem tà khai quá vui đùa. Tần khanh mắt trợn trắng, thực khẳng định trả lời. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đọc địa trì phép Chương 352 tin tức. Tống Nguyên há miệng thở dốc muốn hỏi Tần Khanh này đó hạt thóc là từ đâu tới? Chính là, nghĩ nghĩ, lại lần nữa ngậm miệng ba. Nhà ai đổ vật đều không thể là gió to thổi tới. liền tính hắn hỏi, phòng trừng Tần Khanh cũng sẽ không nói. 8. Một chung Văn Vê Đút, Vê Đút, Vê Đút. 8.1. Zê Vê Đút. C.O.M. Rốt cuộc liền cùng Tần Khanh nói như vậy, mỗi người đều có bí mật, cũng không khả năng làm mọi người biết. Nếu là mọi người đều biết đến sự, nào còn có thể tính bí mật? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tống Nguyên trầm ngâm nửa ngày, mới châm trước hỏi. Nếu là giao dịch, khẳng định là trên tay hắn có Tần Khanh yêu cầu đồ vật. Tống căn cứ trường sảng khoái, ta muốn chính là tinh hoạch. Một xe hạt thóc, đại khái năm tấn tả hữu, ngươi nói đi. Đổi nhiều ít tinh hoạch Thần khanh híp mắt con môi cười nói Tống nguyên lại lần nữa bị sạc tới rồi Lần này không uống nước Hoàn toàn là bị chính mình nước miếng sạc đến Nam Nam tấn Nói cách khác Có một vạn cân hạt thóc Thoát xác sau liền tính chỉ có 7 o okay, kia cũng có 7.000 cân gạo Ấn hiện tại một viên tinh hoạch có thể đổi 10 cân gạo Không Khả năng 5 cân là có thể đổi tới rồi Hắn ít nhất đến chuẩn bị một ngàn nhiều viên tinh hoạch mới được a Tuy rằng điểm này tinh hoạch với hắn mà nói, cũng không tính cái gì, chính là, nếu lần này quá dễ nói chuyện, lần sau đã có thể sẽ vì khó khăn. Tống Nguyên gõ gõ ngồi xa tay vịt, sau đó rũ mắt lông mi mở miệng nói, 500 viên tinh hoạch đi. Trong đó 400 viên biến dị tinh hoạch, 100 viên tiến hóa tinh hoạch. Thần Khanh không nghĩ tới Tống Nguyên một mở miệng nói cũng đã đạt tới nàng trong lòng suy nghĩ muôn số lượng, tức khắc bất động thanh sắc lắc lắc đầu, mặt vô biểu tình nói. Này cũng quá ít điểm đi. Này đó lương thực, chính là chúng ta thật vất vả làm ra. Như vậy đi, thấu cái số nguyên, 1.000 viên. 500. 1.000. 500. 900. 500. 800, ít nhất, không thể lại thiếu. Thần Khanh tức giận trứng mắt, nhìn Tống Nguyên nói. Tống Nguyên trong mắt hơi hơi vừa động, sau đó cười nói, không bằng như vậy, ngươi nói cho ta. Vì cái gì ngươi không sợ hấp thu tinh hoạch sau đối thân thể không tốt, sau đó biến thành tang thi sao? Tần Khanh bị Tống Nguyên lời này vừa hỏi, tức khắc buồn còn tưởng mở ra miệng tức khắc gắt gao mà đóng lên. Nàng trong lòng bản tính nhỏ lập tức đánh lên, cái này lũng thành căn cứ, nếu không có Tống Nguyên bọn họ ở, bọn họ cũng không thể đứng vững góp chân. Nói cách khác, hiện tại nàng cùng Tống Nguyên, có thể nói một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Hơn nữa, nàng càng sợ chính là, Vạn nhất lung thành căn cứ cũng đã chịu tang thi công thành, mà tống nguyên bọn họ lại không có thực tốt chống đỡ lực khi, xui xẻo vẫn là nàng. Tổng không có khả năng, cùng kiếp trước giống nhau, chờ đến tang thi công thành khi, bỏ chạy đi. Nàng cắn chặt răng nói, như vậy, ngươi cho ta một ngàn tinh hoạch, ta đến lúc đó trả lại ngươi 300 viên có thể cho ngươi những cái đó dị năng giả thủ hạ hấp thu tinh hoạch. Đừng lại cùng ta có kẻ mặt cả, không thể lại nhiều. Trong đó 500 viên là lương thực đổi lấy, ta chỉ thu ngươi 200 viên tinh hạch làm thủ tục phí. Mỗi lần ta cho ngươi 1000 viên, ngươi trả ta 800 viên, có thể nói, ta lập tức làm người lấy tinh hạch cho ngươi." Tống Nguyên mở miệng kiên định nói. Hắn tin tưởng, căn cứ này, tuyệt đối không có người sẽ so với hắn càng thích hợp làm này bút giao dịch. Thần Khanh Ma Ma sau răng cấm, cái này hồ ly, liền biết hắn không như vậy hảo tâm. Nhưng là Mỗi lần 1.000 viên tinh hoạch, là có thể bắt được 200 viên. Việc này đối nàng tới nói, chẳng qua là cầm không gian nước giếng, sau đó lại đem tinh hoạch ngầm đi vào liền có thể, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Bất quá, nàng tổng không thể biểu hiện thực dễ dàng bộ dáng, bằng không, phỏng trừng liền này 200 viên đều khả năng đã không có. Tần Khanh vẻ mặt khó xử bộ dáng, sau đó suy xét một lát sau, mới thở dài khẩu khi nói, hào đi. Nếu muốn cùng ngươi trưởng kỳ hợp tác, ta cũng không cùng ngươi lại có kẻ mặc cả. Bất quá, chúng ta đi làm nhiệm vụ khi, nếu yêu cầu vũ khí, các ngươi muốn vô điều kiện cung cấp. Hảo, lương thực bao lâu có thể tới căn cứ? Tống Nguyên làm bộ không chú ý tới Tần Khanh tiểu giả hoạt, gật đầu hỏi. Cho ta hai ngày thời gian. Tần Khanh nghĩ nghĩ, Tổng không thể cùng Tống Nguyên nói đồ vật ở chính mình trong không gian, nhìn dáng vẻ tưởng cái biện pháp, dùng xe tải trang. Sau đó làm bộ là từ bên ngoài làm ra. Hành, chờ hạ ta khiến cho tinh hạch chuẩn bị tốt sau đưa đến nhà ngươi. Thống Nguyên không chút do dự nói. Sảng khoái, tinh hạch hảo sau, ta sẽ phái người đưa tới cho ngươi. thần Khanh thấy sự tình nói hảo, liền trực tiếp đứng lên, chuẩn bị trở về. Rốt cuộc, hướng tạ bọn họ ba người hôm qua mới vừa mới kích ra dị năng, trải qua một buổi tối, cũng không biết những cái đó tinh hạch hấp thu sau. Năng lực tăng lên như vậy. Nàng chính là chuẩn bị lại nhiều lộng mấy viên tinh hạch làm những cái đó đội viên thử xem xem. Nói như vậy, cũng có thể mau chóng đem bọn họ đội ngũ cấp mở rộng lên. nay liền đi rồi sao? Tống Nguyên thấy Tần Khanh đứng lên, không khỏi hỏi. Tần Khanh nghe được lời này, tức khắc cười cười, trong miệng lại nói nói, Tống Nguyên, ngươi liền như vậy tin tưởng ta, không phải ở lừa ngươi. Tống Nguyên lại lắc lắc đầu, trả lời, ta tin tưởng ngươi. Nghe thế câu nói, tần khanh nguyên bản đi ra ngoài bước chân tức khắc rừng rừng. Sau đó quay đầu, thực nghiêm túc nói, này, cũng là người kia, làm ngươi làm như vậy sao? Thống nguyên bị tần khanh này đột nhiên hỏi nói, trong lòng vừa động, ngẩng đầu lên chiều nàng nhìn lại. Nàng phụ thân, tần khanh giống như vẫn luôn đều không muốn nhắc tới, hiện giờ nhắc tới tới, có phải hay không một cái tốt bắt đầu? Hán! Tính, đừng nói nữa! Ta đi trước! Tống Nguyên mới từ trong miệng phun ra một chữ ra tới, Tần Khanh đột nhiên liền đột nhiên quay người lại, vội vàng nói. Vài bước cũng thành một bước hướng ra ngoài mở cửa đi ra ngoài, không có nghe được mặt sau truyền đến Tống Nguyên nhẹ nhàng mà nổ ra mặt khác hai chữ. Đã chết. Nhìn mở rộng ra đại môn, Tống Nguyên gục đầu xuống, nhìn thoáng qua chính mình vừa rồi nắm chặt nắm tay. lão sư, ta đột nhiên không nghĩ nói cho nàng, chuyện của ngươi. Có lẽ... Làm nàng như vậy vẫn luôn hiểu lầm đi xuống, khả năng ngược lại sẽ hảo một chút. Nếu là nàng biết chân tướng, chỉ sợ sẽ rất thống khổ. Rời đi căn cứ đại lâu tần khanh, vội vàng trở về đi. Con đường này thuộc về căn cứ xem như tương đối náo nhiệt một cái đường phố chấm nét tần khanh bởi vì vùi đầu chỉ lo đi đường, căn bản không có xem hai bên. Chờ nàng từ một cái chỗ rẽ đi qua sau, từ kia chỗ rẽ chỗ rẽ chỗ, đột nhiên chuyển ra tới hai người tới. Trong đó một người một bàn tay khiếp sợ chỉ vào tần khanh biến mất phương hướng, mặt khác một bàn tay lôi kéo bên cạnh người quần áo, không dám tin tưởng nói, tần thiều, ta đôi mắt không tốn đi. Người kia là tần khanh. Tần Thiêu dùng sức rút về lương bạch trong tay quần áo của mình, lô mũi hừ lạnh một tiếng. hắn đôi mắt lại không cùng lương bạch giống nhau hạn, như thế nào sẽ nhìn đến. Tần khanh, nàng không riêng ở lũng thành căn cứ, nàng còn cùng lục chỉ cùng nhau. Tin tức này, đúng là hắn ngày hôm qua lục ngật xanh công đạo xuống dưới sau, điều tra ra. Đi rồi, ngươi nếu không đi, ta còn có việc, đi về trước. Tần Thiều không để ý tới Lương Bạch một bộ ngu si bộ dáng, trực tiếp xoay người liền đi. Chương 353 truyền bá tin tức. Thần Khanh chân trước mới đến ra, Tống Nguyên phái người liền đi theo tới rồi. Nặng chĩu 2000 viên tinh hoạch, dùng hai cái dương gỗ tràng, làm người nâng lại đây. Trong đó một cái quan quân bộ dáng quân trang nam nhân đối với Tần Khanh kính cái lễ, đem kia hai dương cái dương đặt ở phòng khách xa bên cạnh, sau đó làm Tần Khanh làm ký nhận, lại kính cái lễ, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Đầu, ngươi sao đối kia cô nương khách khí như vậy a?" Hô trợ dọn cái dương lại đây vũ khí khó hiểu hỏi. 8. Một tiếng trung. "Võng." Vê đút vê đút, vê đút 81ZV.com kia quan quân nam nhân chỉ chỉ mặt trên, sau đó thấp giọng nói, có người, kia vũ khí tức khắc cúc, một tiếng, minh bạch lại đây. quan quân nam nhân bĩu môi, trực tiếp cất bước chạy lấy người. nếu là không ai, cố bí thư cũng sẽ không riêng ngàn dặn dò vạn dặn dò công đạo hắn ngàn vạn đừng va chạm đối phương đâu. tần khanh tùy tay mở ra kia cái dương, thiếu chút nữa bị kia trong dương lam ánh ánh quang mang cấp đâm bị thương trong mắt này đó tang thi tinh hạch giống như đá quý giống nhau tinh ánh dịch tấu an tĩnh nằm ở trong dương đứng ở tần khanh bên người lý hùng bọn họ cũng đào hút khẩu khí lạnh nếu như vậy tang thi tinh hạch tần khanh đây là có chuyện gì a lý hùng nhìn tần khanh hỏi không có gì ta cùng căn cứ làm một giao dịch đến lúc đó nơi này đại bộ phận tinh hạch đến còn cấp căn cứ tần khanh như vậy vừa nói Lý Hùng bọn họ tức khắc liền nghĩ tới tần khanh không gian nước giếng hiệu quả. Đừng lo lắng, ta không làm tống nguyên biết ta có không gian sự tình. Hắn chỉ biết ta có đặc thù phương pháp có thể đi xả tang thi tinh hạch trùng ám vật chất mà thôi. Nhìn đại gia trong mắt lộ ra lo lắng, tần khanh trong lòng không khỏi ấm áp, nhẹ giọng chấn an nói. Đúng rồi, hướng ta bọn họ như thế nào còn không có ra tới. Đừng làm cho bọn họ cấp luyện xin ốc. Tiểu bảo. Hôm nay buổi sáng cho các ngươi lưu lại kia đầu heo đầu. Thu phục sao? Giữa trưa không bằng làm thịt kho tàu xương sơn đi. Tần Khanh quay đầu đối Vương Tiểu Bảo, nhẹ nhàng hỏi, mượn này nói sang chuyện khác. Vương Tiểu Bảo cùng Lý Hùng Vốn đang đầy mặt đối Tần Khanh lo lắng, nhưng là nghe được Tần Khanh lời này sau, mặt bá một chút, biến thành đen nhánh một mảnh. Thiếu niên! Không đề cập tới heo, chúng ta còn có thể làm tốt bột hữu. Tần Khanh ăn cơm sáng liền đi căn cứ lại lâu, nhưng là trước khi đi, lại từ trong không gian làm ra một đầu ít nhất có 300 tới cân trọng đại phi heo. Nàng trực tiếp liền đem heo ném cho Vương Tiểu Bảo, chính là, lại quên mất một việc. Ở trong không gian, này đó heo đều là bị quyển dưỡng, cho nên, cũng không lo lắng chung nó nơi nơi chạy loạn. Tần Khanh đem heo từ trong không gian làm ra tới khi, cũng không nghĩ tới chuyện này, kết quả liền biến thành sáng sớm thượng. Vương Tiểu bảo cùng Lý Hùng hai người, thật vất vả chế phục này đầu đại phi heo. Nhìn bị trói tứ chi đại phi heo, bọn họ lại vì khó. Muốn nói ăn thịt heo đó là tuyệt đối ăn qua, giết heo như thế nào sát. Thật đúng là lần đầu tiên A. May mắn có Khương Đại Nương, nàng nghe được ngao ngao thẳng kêu heo tiếng kêu, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chính mình lỗ thai ra hào giác. Nhìn thấy trong viện bị Lý Hùng bọn họ phóng đảo đại phi heo, lúc này mới phản ứng lại đây biết được bọn họ không biết như thế nào xuống tay, vội vàng chỉ huy lên. Phải biết rằng, nay Lung Thành ở mặt thế trước, cơ hồ từng nhà đều sẽ dưỡng cái một đầu heo, dùng trong nhà cơm thừa cảnh cặn uy phì về sau, ở ăn tết có thể sát phì heo quá tân nhiên. Cho nên, giết heo sự tình, đối khương đại nương tới nói, thật không tính chuyện gì. ở nàng chỉ huy hạ, Vương Tiểu Bảo cùng Lý Hùng trước gắt gao để lại kia dây ruộng không ngừng heo, sau đó cầm một phen quân dụng truy tới trực tiếp nhắm ngay kia đầu heo cổ liền cấp thọc đi vào. Tuy rằng huyết tinh, bất quá, ở mặt thế sinh tồn lâu như vậy, này đó đôi ly hùng bọn họ tới nói, chỉ có thể nói xem như chút lòng thành. Nhìn thấy heo huyết phun trào mà ra, Khương Đại Nương chạy nhanh làm vương tiểu bảo cầm mặt buồn ở dưới tiếp theo, chính mình ở kia chậu rửa mặt thả điểm mối, sau đó thường thường quấy một chút. Nguyên bản cao giọng kêu rên heo tiếng kêu, chờ đến phóng xong huyết khi, cũng hoàn toàn không âm. Chỉ là, này động tĩnh, thiếu chút nữa đem nhà bọn họ bốn phía người đều cấp sợ tới mức quá sức. Rốt cuộc tại đây mà thế, ai cũng không nghĩ tới còn ai vào đây trong nhà dưỡng bình thường heo không phải. Chờ đến mùa bụng khi, Lý Hùng cảm thấy chính mình tay cầm thực ổn, các loại nội tạng bị hắn lấy ra, phân buồn phóng hảo. Sau đó trực tiếp đem chỉnh đầu heo đặt ở khương đại nương lấy ra một cái đại buồn gỗ, đổ nước ấm, bắt đầu một chút qua mau, sau đó cắt thành từng điều. Vương Tiểu bảo thân kỳ hiện, bọn họ ở làm những việc này đồng thời, nguyên bản kia mặt trong buồn heo huyết cư nhiên đọng lại thành khối. Tần Khanh trở về thời điểm, Lý Hùng bọn họ vừa mới mới vừa quét tức xong trong viện nguyên bản lộn xộn bộ dáng. Thậm chí Lý Hùng còn đối bốn phía hàng xóm làm một phen quê nhà hòa thuận giao lưu. Đại khai ý tứ chính là bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, gặp một ngày biến dị heo, đương nhiên không biết là nguyên bản chính là dã vẫn là ra biến dị. Sau đó bọn họ liền bắt tới, hiện tại giết, nhưng là không biết có thể ăn được hay không, trước lộng điểm heo huyết cho đại gia, trước nếm thử hương vị, nếu là nguyện ý nói, bọn họ cũng có thể lấy đồ vật tới theo chân bọn họ đổi này biến dị thịt heo ăn. Bốn phía hàng xóm nghe được Lý Hùng lời này, lại nhìn trong tay hắn cầm chậu đã ngưng tụ thành huyết khối heo huyết, thấy thế nào đều cảm thấy có vấn đề, liên tục lắc đầu nói không cần. Tuy rằng bọn họ bụng xác thật đói, miệng cũng thật lâu không ăn đến thịt nhưng là loại này biến dị heo thịt cũng huyết, bọn họ như thế nào có thể ăn đi xuống? vạn nhất có tang thi vi rút làm sao bây giờ? phải biết rằng người bị tang thi chảo phá điểm ra, nhưng đều có khả năng biến thành tang thi a. chúng chi là như vậy một khối to biến dị heo huyết ăn xong đi, trực tiếp biến thành tang thi, kia không phải mất nhiều hơn được. cho nên Lý Hùng Phùng kêu buồn heo huyết đi rồi một vòng. Cứ nhiên không có một hộ nhà đang nghe hắn sau khi giải thích thu heo huyết. Thần Khanh nghe được Lý Hùng lời này, mi rắc run rẩy một chút. Thật là làm bậy à, vạn nhất nhân ra nhìn bọn họ ăn không gì sự, tin là thật, đi ra ngoài săn giết biến dị động vật trở về ăn làm sao bây giờ. Bất quá, nét này lung thành căn cứ phụ cận, muốn tìm đầu biến dị heo, vẫn là tương đối khó. Thần Khanh cùng Lý Hùng lại không nghĩ rằng, bọn họ này vô tình che giấu nói. Thật sự vì lũng thành căn cứ, thậm chí cả nước đều mang đến một cổ săn giết biến dị động vật phong trào. Sắc thật có người thật sự đói hoảng, lại không ăn cái gì phải đói chết dưới tình huống, biết được biến dị động vật có thể ăn tin tức. Tuy rằng không biết thật giả, vẫn là có kia không sợ chết làm thí ăn tiên phong. Nguyên bản hoài thấp thỏm bất an tâm, ở ăn xong biến dị động vật nở Thiên Hậu cũng không rắc thân thể của mình có cái gì biến hóa, tin tức này liền giống như giải quá cánh giống nhau phi biến cả nước các nơi. Tần Khanh có khi còn man bội phục người truyền bá tin tức độ, liền tính là mạt thế sau, cùng mạt thế trước Internet thời đại so, cũng không chút nào kém cỏi. Bất quá, kêu biến dị động vật thịt cùng mạt thế trước những cái đó thịt tới so, tương đối thịt chất nặng, cắn đi lên xài thực. Vị tuy rằng không tốt, nhưng là, lại ít nhất có thể điền no người bụng. chương 350 từ không ti lũ. Việc này tạm thời không đề cập tới. Tần Khanh đem những cái đó tinh hạch ném vào chính mình không gian sau, liền đi nhìn thoáng qua chất đầy phòng bếp gian thịt heo, trước liền nghĩ tới Khương Đại Nương. Nàng nếu tận mắt nhìn thấy tới rồi Lý Hùng bọn họ giết heo, còn hỗ trợ, không có khả năng nhìn không ra tới, này rốt cuộc là bình thường heo vẫn là biến dị heo. Bất quá, nàng tin tưởng Khương Đại Nương sẽ không như vậy ngớ ngẩn, đem bọn họ sự tình nói cho người khác. Trong khoảng thời gian này... Đối với Khương Đại Nương có thể nói giống như về tới mặt thế trước giống nhau. Mỗi cơm ăn uống, tần khanh bọn họ đều sẽ bắt được nàng trong phòng, có chút hàng ngày đồ dùng, tần khanh bọn họ đều sẽ phân phối xuống dưới, Khương Đại Nương cũng sẽ có một phần. Cho nên, đối với tần khanh bọn họ bí mật, nàng mở một con mắt nhắm một con mắt, toàn đường chính mình không biết. Đặc biệt là giữa ngọ thời điểm, ăn mì trước kia tràn đầy một chén lớn thịt kho tàu xương sườn sau. Khương Đại Nương cảm thấy quyết định của chính mình thật là lại chính xác bất quá, Hướng tả bọn họ ba người, mai cho đến buổi chiều 2 điểm nhiều, mới cùng đi ra. Thần Khanh cùng trình hân hân hai người đồng thời cảm giác được mánh liệt dị năng dao động, này chứng minh, bọn họ ba người đều ở ngắn ngủn cả đêm thời gian, tấn đột phá, trở thành nhị cấp dị năng giả. Tuy rằng bọn họ tinh thần lực no đủ, bụng lại là thật thật tại tại bị đói quá mức. Vương Tiểu Bảo bưng một đại buồn cơm cùng thịt đồ ăn tới. Ba người gió cuốn mây tàn lập tức liền đem này đó đồ ăn trở thành hư không. Bạch hạ thậm chí đánh cái no cách, lúc này mới lưu luyến không rời vương chén đũa. Hướng tả cùng đoạn giang lăng đều luyện đến nhị cấp trung dai, bạch hạ là nhị cấp sơ dai. Nhìn đến bọn họ trạng hướng, thần khanh vừa lòng gật gật đầu. Sau đó kêu lục trì cùng Lý Hùng từng người chọn 5 người tuyển, cùng ngày hôm qua liếc mắt một cái, làm cho bọn họ chính mình lựa chọn, bất đồng chính là, ở bọn họ hấp thu trước. Chứ làm cho bọn họ nhìn bạch hạ cùng đoạn Giang lăng còn có hướng tả dị năng lần này nguyên bản cuối cùng nghi ngờ đều biến mất không còn một mảnh sôi nổi cầm lấy tinh hoạch liền hấp thu lên lúc này đây lại không bằng hướng tả bọn họ như vậy xác suất thành công chỉ có 8 phần trong đó có hai cái cũng không có kích ra dị năng tới Tần Khanh lần này chỉ mỗi người cho hai viên tinh hoạch làm cho bọn họ trước hấp thu rèn luyện sau đó tuần tự tiệm tiến, Mặt khác hai cái không thành công người, tuy rằng đầy mặt hề hoài, bất quá ở tần khanh bảo đảm hạ, bọn họ vẫn là tiếp tục an tâm trở về tiếp theo rèn luyện thân thể. Rốt cuộc, không có dị năng, ít nhất cũng đến có phó hảo thân thể mới đúng. Nhìn dáng vẻ, tinh hoạch kích dị năng cũng không phải trăm phần trăm. Tần khanh nhìn đủ rũ cụt đôi rời đi hai gã đội viên bóng dáng, cảm thán đối Lý Hùng nói. 81. tiếng Trung www.vv81zv.com không phải trăm phần trăm cũng không quan hệ à? ngươi nhìn xem, chúng ta xác suất thành công không sai biệt lắm đạt tới tám mươi phần trăm, này xác suất đã là phi thường cao. Hơn nữa, những người đó hấp thu tinh hạch lại không có kích dị năng người, cũng không có biến thành tăng thi, đây là tốt nhất sự tình. Lý Hùng lại lắc lắc đầu, cảm thấy mỹ mãn trả lời. Thần khanh nghĩ nghĩ lời hắn nói, giống như xác thật như thế. Xem ra chính mình thật là chui giúp vào sương châu. Ngược lại thấy không rõ lắm chính mình. Tần Khanh đơn giản lại cầm 15 viên tinh hoạch, gọi dư lại những người đó cùng nhau nhìn xem, rốt cuộc không phải trăm phần trăm sát xuất, liền xem chính bọn họ vận khí. Quả nhiên, 80 phần trăm 15 người, có 3 người không có kích gia dị năng tới. Mặt khác 12 người, hơn nữa phía trước 8 người, hơn nữa bạch hạ, đoạn giang lăng cùng hướng tả, tương đương tổng cộng có 23 cá nhân kích gia dị năng tới. Phân biệt là băng hệ một người, lôi hệ một người, tinh thần hệ một người, phong hệ hai người, hỏa hệ hai người, không gian hệ ba người, một hệ ba người, thổ hệ ba người, thủy hệ ba người còn có lực lượng hệ bốn người. Tần Khanh cũng không nghĩ tới, không gian hệ cư nhiên kích ba cái, về sau tạo thành tiểu tổ đi ra ngoài, liền có thể mỗi cái tiểu tổ đều xứng với một cái không gian hệ dị năng giả, rốt cuộc đi ra ngoài, nếu là thu thập vật tư nói. Có cái không gian hệ dị năng sẽ phương tiện rất nhiều. Để cho nàng ngoại ý muốn chính là cái kia tinh thần hệ dị năng giả vương một thần, ở trong đội ngũ, nguyên bản hắn tồn tại cảm là phi thường thấp. Thậm chí lục trì đều nói qua, rất nhiều lần hắn đều tưởng đem hắn soát rớt, rốt cuộc hắn thể lực chỉ có thể xem như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên kích xuất tinh thần hệ dị năng tới. Tuy nói tinh thần hệ dị năng ngay từ đầu lực lượng cũng không cường đại, chính là càng đến mặt sau. Dị năng nguy lực lại là nhất kinh người. Rốt cuộc, Thần Khanh cùng Trình Hân Hân đều cảm nhận được qua trước gặp được tinh thần hệ dị năng giả, cảm thụ quá năng lực của hắn. Thần Khanh cho bọn hắn tinh hạch cũng là giống nhau, mỗi người hai viên. Hơn nữa đối hướng tả bọn họ cũng giống nhau, nói về sau đều ấn mỗi ngày mỗi người hai viên như vậy cấp, tránh cho bọn họ tượng ngày hôm qua giống nhau, vẫn luôn hấp thu đến cho bọn hắn tinh hạch dùng xong mới ra tới. Nếu không phải này đó tinh hạch đều là trải qua không gian nước giếng ngâm quá, bọn họ ba người đã sớm tinh hạch nội năng lực hấp thu quá nhiều mà dẫn tới nổ tan xác mà chết. Hướng tả bị Tần Khanh nói đầu cũng không dám ngẩn lên lên, giống như một con cựu con giống nhau ôn thuần. Chu Sơn nhìn hướng tả, khoe miệng phiết phiết, đáy lòng âm thầm nói thầm, lại là một đầu tiểu chó săn. Đồng thời, Tần Khanh ở lũng thành căn cứ, hơn nữa cùng lục trì ở bên nhau tin tức. Lục Ngật Xanh đã thông qua tần thiểu miệng đã biết. Thần Khanh. Nghĩ đến nữ nhân kia, Lục Ngật Xanh trong lòng một trận loạn, như như mày, cưỡng chế trong lòng kia cổ xa lạ xôn xao. Đội trưởng, nàng như thế nào sẽ cùng Lục chỉ ở bên nhau a? Lương Bạch nghiêng đầu, hoa hoa trên mặt tràn đầy khó hiểu. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ngươi lại không phải không biết, lúc trước ở Viễn Sơn căn cứ, chúng ta bị tống nguyên giam lòng sau, căn bản là không biết bên ngoài sinh sự tình. Lục ngật xanh mày liền không có buông ra, bực bội đối rõ hỏi hắn lương bạch nói. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng nàng cái gọi là mất tích hoặc là chạy trốn. Nhìn dáng vẻ, lúc trước nhìn đến nàng tới cứu hắn, chỉ sợ đều là chính mình nghĩ nhiều. A xanh, ta cảm thấy kia nữ nhân cùng Tống Nguyên chỉ sợ cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Căn cứ ta hỏi thăm tới tin tức, Tống Nguyên đối nàng rất là chiếu cố. Ở thành phố B như vậy nhiều năm, từ nhỏ đến lớn. Ngươi xem Tống Nguyên bao lâu đối một nữ nhân để bụng quá. Tần Thiêu lửa cháy đổ thêm dầu bỏ thêm một phen tuổi lửa nói. Bị Tần Thiếu như vậy vừa nói, lục ngật xanh tự nhiên mà vậy nhớ tới lần đó dự chữ kho lúa kho. Đầu tiên là Tần Khanh xuất hiện giết tăng thi, sau đó ngay sau đó Tống Nguyên liền cứu bọn họ. Muốn nói, Tần Khanh cùng Tống Nguyên không quan hệ, lần đó Tần Khanh sao có thể cùng Tống Nguyên ở cùng cái phương hướng, nếu không quen biết, như thế nào đều không thể không có chả mặt. Hắn như thế nào sẽ ngốc cho rằng tần khanh sấn tống nguyên không chú ý chạy thoát. Dự chữ kho lúa kho bản đồ hiện giờ còn ở chính mình đội ngũ không gian dị năng giả không gian nội, mà kêu bản đồ lộ tuyến, hắn đã sớm thật sâu khắc vào trong đầu, mặc dù nhắm mắt lại, hắn đều có thể rõ ràng kia kho hàng cửa ra vào lộ tuyến. Một cổ mạc danh tức giận cùng bị nhục nhã tức giận từ đáy lòng nổi lên, lục ngật xanh giờ phút này chỉ có một ý tưởng. kia đó là muốn đi tìm tần khanh. Hỏi cái rõ ràng minh bạch. Chương 355 lẫn nhau bảo mật. Thần Khanh không biết, chính mình đã bị người nhớ thương thượng. Nàng giờ phút này đang ở căn cứ ngoại mở ra một chiếc xe hướng căn cứ đuổi. Đây là nàng đáp ứng cấp tống nguyên lương thực. Cũng là nàng ở lần đó giữ chữ kho lúa kho thu được trong không gian đi lương thực. Thần Khanh ở lần đó thu lương thực tuy rằng so ra kém lục ngật xanh sở bắt được nhiều. Lại cũng chiếm kia dự chữ kho lúa kho không sai biệt lắm một phần ba lương thực. Lần này lấy ra tới trao đổi tinh hạch lương thực, bất quá là trong đó một chút mà thôi. Quan trọng nhất chính là, tần khanh trong không gian, từ có A-Tham, nàng trong không gian miếng đất kia liền không rảnh xuống dưới quá. Không ngừng tích lũy lặp lại gieo trồng, hiện giờ có thể nói gửi lương thực rau quả địa phương, bị tắc tràn đầy. Nếu không phải sợ quá kinh thế hai tục, nàng đều tưởng đem trong không gian trái cây lấy ra tới đổi tinh hạch. Chỉ là, hạt thóc còn có thể nói là trước đây lưu lại. Nhưng mới mẻ trái cây, ở hiện tại cái này mà thế, căn bản không thể nào giải thích. Bất quá, đến là có thể lộng điểm ra tới, cấp vui sướng còn có tất diệp bọn họ mấy cái hải tử nếm thử mới mẻ. Cầm trong tay quả táo gặm chỉ còn lại có hạch sau, tần khanh trực tiếp ném vào trong không gian. Làm A tham lại loại đến ngoài ruộng, lại là vài viên cây táo. Nếu không, nghĩ cách lộng chút trái cây đồ hộp ra tới. Tần khanh đã nghĩ tới. Nàng tổng không có khả năng chỉ cần chỉ dựa vào tống nguyên cấp này đó tinh hạch tới duy trì trong đội ngũ hàng ngày tinh hạch tiêu hao trong đội ngũ dị năng giả nhiều tương đối đối với tinh hạch tiêu hao cũng là thật lớn hơn nữa bọn họ đi làm nhiệm vụ khi được đến đồ vật có chút cũng không cần chính là không đại biểu người khác không cần biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là ở trong căn cứ khai một nhà thuộc về nàng cửa hàng của mình tới cứ như vậy. Có thể cho nàng cùng đội ngũ rất lớn giảm bất đối Tống Nguyên nghỉ lại. Tống Nguyên mang theo thủ hạ, sang sớm liền ở căn cứ cửa chờ tần khanh xe. Xa xa nhìn đến sau, tức khắc nôn nóng hướng phía trước đạp một bước, lại lần nữa dừng lại bước chân. Trong mắt kinh hỉ lại là thật thật tại tại thấu ra tới, tay càng là gắt gao nắm thành quyền, rũ ở hai chân hai sườn. Chờ đến tần khanh xe khai gần, Tống Nguyên trực tiếp bàn tay vung lên. Sau đó nhanh nhẹn mở ra tần khanh ghế phụ thất chui đi vào. Căn bản không làm căn cứ thủ vệ kiểm tra, liền như vậy làm tần khanh đem xe khai vào trong căn cứ mặt. Người dưới chân những cái đó là lần này cần cho các ngươi tinh hoạch, về sau có yêu cầu có thể lại tìm ta. Tần khanh cầm điểm điểm tống nguyên vừa rồi bò lên tới khi, dưới chân một dương cái dương. 81 tiếng Trung. Vòng V đút V đút V đút 81 con Nhìn kia nói. Liền có thể nhìn ra tới, đúng là Tống Nguyên phái người đưa quá khứ hai cái trong dương trong đó một cái. Nhanh như vậy, Tống Nguyên không lưng tùy tay mở ra kia cái dương nhặt lên một viên tinh hạch đối với kinh chắn gió thấu tiến vào quang mang nhìn lại. Quả nhiên, nguyên bản tinh hạch trộn lẫn những cái đó màu đen ám vật chất đã toàn bộ biến mất không thấy bóng dáng. Sắc mặt của hắn chưa biến, vẻ mặt chấn định đem kia cái dương đắp lên. Sau đó chỉ huy tần khanh chiều hắn chỉ phương hướng hai. Vẫn luôn chạy đến Tống Nguyên mang cố khiếu đã tới thành phố ngầm nhập khẩu cái kia kho hàng, mới làm Tần Khanh dừng lại xe tới. Tần Khanh tò mò nhìn thoáng qua này kho hàng, lớn như vậy kho hàng cư nhiên thứ gì cũng không phóng, thật sự làm người cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Sau đó, liền ở nàng đầy mặt không thể tưởng tượng biểu tình hạ Tống Nguyên ấn một chút chốt mở, thành phố ngầm thang máy chậm rãi từ ngầm sung ra. Thiếu chút nữa đem Tần Khanh cấp khiếp sợ. Trận mắt há hốc mồm nhìn có thể cất chứa nàng này chiếc xe thang máy, thần khanh đột nhiên cảm thấy, chính mình làm những cái đó sự tình, ở tống nguyên bọn họ trước mặt, chỉ sợ cũng là tiểu đánh tiểu nháo, hoàn toàn thượng không được mặt bản Mặc danh, thần khanh lần đầu tiên cảm thấy thực thất bại. Chờ nàng đem xe chạy đến kia thang máy thượng, sau đó chậm rãi giảm xuống sau, phóng nhãn nhìn đến thành phố ngầm khi, cả người đều giống như bị sấm đánh giống nhau. Lúc trước chính mình, Trong đầu không phải không nghĩ tới lộng cái ngầm căn cứ. Chính là, thành lập một cái trên mặt đất căn cứ sở yêu cầu đồ vật liền kinh người. Càng đừng nói đảo cái thành phố ngầm, phải biết rằng thành phố ngầm sinh hoạt nói, trước không khí lưu thông chính là cái vấn đề lớn. Chờ Tân Khanh đứng ở kia thành phố ngầm chỉ huy trung tâm chỗ khi, nguyên bản kinh ngạc mở ra miệng, giờ phút này gắt gao nhấp. Thế nào? Đối nơi này còn vừa lòng sao? Thống Nguyên không chút nào để ý hỏi. Tần khanh mặt mày trung hiện lên một tia hoang mang, nàng không rõ, vì cái gì Tống Nguyên muốn đem lớn như vậy một bí mật nói cho nàng. Chẳng lẽ thật sự chỉ là nàng kia không trách nhiệm tâm phụ thân cùng Tống Nguyên nhận thức? Càng nhiều lại là kiêng kỵ, nàng vẫn là đem z ép tưởng quá mức đơn giản. Khả năng như vậy thành phố ngầm, ở hoa hạ quốc nội khả năng có vô số, chỉ là các nàng này đó tiểu dân chúng không biết thôi. Nếu không phải Tống Nguyên mang nàng tới nơi này, Nàng khẳng định sẽ không nghĩ đến lũng thành căn cứ phía dưới, còn có như vậy một chỗ tồn tại. Người nghĩ muốn cái gì? Thần Khanh tuy rằng không hiểu biết chính khách, cũng hiểu được một việc. Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, nếu nhân ra đem át chủ bài lượng cho nàng xem, tự nhiên là tưởng từ trên người nàng vất đến chỗ tốt. Có tới, mới có hướng. Chỉ có hợp tác rồi, như vậy, bọn họ quan hệ càng chặt che sau, mới có thể lâu dài đem này đoạn quan hệ duy trì đi xuống. Tống Nguyên cười khổ một chút, chính mình đều như vậy thẳng thán, không nghĩ tới Tần Khanh vẫn là phòng bị hắn. Nơi này, sẽ là về sau lũng thành căn cứ nhất trung tâm điểm. Mà ngươi, là cái thứ ba biết đến người. Cho nên, ngươi xem, ngươi có bí mật, ta cũng có bí mật. Đại gia hợp tác vui sướng, lẫn nhau bảo mật. Tống Nguyên mở ra tay, đối với Tần Khanh nốn bài nói. Liền đơn giản như vậy. Tần Khanh đôi mắt không khỏi mị mị mang theo xem kỵ ánh mắt nhìn về phía Tống Nguyên. Đương nhiên, ta bên này hy vọng ngươi có thể lâu dài cung cấp bị tiêu trừ ám vật chất tinh hạch, vẫn luôn. Nhìn Tần Khanh ánh mắt kia, Tống Nguyên thở hát ra, chân thành nói. Nghe thấy cái này điều kiện, Tần Khanh Nguyên bản nghi hoặc mới thoáng thu hồi một ít. Ngươi ý tứ, về sau ta đội viên đều có thể đến này thành phố ngầm tới trụ. Tần Khanh hỏi. Tống Nguyên gật gật đầu, nói, có thể. Chỉ cần ngươi tin được người đều có thể tiến vào. Bất quá, không phải hiện tại. Chỉ có vạn bất đắc dĩ dưới tình huống chấm nét mới có thể yêu cầu dùng đến nơi đây. Nói tới đây, thống nguyên lời nói có điểm trầm trọng. Rốt cuộc, nếu là vạn bất đắc dĩ, kia nhân loại khẳng định là tới rồi khẩn cấp thời điểm. Còn có, ta nói ngươi tin được người, là có thể xác định người được chọn. Mà không phải nói ngươi toàn bộ đội ngũ người. Phải biết rằng, thiên thai dễ phòng khó trốn. Tống Nguyên lời nói thâm thiêng nói, liền giống như này tang thi vi rút, nếu không có nhân loại chính mình tìm đường chết, sao có thể sẽ làm toàn thế giới đều nhiễm tang thi vi rút. Rất nhiều thời điểm, khó nhất phòng bị, chính là nhân tâm. Ai cũng không biết, ẩn sâu ở nhân loại lồng ngực hạ kia trái tim, rốt cuộc sẽ là suy nghĩ cái gì. Nghe được Tống Nguyên nói, Tần Khanh im lặng, sau đó gật gật đầu, đồng ý hắn yêu cầu này. Bởi vì, Đối với hắn vừa rồi kia phiên lời nói, nàng ở kiếp trước mà thế, đã được đến khắc sâu thể hội. chương 356 dị năng giả biến dị. Minh Bạch, mặc kệ về sau thế nào, tiến vào nơi này, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi là người nào. Thần Khanh gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi Tống Nguyên nói. v v v -81Z v 81 z v Lại đây, Tống Nguyên thấy Tần Khanh như thế nghe lời, không khỏi lộ ra một cái mỉm cười tới. Làm cái gì? Nghe được Tống Nguyên kia hơi mang sủng nghịch ngữ khí, Tần Khanh lông tơ một trận dựng ngược. Tống Nguyên nhìn Tần Khanh kia lại dựng thẳng lên tới đầy người thứ, thở dài khẩu khí. Bất đắc di nói, lại đây, dối tay cho ngươi thậm chí quyền hạn A. Chẳng lẽ, ngươi hy vọng mỗi lần tới, đều từ ta bồi. Nói tới đây, Tống Nguyên khỏe môi treo lên một mặt bĩ bĩ tươi cười tới. Tần Khanh sụ mặt đi tới trực tiếp duỗi tay ấn ở Tống Nguyên mở ra khống chế trên đài quyền hạn thiết trí trên màn hình nghe được thành công thanh âm nàng mới thu hồi bàn tay hư lệnh một tiếng nói lần sau nói chuyện tỉnh một hơi nói xong đừng đại thở dốc lại không phải ma uổng Tống Nguyên khỏe miệng tươi cười tức khắc cứng đờ tức khắc cười khổ một chút chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi dùng đến như vậy chú hắn sao thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi ta thân thể sắc thật không thế nào hảo Tống Nguyên đánh thanh ha ha Đối Tần Khanh nói, lại bị Tần Khanh mắt trợn trắng, trứng mắt nhìn trở về. Bên này Tần Khanh cùng Tống Nguyên một lần nữa ước định Hảo lại đưa tinh hoạch lại đây, làm Tần Khanh đi trừ ám vật chất. Bên kia, bởi vì Tần Khanh đột nhiên ra căn cứ, làm lục ngật xanh phát cái không. Chỉ có thể hầm hực trở về, chờ tới rồi buổi tối khi. Đột nhiên, một tiếng quát lớn thanh, từ bọn họ thuê hạ kia tràng phòng ở trong đó một gian trong phòng hô lên. Lục ngật xanh bọn họ ở mặt thế trước liền luyện liền có việc lập tức rời giường thói quen, càng đừng nói mặt thế sau, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay, bọn họ liền sẽ bừng tỉnh. Sao lại thế này? Đội trưởng, hình như là lưu thanh phong bọn họ phòng. Trong đó một cái đội viên, chỉ vào vừa rồi tĩnh lặng một chút sau, lại truyền ra kịch liệt động tĩnh phương hướng hô. Lục ngật xanh hắt mặt, vài bước tiến lên, không kịp gõ cửa, trực tiếp đi lên liền một chân giữ cửa đã mở ra. Có kêu hỏa hệ dị năng giả, đã sớm ngưng ra hỏa cầu tới, chiếu sáng lưu thanh phong bọn họ trong phòng hết thảy Nhìn thấy phòng nội chẳng hướng, liền tính là lục ngật xanh, cũng bị hung hăng mà khiếp sợ. Chỉ thấy, lý núi xa đỉnh một trương than trì sắc mặt, hai mắt cổ ra tới, toàn bộ trong mắt đều hiện ra một mảnh trắng xóa màu trắng. Mà hắn giờ phút này hai tay, thon dài ngón tay thượng móng tay tất cả đều là hắc, mà bị hắn một tay một cái xuyên qua huyết hầu mà qua người huyết hầu chỗ huyết. Lại từ hắn kêu màu đèn trên tay chạy qua, hình thành yêu dị bộ dáng tới. Hắn miệng bốn phía, giống như một cái chưa tròn một tuổi hai đồng, lung tung ăn cái gì, hồ một miệng bộ dáng. Chỉ là, kia hồ hắn khỏe miệng bốn phía, lại tất cả đều là huyết đủ. Sấn hắn mặt càng có vẻ thanh hôi dòa người, nhát gan người, liên tục lui về phía sau, cao rộng kêu to ra tiếng tới. câm miệng. Lục ngật xanh chỉ là ngay từ đầu bị khiếp sợ, hít hà một hơi. Giờ phút này nghe được phía sau có người chẳng phân biệt nặng nhẹ loạn kêu gọi bậy, tức khắc lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Nhưng lục ngật xanh lại nói quá chậm, kêu lý núi xa nghe được tiếng quát tháo đồng thời, liền trực tiếp đôi tay vung lên, nguyên bản tạp ở hắn lòng bàn tay hai cổ thi thể, tức khắc bị ném bay đi ra ngoài. Mà hắn cả người, giống như đạn pháo dường như, đầu tiên là ngồi sổn xuống, sau đó một cái nhảy đánh, bay thẳng đến lục ngật xanh bọn họ nên diện nào tới. Lục ngật sinh trực tiếp nâng lên cánh tay, trong tay thương nhắm ngay lý núi xa mặt trực tiếp tỉnh tỉnh tỉnh vẫn luôn nổ súng. Thằng đem băng đạn viên đạn toàn bộ đánh xong, kia nguyên bản phát lại đây lý núi xa mới bùn một chút, từ giữa không chung rớt xuống dưới. Mà hắn toàn bộ đầu, giống như dưa hấu giống nhau, bị đánh cái nát nhừ. Lương Bạch cùng tần thiều nhịn không được sắc mặt đổi đổi, nhìn nội trưởng trong mày, vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, lúc này mới thoáng yên lòng. Sao lại thế này? Lý núi xa sao có thể sẽ biến thành tăng thi? Lương Bạch cẩn thận xem xét một chút trong phòng người, lại hiện một phòng, 5 người, đều đã chết. Hơn nữa, thương thế thực rõ ràng, tất cả đều là bị người một tay xuyên qua hiết hầu, trực tiếp mất mạng. Mà toàn bộ trong phòng, trừ bỏ bị đội trưởng đánh thành nát như lý núi xa trên tay dính huyết, màu đen móng tay cùng khe hở ngón tay gian còn bí mật mang theo thịt nát, những người khác đều là đại dương đôi mắt. Tiết hầu chỗ một cái lao đại lỗ thủng, trên mặt tất cả đều là một bộ khiếp sợ không dám tin tưởng biểu tình. Khi chết, phản phất hoàn toàn không thể tin được đây là thật sự. Thực phù hợp, là bị lý núi xa nửa đêm đột nhiên đánh lén mà chết. Lục ngật xanh trầm giọng hỏi, lý núi xa trong khoảng thời gian này có đi ra ngoài quá sao? Bị lục ngật xanh như vậy vừa hỏi, đại gia đầu tiên là sử sốt sau đó đều đều lắc đầu, phủ nhận hắn đã từng đi ra ngoài quá. Nhìn thấy đại gia như vậy nói, lục ngật xanh sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Chẳng lẽ, lý núi xa là đột nhiên biến thành tăng thi? Như vậy khả năng? Hắn chính là dị năng giả. Lục ngật xanh nhịn không được qua lại đi lại một chút, hung hăng mà nói. Hắn lời này vừa ra, đại gia tức khắc mặc mặc. Lục ngật xanh không nghĩ tới, hắn nói giống như thần tiên đoán giống nhau. Ở bọn họ vượt qua một cái không miên chi giả sau trong căn cứ đã thu được đến từ thành phố B tin tức. Cả nước các nơi, lớn lớn bé bé trong căn cứ, đột nhiên bạo dị năng giả đột nhiên biến dị thành tang thi sự kiện tới. Việc này, nếu chỉ là ngẫu nhiên một hai nơi, còn có thể nói là ngẫu nhiên tình huống. Nhưng hôm nay, cả nước các nơi căn cứ đều bạo dị năng giả biến dị tình huống, này liền tuyệt đối không phải ngẫu nhiên sự kiện. Trong lúc nhất thời, sở hữu người thường đối dị năng giả sôi nổi giống như tránh ôn dịch giống nhau không dám tới gần lên. Mà dị năng giả biến dị thành tăng thi ít nhất, liền thuộc thành phố B. Ở thành phố B những cái đó dị năng giả cơ bản đều tiêm vào nhóm thứ 2 thứ kháng tăng thi vì rút thuốc trích. Tiếp theo là ly thành phố B xa nhất mấy cái căn cứ. Tuy rằng có dị năng giả biến dị, lại liền cùng lũng thành căn cứ giống nhau, đều là ngoại lai dị năng giả, sau đó đột nhiên biến dị thành tăng thi. Nghiêm trọng nhất, nét đó là ly thành phố B gần đây chỗ mấy chỗ căn cứ. Thậm chí có một chỗ tiểu căn cứ, toàn bộ căn cứ người đều không có phòng bị hảo, trực tiếp bị kia dị năng giả biến dị tăng thi đổ toàn bộ căn cứ. Vẫn là cách này cái tiểu căn cứ không xa một cái sinh tồn giả doanh địa người hiện không thích hợp, sau đó mang theo người suốt đêm chạy, mới miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Tự nhiên, cái này tiểu căn cứ bị đồ tin tức cũng bị truyền ra tới. Mẹ kiếp, mới đem lương thực thiếu vấn đề cấp xử lý tốt hiện tại lại tới nữa một dị năng giả sẽ biến dị thành tang thi tin tức lão đại này tin tức rốt cuộc là thật hay giả a hiện tại nhưng làm sao bây giờ nếu trong căn cứ người đã biết tin tức này chỉ sợ sẽ nhân tâm hoảng sợ a cố khiếu chỉ cảm thấy chính mình ra đầu đều mau tạc sự tình một kiện tiếp một kiện không dứt nhảy ra tới tống nguyên cũng đầy mặt mỏi mệt xoa xoa mày hiện giờ trong căn cứ dị năng giả tuy rằng không nói nhiều lại cũng chiếm ít nhất 1 phần 5 dân cư. Đặc biệt là lục ngật xanh bên kia nửa đêm vang lên tiếng súng, đều chứng minh dị năng giả biến dị thành tang thi tin tức so chân châu thật đúng là. Chương 357. Thần Khanh bọn họ sáng tinh mơ liền phái người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, rốt cuộc ở trong căn cứ, nửa đêm súng vang, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Không đợi bọn họ phái ra đi người trở về, Tống Nguyên đã đem tin tức chủ động đưa tới cửa tới. Nghe được trong căn cứ cư nhiên có dị năng giả biến dị thành tăng thi, tần khanh cùng Lý Hùng bọn họ kinh nghi qua đi đó là chờ mặc. Hiện giờ tần khanh có không gian, không gian nội có nước giếng, có thể đi trừ ám vật chất sự tình, bọn họ nguyên bản trong đội ngũ vài người đều biết. 8. Một tiếng trùng vong www.vv8.1zv.com Nếu trong căn cứ người có thể uống đến tần khanh không gian nước giếng, sẽ đại đại giảm bất bị tăng thi vì rút xâm nhập tỷ lệ. chính là Như thế nào mới có thể an toàn lại hợp lý đem này đó không gian nước giếng cầm đi, cấp căn cứ mọi người dùng để uống? Đây mới là vấn đề lớn. Tần Khanh nhưng không nghĩ cho chính mình mang đến không cần thiết phiền toái. Tần Khanh, ngươi xem như vậy thế nào? Chúng ta đội ngũ hiện giờ có vài danh thủy hệ dị năng giả, chúng ta đi nhiệm vụ đại sảnh tiếp căn cứ sinh hoạt dùng thủy nhiệm vụ. Sau đó mỗi ngày ngưng ra thủy, hơn nữa ngươi không gian nước giếng trộn lẫn ở bên trong. Sau đó cấp căn cứ đưa qua đi. Đến lúc đó, sở hữu thủy ngã xuống cùng nhau, tuyệt đối không có nỗi lo về sau. Lý Hùng độ bước nghĩ nghĩ, đối Tần Khanh đề nghị nói. Không được, nếu Tần Khanh an nguy cùng người khác an nguy tới lấy hay bỏ, ta thả rằng không cần Tần Khanh sẽ ra chuyện. Vương Tiểu Bảo biểu môi, không cao hứng nói. Tần Khanh không nghĩ tới, nhất không đang tin cậy Vương Tiểu Bảo cư nhiên nói ra như vậy chi kỷ ấm lòng nói tới. Ta cũng tán đồng Tiểu Bảo nói. Thất phu vô tội hoài bích có tội, nếu là thần khanh không gian thủy sự tình bị người biết, chỉ sợ sẽ đưa tới nhiều mặt mơ ước. Như vậy, thần khanh sẽ lâm vào một cái phi thường nguy hiểm cảnh giới. Chu Sơn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Hùng, phản đối nói. Lý Hùng nhìn nhìn Vương Tiểu Bảo cùng Chu Sơn, sau đó lại nhìn về phía vài người khác, trầm giọng hỏi, mọi người đều là như vậy tưởng sao? Mọi người chầm mặt mà chống đỡ. Ta chạm Hùng ca bên này. Lục Trì đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, đứng lên nói. Lục Trì, ngươi có ý tứ gì? Vương Tiểu bảo thiếu chút nữa nhảy lên. Đại gia trước không nên gấp gáp, ta cảm thấy hùng cao ý tứ không sai. Đại gia ngẫm lại, chúng ta vì cái gì ngàn dặm xa xôi từ thành phố S chạy đến này lũng thành căn cứ tới. Lục Trì cho tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, sau đó nhìn Tần Khanh dò hỏi. Tần Khanh túi đầu nghĩ nghĩ, bọn họ sở di đến lũng thành, tự nhiên là nàng biết. Mặt thế 3 năm sau, chỉ có nơi này mới là an toàn địa phương. Chỉ là, việc này, nàng lại không thể nói ra. Chầm trước một chút, Tần Khanh mới trả lời, tự nhiên là lũng thành trong căn cứ người nhiều thực lực hùng hậu, ở chỗ này, sẽ an toàn rất nhiều. Như vậy, đương lũng thành trong căn cứ dị năng giả đều biến thành tăng thi, bên ngoài lại có đại lượng tăng thi vây thành khi, nơi này còn có thể hay không là chúng ta lúc trước cảm thấy an toàn địa phương mà chúng ta lại có thể lại đi nơi nào. Lục Trì gọn gàng rứt khoát nói. Thần khanh tức khắc giống như cảnh tỉnh, tinh thần chấn động không thôi. Đúng vậy, nếu là nơi này thật sự cùng Lục Trì nói như vậy, bọn họ lại nên đi nơi nào. Đại gia nghe được Lục Trì hỏi lại nói, cũng đều trong lòng chấn động. Chỉ cần chúng ta chuyện này làm bí ẩn, ta tin tưởng, trong căn cứ người hẳn là sẽ không nhận thấy được vấn đề. Ta hiện tại chỉ là lo lắng, không gian nước giếng bị pha loãng sau cắn nuốt đám vật chất lực lượng có thể hay không bị yếu bớt. Lý Hùng thở dài khẩu khí, lo lắng nói: "Tần Khanh trầm ngâm một chút, sau đó nói: "Hùng ca, cái này đến không cần lo lắng. Pha loan sau, chỉ là sẽ biên chậm một chút, mặt khác cũng không sẽ bất động." Nghe được Tần Khanh lời này, mọi người liền biết Tần Khanh đây là đáp ứng rồi. Lý Hùng kích động nói: "Tần Khanh, cảm ơn." Hắn biết, Tần Khanh cũng không có cái kia nghĩa vụ làm như vậy. Tần Khanh lại đạm nhiên cười, nàng làm như vậy, bất quá là tư tâm mà thôi, căn bản không có lý hùng tưởng như vậy vĩ đại. Nàng chỉ là nghĩ tới chính mình kiếp trước nếu không chết, đến lũng thành sau, nếu là gặp được đồng dạng sự, khẳng định cũng hy vọng có người có thể giúp nàng đi. Tần Khanh không biết chính mình kiếp trước sau khi chết lũng thành căn cứ tương lai là thế nào, nhưng là, đời này nàng hy vọng lũng thành căn cứ vẫn luôn tồn tại. Mặc dù con kiến, cũng có sinh tồn quyền lợi. Ngươi nói địa phương khác cũng đồng dạng xuất hiện dị năng giả biến dị. Lục ngật xanh sắc mặt biến đổi, hắn làm bộ không có việc gì, thật vất vả tiến đi tống nguyên phái tới tra hỏi người. Lại từ tần thiểu trong miệng nghe được như vậy tin tức. Đúng vậy, hơn nữa. Thành phố B chuyển đến tin tức nói, này đó biến dị dị năng giả đều là hậu kỳ sử dụng kháng tăng thi vi rút thuốc chích kích thích kia phê dị năng giả. Tần thiểu nói tới đây, ngữ khí dừng một chút, mới miễn cưỡng nói xong. Sau đó ngẩn đầu lo lắng nhìn về phía Lục Ngật Xanh, nhấp miệng không nói chuyện nữa. Lục Ngật Xanh trong lòng đột nhiên chấn động, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài chút nào dị thường. Người đã xác nhận. Tuy rằng hỏi những lời này, Lục Ngật Xanh cũng đã là tin. Tần Thiều tuy rằng không nghĩ thừa nhận, lại vẫn là gian nan gật gật đầu. Hô! Ít nhất ta hiện tại không có việc gì. Không phải sao? Lục Ngật Xanh nghĩ nghĩ, đối với Tần Thiều cùng Lương Bạch nói. Lương Bạch nghe xong, trong lòng lại đau xót, hiện tại không có việc gì, không đại biểu về sau không có việc gì à. Bất quá, thành phố B hiện giờ những cái đó sử dụng kháng tăng thi vi rút thuốc trích kích dị năng dị năng giả, lại đại bộ phận cũng chưa cái gì vấn đề. Nói là sử dụng nhóm thứ 2 kháng tăng thi vi rút thuốc trích, chuyên môn nhằm vào lần đầu tiên kháng tăng thi vi rút thuốc trích khuyết tật mà thiết kế. Nghe được Lục Ngật Xanh lời nói, Tần Thiều chạy nhanh giải thích nói. Nhưng chúng ta hiện tại ở Lũng Thành A, cùng thành phố B cách xa nhau như vậy xa, ai có thể bảo đảm trong khoảng thời gian này nội A sinh có thể hay không có việc. Lương Bạch nghe xong, thở phì phì nói. kia làm sao bây giờ? Có biện pháp tổng so ngồi chờ chết cường đi. Tân thiêu hỏa khí đi lên, trứng mắt châu đối Lương Bạch quát. Hảo! Ta còn chưa có chết đâu. Muốn xảo chờ ta biến thành tang thi sau, các người giết ta về sau lại xảo cái đủ. Lục ngật xanh nhíu mày quát. Nghe được hắn lời này, nét lương bạch cùng tần tiểu đều an tĩnh xuống dưới, chỉ là lẫn nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cùng nhau bỏ qua một bên đầu. Lục ngật xanh không khỏi xoa xoa đau đầu không thôi đầu, suy nghĩ lại ở nháy mắt phiêu hướng nơi xa. bên chia làm hai đường đi. Trước thông chi thành phố B bên kia nhiều lộng điểm nhóm thứ hai thứ kháng tăng thi vì rút thuốc trích, mặt khác. Đem trong đội ngũ phạm là sử dụng lần đầu tiên kháng tăng thi vì rút thuốc trích kích thích dị năng giả thống nhất lên, bao gồm ta, đều ở cùng một chỗ. Hơn nữa, không hề sử dụng dị năng cùng hấp thu tinh hoạch, để tránh ra ngoài ý muốn. Lục ngật xanh chỉ là hoảng hốt lập tức mà thôi, liền lý trí đối Tần Thiều còn có lương bạch phân phó nói. Này sao được? Tần Thiều kiên quyết phản đối nói, nếu là có đội viên biến dị, như vậy lục ngật xanh không phải sẽ rất nguy hiểm. Như thế nào không được? Tân Thiêu, không riêng ngươi cùng Lương Bạch là ta đồng đội, bọn họ cũng là ta đồng đội. Nếu ta không thể theo chân bọn họ đồng sinh cộng tử, ta đây còn như thế nào trông cậy vào người khác cùng ta đồng sinh cộng tử? Lục Ngật Xanh nói năng có khí phách trầm giọng nói. chương 358 ngươi không tin ta. Tân Thiêu cùng Lương Bạch tức khắc ách thành, đối với bọn họ tới nói, tuy rằng trong đội ngũ người đều là huynh đệ, chính là... Cảm tình rốt cuộc so bất quá từ nhỏ đến lớn Lục Ngật Xanh. Là người tổng hội phân cái thân sơ viễn cận, đặc biệt là Tần thiểu sắc mặt biến dị thường khó coi lên. Lục Ngật Xanh xem hắn này biểu tình, liền biết hắn trong lòng kỳ thật là không phục. Không khỏi thở dài nói, như vậy đi, đem đại gia tập trung ở bên nhau, sau đó các ngươi thay phiên trực ban, nếu thật sự có việc, cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Thiều cùng Lương Bạch nghe được Lục Ngật Xanh như vậy nói. Lại xác thật không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể gật gật đầu đồng ý xuống dưới. Tần Thiều, ngươi đi trước triệu tập người, ta đi ra ngoài có chút việc. Lục ngật xanh nói xong, không đợi Tần thiểu cùng Lương Bạch nói chuyện, liền xoay người ra cửa. Hắn vội vội vàng vàng ra cửa, thiếu chút nữa cùng nên diện mà đến người đánh vào cùng nhau. Một cái khẩn cấp xoay người, mới xem như né qua kia nhào vào trong lực bóng người. Ai u? Chỉ thấy Lý Ngọc Giao ăn mặc một cái màu đỏ áo lông vũ, một chút ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt đất tuyết bùn trực tiếp bắn đến nàng trên quần áo, hình thành loang lổ bùn điểm, dị thường bắt mắt. Nàng nâng lên thủy linh linh mắt to, ôn nhu nói, thực xin lỗi a, sáu đội trưởng, là ta không chú ý. Vừa nói vừa dễ dùa tưởng bỏ dậy, lại phảng phất bị chặt chân, tê một tiếng, mới thẳng lên thân mình, một chút lại ngã ngồi đi xuống. Vê đút vv81 con. Lục ngật xanh lạnh lùng mà nhìn Lý Ngọc Giao liếc mắt một cái, không đợi nàng lại tiếp theo biểu diễn, trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ còn lại có đang muốn diễn kịch Lý Ngọc Giao, cả người cứng còn xúc ở nơi đó, thiếu chút nữa cắn một miệng ngân nhà. Nàng không cam lòng, nguyên bản tưởng thông đồng lưu thanh Phong, cư nhiên đêm qua bị biến thành tang thi Lý núi xa cấp lậu chết. Thật là thật là đáng sợ. Mấy ngày nay, nàng từ sớm đến tối ngưng thủy. Lại mỗi lần chỉ có thể ngưng ra một chút. Nguyên bản có Lưu Thanh Phong ở, trong đội ngũ mặt khác một vị thủy hệ dị năng giả tuy rằng không thế nào vừa lòng, ít nhất không dám đối nàng thế nào. Nhiều nhất bất quá nói nói toan lời nói, chèn ép chen ép nàng. Chính là, buổi sáng biết được Lưu Thanh Phong đã chết. Vị kia thủy hệ dị năng giả thái độ liền 360 độ đại chuyển biến, châm chọc nghĩa mai không nói, còn trực tiếp đem buổi sáng nàng nên được kia phân cơm sáng đều cấp đoạt đi. Nói nàng ngừng không ra nhiều ít thủy tới, liền không tư cách ăn cái gì. Nàng tức chết đi được, lại một chút biện pháp cũng không có. Vị tiêu thủy hệ dị năng giả, sinh cao lớn thô kệch từ bóng dáng xem, hoàn toàn chính là cái nam nhân. Lý Ngọc Giao tự nhận chính mình là cái un tùn nhược nữ tử, nào dám cùng đối phương cãi nhau. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là đem cái này đội ngũ lao đại cấp câu tới tay. Đến lúc đó... Làm cái kia chết nam nhân bà cho chính mình liếm đế giải. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, chính mình suy nghĩ nửa ngày ngẫu nhiên gặp được cùng tiết mục, còn không có trình diễn liền trực tiếp bị chém eo. Chân chính là xuất sư chưa tiệp thân chết trước, nghĩ chính mình giờ phút này bụng còn đói bụng cục vang, đầy tay bùn lầy cùng dơ hề hề quần áo, trong lòng hỏa khí đột nhiên chạy trốn lên. Không được, nàng nhất định phải bắt lấy cái kia kêu, kêu lục ngặt xanh, bằng không. Về sau nàng còn như thế nào ở cái này trong đội ngũ đại đi xuống. Nghĩ đến đây, dùng sức bò dậy, phân biệt một chút vừa rồi Lục Ngật Xanh đi ra ngoài khi đi phương hướng, sau đó đổi theo. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là trùng hợp, Tần Khanh vừa vặn ra tới, đang từ kia đường phố chỗ rẽ chỗ muốn chuyển biến chỗ, liền gặp vội vàng tới rồi Lục Ngật Xanh. Tần Khanh Lục Ngật Xanh không nghĩ tới lần này cư nhiên thật sự hội ngộ thấy Tần Khanh, nguyên bản hắn cũng không ôm cái gì hy vọng. Tần Khanh bị vẻ mặt kinh ngạc Lục Ngật Xanh ngăn lại, trong lòng cũng là một đột, nàng không nghĩ tới cư nhiên sẽ tại đây Lung Thành gặp được Lục Ngật Xanh. Xem Lục Ngật Xanh bộ dáng, tuyệt đối không giống là hôm nay vừa mới đến Lục Thành căn cứ. Mà hắn có thể tới này Lục Thành căn cứ, chỉ sợ Lục ra thế lực, đã đều bị hắn tiếp nhận. Nàng không tự chủ được liền nghĩ tới ở nhà Lục Trì, sau đó nheo nheo mắt, đối ngăn đón nàng Lục Ngật Xanh hỏi, ngươi tìm ta, có chuyện gì? Lục Ngật Xanh kinh ngạc từ trên mặt chợt lóe mà qua, liền bình tĩnh xuống dưới. Đúng vậy, chính mình vừa rồi đầu góc nóng lên, liền trực tiếp tìm lại đây. Lại chưa nghĩ ra, rốt cuộc là tưởng cùng Tần Khanh nói cái gì đó. Nếu không có việc gì nói, ta liền đi trước một bước. Tần Khanh vốn chính là đi ra ngoài chuẩn bị đi chợ nhìn xem, chuẩn bị tuyển cái địa phương tới vì về sau khai cái cửa hàng. Lục Ngật Xanh không nghĩ tới Tần Khanh cư nhiên như vậy lãnh đạm. Nhìn đến chuẩn bị xoay người chạy lấy người Tần khanh, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp tiến lên, một phen giữ chặt Tần khanh tay. Từ từ, hắn giọng nói còn chưa lạc, thần khanh lông mày liền dự ngược lên. Thủ đoạn vừa chuyển, trực tiếp tránh thoát lục ngật xanh bắt lấy tay, mặt khác một bàn tay chung ngưng ra lưỡi dao gió liền một chút đối với lục ngật xanh kia bàn tay huy đi xuống. Lục ngật xanh nguyên bản vẫn là giật mình, sau đó liền nhìn đến Tần khanh huy hạ lưỡi dao gió, tức khác sắc mặt đại biến. Rút tay về. Mặc dù là tay xúc mau, kia lưới dao gió cũng khó khăn lắm từ hắn ngón tay bên huy quá, mang ra một tia lạnh lẽo, Lại làm lục ngật xanh phía sau lưng, đột nhiên toát ra một tầng bạch mau hãn. Nếu không phải hắn rút tay về mau, chỉ sợ hắn ngón tay liền sẽ từng cây rớt tại đây trên mặt đất. Thần khanh, ngươi có ý tứ gì? Lục ngật xanh giọng căm hận hỏi. Nghe được lục ngật xanh này chất vấn nói, thần khanh lông mày trọ trọn, cười lạnh nói. Ngươi nói ta có ý tứ gì? Hay là ngươi cho rằng ta một nữ nhân, dễ khi dễ? Cư nhiên dám đối với nàng động tay động chân, vừa rồi không có một lưỡi dao gió chém rớt hắn ngón tay, thật là đáng tiếc. Nghe được tần khanh lời này, lục ngật xanh lý trí thoáng hồi vị, sau đó vội vàng giải thích nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, lục chỉ có phải hay không ở ngươi trong đội ngũ? Tần khanh lại mặt vô biểu tình nhìn hắn, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nhìn tần khanh dáng vẻ này, Lục ngật xanh trong lòng không khỏi một trận bực bội. Lục trì không phải người tốt, hắn người này rất xảo trá, ngươi đừng bị hắn lửa. Lục ngật xanh cắn cắn sau răng cấm, mới nhảy ra như vậy một câu tới. Ngươi nói xong. Nói xong, ta có thể đi rồi sao? Tần Khanh tự nhiên biết lục trì không phải cái gì người tốt, chính là lục ngật xanh càng không phải cái gì người tốt. Một cái không phải người tốt người tới khuyên nói chính mình tiểu tâm một cái khác không phải người tốt người, ngâm lại đều làm tần khanh cảm thấy có điểm buồn cười. Ngươi không tin ta. Lục ngật xanh thẹn quá thành giận tiến lên ngăn lại muốn chạy tần khanh, truy vấn nói. Tin hay không có quan hệ gì sao? Đó là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Nếu ngươi là hảo tâm tới báo cho ta, như vậy ta cảm ơn ngươi. Ngươi nói, ta đã nghe được. Tần khanh không phải ngốc tử, lục chỉ thay đổi nàng xem ở trong mắt. Nếu nói ở tới lũng thành phía trước, Lục Trì còn có trở lại Lục Gia ý tưởng. Chính là, chờ đến Lung Thành căn cư sau, Lục Trì năm lần bảy lượt đi tìm Lục Gia những cái đó ám cọc, lại nhiều lần vấp phải chắc trở liền biết, Lục Gia đây là đã từ bỏ hắn. Hiện giờ Lục Ngật Xanh xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ là trực tiếp nhất chứng minh, Lục Gia hiện giờ đương ra làm chủ, chỉ sợ là này sáu nhị thiếu ra mới đúng. Lục Ngật Xanh bị tần khanh lời này, khí một cái ngưỡng đảo. chương 359 đánh lén. Lục ngật xanh không nghĩ tới chính mình một mảnh hảo tâm, cư nhiên bị nàng lánh tâm lánh phổi như thế đối đãi. Chân chính là chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Nghĩ đến đây, hán sắc mặt như cùng bị năng đến giống nhau, gàng một chút, đỏ lên. Cũng không biết là giận, vẫn là khí. Thần khanh, ngươi đừng quá quá mức. Ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi còn chấp mê bất ngộ. Lục ngật xanh chỉ vào Tần khanh đoán hận mà nói. Vê đút, vê đút, vê đút. Tám. Một z, vệ đút. C, ôm. Tần khanh lông mày nhăn lại, từ lúc bắt đầu, nàng liền không thích cái này lục ngật xanh, tự cho là đúng một người nam nhân. Thật là khôi hài, chính mình là ba tuổi hài đồng vẫn là hắn người nào. Yêu cầu hắn tới như vậy chỉ vào cái môi giáo hấn. Bất quá, hắn giờ phút này tổng không có ác ý, nghĩ nghĩ, nguyên bản lòng bàn tay tưởng ngưng tụ ra lưới dao gió tần khanh liền tưởng xoay người rời đi, không phản ứng hắn. Lại không nghĩ rằng, một bóng người nghiêng nghiêng chạy trốn ra tới, trực tiếp đôi tay mở ra, giống như diều hâu che trở tiểu kê giống nhau, đem lục ngật xanh vây quanh ở phía sau. Tần học tỷ ngươi không cần giết hắn. Nghe thế câu nói đồng thời, tần khanh cùng lục ngật xanh sắc mặt đồng thời thay đổi. Lục ngật xanh không khỏi ngẩn đầu chiều tần khanh đôi mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn đến tần khanh đáy mắt sát ý chợt lóe mà qua. Trong lòng giống như bị một phen cử chú ý dùng sức chú ý một chút giống nhau. Đau đến mức tận cùng cư nhiên chỉ cảm thấy một mảnh chết lạng cảm Nàng muốn giết hắn Lý Ngọc Giao Tần Khanh nhìn Lý Ngọc Giao Từ hàm răng phùng nhảy ra này bà chưa tới Chân chính là thiên đường có lối ngươi không đi Địa ngục không cửa ngươi thiên xuống tới Chính mình vội vàng làm các đội viên kích dị năng sự tình Đều đem nữ nhân này cấp quên chi sau đầu Không nghĩ tới Nàng chính mình đến đột nhiên nhảy ra tới Bất quá Tần Khanh không nghĩ tới Nàng cư nhiên sẽ cùng lục ngật xanh sen lẫn trong cùng nhau. Lý Ngọc Giao chỉ là vừa rồi cố lấy từng cái dũng khí mà thôi. Hiện giờ nhìn đến tần khanh mãn nhãn sát ý thần sắc, tức khắc dọa cả người run lên, nguyên bản che chở lục ngật xanh thân thể vừa chuyển, cả người liền trốn đến lục ngật xanh sau lưng. Ở tần khanh nhìn chăm chú hạ, lạnh run run, giống như bị khi dễ đáng thương tiểu bạch thỏ giống nhau. Lục ngật xanh bởi vì trong lòng đổ khó chịu, căn bản không chú ý Lý Ngọc Giao. Chỉ là dùng hơi hơi đỏ hốc mắt đôi mắt nhìn chầm chầm Tần Khanh, từng câu từng chữ hỏi, Tần Khanh, ngươi thật sự muốn giết ta? Vì lục trì. Cuối cùng một câu, cũng đã là cho Tần Khanh nghĩ tới nguyên nhân. Tần Khanh lại không nghĩ cùng hắn nói nhảm nhiều, chỉ là nhìn chầm chầm lục ngật xanh phía sau Lý Ngọc Giao mị mị hai mắt, sau đó đôi tay vừa lật. Trực tiếp lưỡng đạo lưới dao gió thẳng tắp chiều lục ngật xanh sau lưng Lý Ngọc Giao bay đi, nhưng ở lục ngật xanh trong mắt. Này lưới giao gió đó là đối với chính mình bày tới. Đôi tay vung lên, hai luồng hỏa cầu trực tiếp đập ở kia lưới dao gió thượng, tức khắc ánh lửa vang khắp nơi đồng thời, tần khanh lưới dao gió cũng bị đánh tan. Tần khanh thấy thế, trong tay nguyên bản lưỡng đạo lưới dao gió một chút biến thành bốn đạo. Lưỡng đạo nhắm ngay Lý Ngọc Giao, lưỡng đạo lúc này lại là thật sự nhắm ngay lục ngật xanh bể mặt đập lại đây. Lý Ngọc Giao biết ơn thế không đúng, lập tức chiều bên cạnh dùng sức một lăn. Tránh đi Tần Khanh lưới dao gió sau liền cất bước liền chạy. Nàng giờ phút này hối hận, làm nữ nhân giác quan thứ 6, Lý Ngọc Giao thực rõ ràng từ Tần Khanh trong ánh mắt thấy được muốn giết chết chính mình sát khí. Tần Khanh muốn giết căn bản không phải Lục Ngật Xanh, mà là nàng. Lục Ngật Xanh lại không biết, hắn nhìn thấy Tần Khanh lưới dao gió biến thành bốn đạo, dùng sức cắn chặt răng, trực tiếp đôi tay đàn sen dùng sức vung lên, một đạo tường ấm tức khắc giống như một cái tuyến giống nhau chiều Tần Khanh chính diện đánh tới. Nếu tần khanh không thu hồi lưới dao gió về đỡ, chỉ sợ thân thể cùng mặt liền sẽ bị lửa đốt tới rồi. Chỉ là, lục ngật xanh lại không nghĩ rằng tần khanh dị năng cấp bậc so với hắn cao không phải nhỏ tí kẹo. Kia phi đánh lại đây tường ấm ly tần khanh 2 mét ngoại địa phương, liền giống như gặp chướng ngại vật giống nhau ngừng lại. Một đạo phong thuẫn đem tần khanh gắt gao mà bao vây ở bên trong, làm lục ngật xanh tường ấm không thể lại tiến nửa bước. Liền như vậy điện tiềm ánh lửa gian. Lý Ngọc Giao liền đã chạy thoát hảo xa, chính kinh hai gan nhảy gian, liền thấy nàng chính diện nên đón bởi vì lo lắng lục ngật xanh mà đi theo ra tới Lương Bạch cùng Tần Thiều. Lý Ngọc Giao tức khắc đại hỉ, vội vàng hô, cứu mạng, cứu mạng, có người muốn sát sáu đội trưởng. Nàng biên chạy, ngón tay biên sau này chỉ. Lương Bạch cùng Tần Thiều nghe được nàng lời này, tức khắc sắc mặt đại biến. Vội vàng vài bước cũng thành một bước, hướng phía trước chạy như bay mà đi. Lại vừa lúc nhìn đến tần khanh lưới giao gió giống như báo tô giống nhau chiều lục ngật xanh toàn thân đập qua đi, làm lục ngật xanh chật vật mà ngăn cản, lại không hề đánh trả chi lực. Tần khanh, dừng tay. Lương bạch cao giọng hô. Tần thiêu hát mặt, giữ yên lặng, lại trực tiếp từ trong lòng bàn tay vứt ra mấy đạo lưới giao gió, nhắm ngay tần khanh vọt tới. Nhìn thấy này vài đạo lưới dao gió, tần khanh lông mày khẽ nâng. Nguyên bản bắn về phía lục ngật xanh vài đạo lưỡi giao gió trực tiếp dùng sức đánh ở tần thiều lưỡi giao gió thượng, tức khác hai hạ triệt tiêu. Tần thiều lại biết, chính mình cùng tần khanh căn bản không phải ở một cấp bậc thượng. Rốt cuộc chính mình lưới giao gió là ra toàn thân sức lực nhắm ngay tần khanh ra tay, mà tần khanh lưới giao gió lại là nửa đường mới bị thay đổi phương hướng tới ngăn cản hắn lưới giao gió. Lương Bạch thấy thế, lại gấp đến độ dầm chân, vội vàng đối tần thiều hô, a thiều ngươi làm cái gì Tân Thiều hư lạnh nói, ta nói cái gì, ngươi đôi mắt không trường, nhìn không thấy sao. Nói xong, trong lòng bàn tay lại lần nữa ngưng ra mấy đạo lưỡi dao gió, theo lục ngật xanh hỏa cầu, dùng sức chiều Tần Khanh huy đi. Tần Khanh không chút nào sợ hãi tiến lên, dùng tinh thần lực canh chừng thuẫn phạm vi khuếch đến lớn nhất, sau đó bàn tay dựng thẳng, bàn tay bốn phía phong giống như cuộn sóng giống nhau ở kích động. Ở lục ngật xanh cùng Tần thiểu phản ứng trước khi đến đây. Dùng sức một trưởng nhắm ngay bọn họ huy đi. giới non lấp biển giống nhau dòng khí đối với bọn họ gào thét mà đến, lục ngật xanh đương này hướng, thừa nhận rồi tần khanh đại bộ phận lưới giao gió lực công kích. Lục ngật xanh chỉ cảm thấy chính mình ngực giống như mau tạc nước ra giống nhau, dùng sức chống cự, cả người lại ngạnh sinh sinh đất bằng sau này di ước chừng 2 mét có hơn khoảng cách, mới khó khăn lắm ngừng lại. Mới vừa dừng lại xuống dưới, trắng bệnh sắc mặt nhịn rồi lại nhịn, liền rốt cuộc nhịn không được. Một búng máu liền trực tiếp phun tới. Mà tần thiểu tuy rằng bởi vì lục ngật xanh thừa nhận rồi hơn phân nửa công kích, hắn cũng hảo không đến nào đi. Hắn là cả người bị đánh bay đi ra ngoài, từ phần vai chỗ hướng ngực hạ, lại thâm một chút, liền sẽ bị tần khanh lưới dao gió chặn ngang chém thành hai cánh. Chính là, mặc dù không có bị lưới dao gió chém thành hai cánh, nhưng thương thế cũng phi thường doan người. Máu tươi một chút từ trong da bên ngoài thâm ướt mở ra, cả người nằm trên mặt đất. Sinh tử không biết. Lương Bạch không nghĩ tới, bất qua nháy mắt, tình huống liền đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Nhìn đến tần thiều huyết phần phật phần phật ra bên ngoài bạo, vội vàng tiến lên một phen để lại hắn miệng vết thương. Lại xem tần thiểu, lại thấy hắn sớm đã lâm vào hôn mê. Tần khanh cười lạnh một tiếng, thu hồi phong thuẫn, liền như vậy điểm tàm chân miêu bản lĩnh, còn tưởng đánh lén. Đang muốn tiến lên, lại tinh thần lực chấn động, một cổ nguy hiểm trực giác làm nàng cấp sau này thối lui. Chỉ thấy tần khanh thối lui trên mặt đất, lạng yên không một tiếng động xuất hiện một mảnh rầm rạp lỗ tới. Chương 360 trốn đi. Nhìn dưới mặt đất thượng những cái đó lỗ, có thể tưởng tượng ra tới, nếu là tần khanh không có kịp thời lui về phía sau, giờ phút này trên người nàng chỉ sợ cũng nhiều vô số huyết động. Nhìn đến tình cảnh này, tần khanh đồng tử mãnh liệt có rút lại một chút. Đây là tinh thần hệ dị năng giả. Tần khanh ngẩn đầu hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc hồng y y tiêu siêu nữ nhân chính diện vô biểu tình nhìn chầm chầm nàng xem. kia hồng y y hẻ nữ nhân nhìn thấy tần khanh ngẩn đầu vọng lại đây đồng thời, ngưng ra mấy đạo tinh thần lực, đối với tần khanh đánh tới, chỉ đem tần khanh bước sau này lui mấy bước có hơn, mới tan mất kia tinh thần lực lực công kích. Chờ đến tần khanh đứng bước bước chân, lại ngẩn đầu lên khi, chỉ thấy nguyên bản bị thương lục ngật xanh cùng tần thiểu, còn có lương bạch cùng kia hồng y y hẻ nữ nhân đều không thấy bóng dáng nghĩ đến kia Hồng Y Diển nữ nhân tinh thần lực, cư nhiên không thể so vui sướng kém, thậm chí còn ẩn ẩn có càng cảm giác, nếu không phải Tần Khanh lần này thăng cấp quá, chỉ sợ đều sẽ bị thương. Nghĩ đến chính mình nguyên bản chỉ là muốn giết Lý Ngọc Giao, lại mạc danh cùng lục ngật xanh bọn họ làm một trận, tám một chung, van, vê đốt, vê đốt, vê đốt, tám 1 giết vê đốt con, Tần Khanh trong lòng đặc biệt khó chịu, chỉ là. Nếu nàng tưởng cùng kia nữ nhân chân chính đối chiến, kia nữ nhân chỉ sợ không phải nàng đối thủ. Nhưng đồng dạng, nàng khẳng định cũng muốn trả giá một chút đại giới. Cũng không biết Lý Ngọc Giao cùng kia lục ngật xanh là cái gì quan hệ. Nghĩ đến đây, nàng xoay người liền trở về đi. Không bằng sấn lục ngật xanh bị thương, trực tiếp tập hợp người tới cửa giết Lý Ngọc Giao, cũng hảo xong hết mọi chuyện. Lúc này Lý Ngọc Giao tái nhật một khuôn mặt, run rẩy tay cùng Lương Bạch cùng nhau đỡ tần thiểu chạy. Mà vừa rồi Tần Khanh kiêng kỵ nữ tử áo đỏ, lại là trực tiếp ôm lục ngật xanh chạy như bay. Nhưng nàng bước chân lại không phải chiều lục ngật xanh bọn họ trụ phương hướng, mà là trực tiếp hướng lũng thành căn cứ ngoại đi. Lương Bạch nhấp miệng, một chương hoa hoa trên mặt giờ phút này lại là dị thường nghiêm túc. Vừa rồi Hồng Nhụy nói, làm cho bọn họ sau khi trở về lập tức kêu người liền đi. Cùng Tần Khanh sống núi đã kết hạ, vừa rồi bọn họ hai bên đều không có để lối thoát. Tuy rằng nàng đem tần khanh cấp bước lui vài bước, lại biết chính mình không phải tần khanh đối thủ. Nếu đã kết chết thủ, kia đối phương liền không có khả năng lại lưu bọn họ đường sống. Hiện giờ lục ngật xanh hôn mê, tần thiều trọng thương, đội ngũ những người khác tuyệt đối không phải kia tần khanh đối thủ. Nếu hồng nhụy cùng tần khanh liều chết một trận chiến, chỉ sợ đến cuối cùng cũng không chiếm được cái gì hào đi. Huống chi, lương bạch rất rõ ràng hồng nhụy nàng tính cách, trong lòng nàng. Nàng chức trách chính là bảo hộ lục ngật xanh, những người khác thánh mạng, cùng nàng hoàn toàn không quan hệ. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, Lương Bạch thậm chí liền tần tiểu đều muốn cho Hồng Nhụy mang theo cùng nhau ra căn cứ. Nhưng là, cái này cũng có ngẫm lại mà thôi, Hồng Nhụy căn bản sẽ không đáp ứng. Lương Bạch tuy rằng ngày thường hi hi ha ha rất là bình dị gần gũi, chính là hắn ở trong đội ngũ lại cũng là tuyệt đối là có quyền lên tiếng chờ đến tần khanh mang theo lý hùng bọn họ vội vàng lúc chạy tới chỉ thấy nguyên bản lục ngật xanh bọn họ thuê trụ trong phòng đã người đi nhà trống chỉ còn lại có đầy đất rác rưởi cùng không có gì đại tác dụng đồ dùng sinh hoạt bị hỗn độn vứt bỏ ở trong phòng xem ra tới những người này đi thực vội vàng nhưng là nên mang đồ vật lại là giống nhau không thiếu này chứng minh bọn họ bên trong khẳng định có không gian dị năng giả tồn tại đám nhại danh này chạy thật đúng là rất nhanh, lý hùng cùng chu sơn trước sau kiểm tra rồi một lần, mới ra tới hầm hực nói, thần khanh sắc mặt cũng thật không đẹp, lục ngật xanh bọn họ chạy còn chưa tính, nhìn dáng vẻ, lý ngọc giao là đi theo lục ngật xanh bọn họ cùng nhau chạy, nàng thật đúng là cất chó vận đủ tốt, lần sau gặp được nàng, tuyệt đối trực tiếp không nói hai lời, xuống tay trước lại nói, chờ đến lục ngật xanh tỉnh lại khi, vừa mới hơi hơi nâng lên thân thể, tức khắc liền hít hà một hơi. Đội trưởng, ngươi tỉnh. Trước đường núp đích, nằm hào trước. Ngươi ngược xương sườn chặt đứt hai can, hồng nhụy mới vừa giúp ngươi cố định hảo. Lương Bạch kinh hỉ ở lục ngật xanh một bên nói. Lục ngật xanh tê một tiếng, mới ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy cách hắn không xa địa phương, thần thiểu chính tái nhật mặt, nhắm chặt hai mắt nằm ở bên kia. A thiểu thế nào? Lục ngật xanh cố nén ngược đau đớn, đứt quấn hỏi. Nghe được lục ngật xanh hỏi chuyện. Lương Bạch Nguyên bản kinh hỉ gương mặt tức khắc cám ám, ngữ mang uể phải nói: "A, thiều miệng vết thương quá lớn, mất máu quá nhiều, đến bây giờ còn không có tình lại. Chúng ta hiện tại ở đâu?" Lục Ngật xanh trầm mặc một lát, sắc mặt lạnh lẽo hỏi. Hắn tuy rằng nằm không thể động, lại có thể cảm giác được dưới thân ở động, loại cảm giác này ở từ thành phố B ra sau, liền vẫn luôn cùng với hắn. Cho nên, hắn không tính sai nói, hắn hiện tại khẳng định là ở trên xe. Chỉ là Không biết xe khai hướng nơi nào. Chúng ta mới từ lũng thành căn cứ ra tới, xem trên bản đồ đánh dấu, lại quá nhị giờ, phía trước hẳn là sẽ có cái chớn. Lương Bạch Nhữ chặt lông mày nói. Hiện giờ lục ngật xanh cùng tần thiểu trọng thương, nếu chỉ là gặp được linh tinh tăng thi, bọn họ còn có thể ứng phó lại đây. Chính là, nếu là gặp được rất nhiều tăng thi, hoặc là mặt khác đội ngũ nói, liền sẽ phi thường nguy hiểm. Nhưng là, này đó đều không phải chính yếu. Chính yếu chính là lục ngật xanh cùng tần thiểu hiện tại là nhu cầu cấp bách dừng lại, hảo hảo trị liệu cùng nghỉ ngơi. Đặc biệt là tần thiểu, hắn miệng vết thương hiện giờ chỉ là lung tung bị gắt gao chát, tuy rằng huyết bị ngừng. Chính là miệng vết thương quá lớn, chỉ sợ kéo thời gian dài, miệng vết thương cơ bắp liền sẽ hoại tử. Lục ngật xanh nói như vậy nói mấy câu, liền cảm thấy ngực một trận bực mình, phảng phất thở không nổi tới giống nhau. Hắn rất sợ chính mình chờ một chút liền sẽ ngất xỉu đi. Ôm đồn khẩn lương bạch tay, cắn răng nói, đừng đi trong chấn, trước tìm cái ẩn ngấp chỗ cấp thá thiểu khâu lại miệng vết thương. Lương bạch tay bị gắt gao nắm đều mau biến hình, hắn nhịn đau gật gật đầu. Nhìn thấy lương bạch gật đầu, lục ngật xanh mới trong lòng hảo quá một chút. Hắn cảm thấy, nếu không phải chính mình đi tìm thần khanh, chỉ sợ cũng sẽ không có chuyện như vậy. a thiểu liền sẽ không sinh tử không rõ, hắn ấy nay đồng thời, càng thống khổ không nghĩ suy nghĩ mặt khác. Chính là, thân thể đau đớn, lại so với không để bụng chung đau đớn. Lục ngật xanh như thế nào cũng tưởng không rõ, tần khanh vì cái gì ngay từ đầu còn cũng không có đối hắn thế nào. Lại ở cuối cùng thời khắc, vô cản sụ chấm nét tưởng đối hắn hạ sát thủ. Chẳng lẽ, nàng thật là bởi vì hắn nói lục trì nói bậy, mới có thể đối hắn xuống tay sao? Nghĩ đến đây, hắn hơi hơi nâng lên thượng thân túi người chiều đứng ở một bên tái nhợt mặt mặt không lên tiếng hồng như nói đi đem phía trước trịnh viện trưởng cấp đồ vật lấy tới. Hồng Nhụy nghe được Lục Ngật Xanh những lời này, nguyên bản liền tái nhợt không có biểu tình mặt, không khỏi nhíu mày. mau, đi lấy. nếu ta ngay sau đó hôn mê, không cần do dự, trực tiếp ở ta trên người dùng tới. Lục Ngật Xanh miễn cưỡng nói xong câu đó, trước mắt liền một mảnh mơ hồ, sau đó bên thay thanh âm liền một chút đại một chút tiểu nhân chợt xa chợt gần, làm hắn bắt đầu nghe không rõ ràng lắm. đội trưởng. A xanh. Tỉnh tỉnh, A xanh. Lương Bạch đang muốn tiến lên đi riêu lục ngặt xanh, đã bị Hồng Nhụy bắt lấy thủ đoạn. Người muốn hắn chết nhanh lên, liền lại dùng lực điểm. Chương 361 theo đôi giả. Nhìn Lương Bạch vẻ mặt khó hiểu quay đầu nhìn chầm chầm chính mình xuân dạng. Hồng Nhụy chỉ là nói xong câu đó, liền một chút ném ra Lương Bạch cánh tay, ghét bỏ nói. 81. tiếng trùng vóng. Vê đút, vê đút v 81 con Sau đó không đợi Lương Bạch nói cái gì nữa, liền trực tiếp xuống xe, đi tìm trong đội ngũ không gian dị năng giả. Nàng nhớ rõ lục ngật xanh nguyên bản căn bản không đem trịnh viện trưởng cấp kia đổ vật để ở trong lòng, cho nên, thực tùy ý đem vật kia liền ném cho trong đội ngũ không gian dị năng giả nơi đó. Xe chậm rãi dừng lại, Liêu Nhan chính đẩy mặt không cao hứng, liền thấy mặt lạnh hồng nhụy trực tiếp thượng nàng này chiếc xe. Liêu Nhan! Đem nhị thiếu cho ngươi đồ vật lấy tới. Hồng Nhụy vô nghĩa không nói nhiều, trực tiếp tiến lên đối với liêu nhan rối tay nói. Liêu nhan mắt trợn trắng, tức giận nói, ngươi nói cho liền cấp. Dựa vào cái gì cho ngươi? Muốn bắt khiến cho lục ngật xanh chính mình hỏi ta muốn. Nói xong, quay đầu không phản ứng Hồng Nhụy. Lần này từ lụng thành căn cứ ra tới, có thể nói là bị lương bạch làm người che miệng, liền lôi tốn cột lấy ra tới. Nàng mới nhìn đến đại biểu ca. Đã bị như vậy cường ngạnh mang ra tới. Bởi vì lục ngật xanh bị hồng nhụy mang đi, liếu nhan chỉ biết tần thiểu bị thương, lại không biết lục ngật xanh cũng bị thương. Cho nên, mới có thể như vậy man tàn nhẫn tính tình. Đừng làm cho ta một câu nói hai lần, ta không phải nam nhân. Hồng nhụy tái nhợt mặt, trên mặt không chút biểu tình, lạnh lùng mà nói. Nguyên bản duỗi tay nằm xoài trên liếu mặt mũi trước bàn tay, giờ phút này vừa lật, trực tiếp ôm đồm ở liếu nhan bả vài chỗ. Dùng sức mô tá, trực tiếp đem liễu nhan một cái cánh tay cấp tá xuống dưới. Ô! liễu nhan một tiếng nước nở, đang muốn kêu lên đau đớn, nàng cầm đã bị hồng nhụy cấp nắm. Lấy! Hoặc là không lấy! Hồng nhụy nhìn liễu nhan, ánh mắt phản phất đang xem rác rưởi giống nhau. liễu nhan phía sau lưng cảm thấy mồ hôi lạnh bá một chút chảy xuống dưới, nàng tuy rằng vừa kinh vừa giận lại đau, chính là... Trong lòng lại sợ hãi làm nàng thân mình không tự chủ được run rẩy lên. Nàng có thể cảm giác ra tới, hồng nhụy căn bản không có đối nàng thủ hạ lưu tình. Nếu là nàng dám lắc đầu không đem đồ vật lấy ra tới nói, hồng nhụy khẳng định sẽ tại hạ một khắc liền đem nàng cầm giống như cánh tay giống nhau rỡ xuống tới. Liêu nhan đoán hận mà vươn hoàn hảo cái tay kia cánh tay, mở ra bàn tay, chỉ thấy một cái thiết chế hộp xuất hiện ở tay nàng lòng bàn tay thượng. Hồng nhụy lấy đồ vật đồng thời trực tiếp một trưởng đem liễu nhan cấp đẩy mở ra. Ghét bỏ lắc lắc cánh tay của nàng, sau đó không nói một tiếng xoay người xuống xe. Chỉ để lại gương mặt một trận thanh một trận bạch liễu nhan, một tay đỡ chính mình vừa rồi bị hồng nhụy rỡ xuống không thể nhúc nhích cánh tay, oán hận mà nhìn hồng nhụy bóng dáng nghiến răng nghiến lợi, lại không thể nơi hà Hồng nhụy, ngươi thật sự phải cho A sách dùng. Lương bạch nhìn đến hồng nhụy lấy ra cái kia hộp sát, Từ bên trong lấy ra một vại không biết là cái gì chất lỏng đồ vật, sau đó lấy bên cạnh châm ống, trực tiếp chỉ một châm ống ra tới. Đây là nhị thiếu phân phó, nếu có người tưởng ngăn trở, sắc. Hồng Nhụy lạnh lùng tiến lên, một phen đẩy ra ngăn ở nàng phía trước lương bạch. Sau đó trực tiếp một kim đâm tiến lục ngật xanh cánh tay thượng, đem kia vại chất lỏng đánh vào lục ngật xanh trong cơ thể. Lương bạch gương mặt văn mèo lại cả người trình nửa đảo trạng thái, không thể nhúc nhích. Này chết nữ nhân, cư nhiên dám dùng tinh thần lực chói buộc hắn. Lục ngật xanh bọn họ chạy ra căn cứ. Tống Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, có điểm không thể tin được nhìn cô khiếu. cố khiếu nhún vai, hắn cũng khó hiểu nói, ta cũng không nghĩ tới bọn họ độ nhanh như vậy, liền tính bọn họ trong đội ngũ có gì năng giả biến đến gì, cũng dùng không đến chạy trốn đi. Tống Nguyên lại là trực tiếp lắc lắc đầu, áp xuống trên mặt kinh ngạc chi sắc sau, hắn đối cô khiếu nói, đi cha. Có phải hay không có chuyện khác? Lấy hắn đối lục ngật xanh hiểu biết, hắn cũng không phải là dễ dàng liền chạy trốn người. Chờ đến cô khiếu biết được tần khanh giết đến lục ngật xanh nơi, liền trừng lớn hai mắt. Hoa dựa, nữ nhân này cũng thật đủ như a Nàng là cùng lục ngật xanh có thủ oán sao? Nghe, hình như là một lời không hợp liền đấu võ a Tống nguyên lại là nhớ hạ mày, sau đó nói, chuyện này, nàng như thế nào không nói cho ta một chút. Như vậy lục ngật xanh cũng sẽ không dễ dàng như vậy đào tẩu. cố khiếu thức khắc vô ngữ, trọng điểm giống như không phải cái này đi, đại ca. Tống Nguyên cũng đã nghĩ tới mặt khác, Ninh đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân. Ở Tống Nguyên trong lòng, lục ngật xanh chính là một cái tiểu nhân. Hơn nữa vẫn là có thù tất báo cái loại này tiểu nhân, Tần Khanh đối hắn bất lợi, làm hắn ăn lô nặng, chỉ sợ sớm hay muộn hắn sẽ tìm Tần Khanh tính sổ. Đặc biệt lục ngật xanh bên người còn có cái âm nhân vô số tần thiểu, có hắn ở, đối tần khanh là càng thêm bất lợi. Bất quá nghe cửa thành thủ vệ báo cáo, tần thiểu giống như bị trọng thương, chết sống không biết. Cố khiếu, phải người đi ra ngoài siêu tầm bọn họ. Nhớ kỹ, chết sống bất luận. Tống Nguyên đứng lên, vẻ mặt lênh khốc nói. Thần khanh địch nhân, đó là hắn địch nhân. huống chi, hắn đối lục ra huynh đệ, vốn là không có gì hảo cảm. Xe lây động hướng phía trước chạy, hồng nhụy giúp lục ngật xanh đánh kia châm ống chất lòng sau, liền bung lỏng ra chói buộc Lương Bạch tinh thần lực. Lương Bạch tức chết đi được, lại biết, giờ phút này liền tính hắn phản đối nữa cũng không làm nên chuyện gì. Đồ vật đều cấp dùng, phản đối nữa, có mau dùng. Thở phì phì làm người đem xe ngừng ở một bên, hô trong đội ngũ đội y y lại đây cấp tần thiểu khâu lại miệng vết thương trước. Nếu hồng nhụy nói, nghe A xanh nói. Khiêu lời này Hồng Nhụy chính là hai chỉ lỗ thai đều nghe thấy được. Hồng Nhụy nghe được Lương Bạch nói kêu dừng xe, cũng đã bắt đầu nhíu mày. Lại nghe được Lương Bạch căn bài, tức khắc lông mày thiếu chút nữa liền đánh kết. Nàng nhưng không nghĩ bị Tần Khanh bọn họ đuổi theo, đến lúc đó mang theo hôn mê nhị thiếu, nàng không có tin tưởng có thể lại lần nữa trốn rớt. Hồng Nhụy vừa định phản đối, Lương Bạch trực tiếp liền cả giận, đây chính là nhà ngươi nhị thiếu thế hệ con cháu, chẳng lẽ ngươi muốn kháng mệnh? Nhìn thấy hồng nhụy bị hắn dối nói không ra lời, lương bạch kia khẩu khí mới thoáng đi một chút. Chờ đến bọn họ đoàn xe lại thúc đẩy khi, thời gian đã qua đi không sai biệt lắm 3 cái giờ. Đội y ghi đầy mặt đổ mồ hôi, thật vất vả mới khâu lại hảo tần thiểu miệng vết thương. kia miệng vết thương liền thiếu chút nữa điểm, toàn bộ cánh tay liền phế đi. Nhưng là, mặc dù không phế, ấn hiện tại chữa bệnh điều kiện, chỉ sợ về sau đối thủ cánh tay vẫn là sẽ lưu lại di chứng. Đồng dạng, Hồng Nhụy nguyên bản tái nhật mặt, giờ phút này đen nhánh đen nhánh. Lương Bạch cùng Hồng Nhụy chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ, khó chịu lẫn nhau chừng khi. liền nghe được xe mặt sau, truyền đến một trận ồn ảo thanh. Bắt lấy bọn họ. Đứng lại, bằng không chúng ta liền không khách khí. Hồng Nhụy cùng Lương Bạch nghe thế tiếng la, tức khác sắc mặt biến đổi, không còn có tâm tình lẫn nhau chừng. Trực tiếp cùng nhau chiều đuôi xe trôi nhào qua đi, xem xét tình huống. Lại thấy bọn họ đoàn xe mặt sau gắt gao mà đi theo một chiếc toàn thân phong trần mệt mỏi, tất cả đều là bụi đất xe buýt. Mà ở kia chiếc xe buýt phía sau là mấy chiếc xe việt dã. Ở xe việt dã xe đỉnh chỗ cửa sổ ở mái nhà nơi đó, có người chui ra tới, một bàn tay cầm loa cao giọng đều, mặt khác một bàn tay chung lại là cầm thương. Chương 362 Đường Zeta. Không đợi Hồng Nhụy cùng Lương Bạch phản ứng lại đây, Kia đi theo xe buýt mặt sau xe Việt dã người trên liền lộc cục đối kia chiếc xe buýt bắn phá lên. Kia chiếc xe buýt tài xế tức khắc tay lái dùng sức lôi kéo, trực tiếp chỉnh chiếc xe liền chiều hồng nhụy bọn họ xe đánh tới. Tức khắc, hồng nhụy bọn họ đuôi xe chố, bị đụng phải khai đi. Tài xế một cái khẩn cấp phanh lại, trực tiếp chỉnh chiếc xe bị đâm 360 độ một cái đại chuyển biến. Ta sát, tài xế là làm cái gì ăn không biết. Có người đi theo chúng ta xe sau. Như thế nào cũng không cảnh báo. Lương Bạch bị trực tiếp ném đến xe trên vách, trên chán huyết một chút chạy xuống dưới. Mà Hồng Nhụy ở xe bị đâm kia khoảnh khắc, liền phi phát qua đi, một phen ôm chặt lục ngật xanh thân thể, bảo vệ hắn quan trọng bộ vị, làm chính mình bối dùng sức bối đánh vào thùng xe thượng. 81 tiếng Trung Vòng vê đút vê đút vê đút 81ZV đút com Nguyên bản tái nhợt mặt tức khắc vặn vẹo một chút, ngay sau đó lập tức buông trong lòng ngược lục ngật xanh, trực tiếp đứng lên. Dùng sức mở ra bị ẩn ẩn đâm có điểm biến hình cửa xe, ngày đi ra ngoài. Ở lây lội trên mặt đất một cái la lột, chân sau quỳ xuống đất, nàng trong tay thương liền nhắm ngay kia chiếc xe buýt mặt sau tam chiếc xe việt dã lốp xe xạ kích qua đi. Một thương một cái, trực tiếp bắn bạo. kia tam chiếc xe việt dã nhìn thấy phía trước bị xe buýt đâm hành khởi xe, ngay từ đầu cũng không để ý. Lại không nghĩ rằng kia trong xe cư nhiên cũng có thương, nghe được súng vang. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là ôm đầu trốn đến trong xe mặt. Sau đó, Liên chỉ cảm thấy xe một cái trượt, chờ tỉnh qua thần tới. Người điều khiển đã cầm không được tay lái, chỉ cảm thấy kia xe vặn vẹo run rẩy. sau đó cả người đế hướng lên trời ném đi. Kia chiếc xe buýt nguyên bản còn ở sốt ruột liền phải bị đuổi theo thượng, nhìn đến kia xe Việt dã phiên xe, tức khắc vui mừng khôn xiết. Không màng xe đầu còn ở bức khói, liền muốn dùng lực nhấn ga tưởng khai đi. Liên nghe được tình một tiếng vang lớn, bọn họ bánh xe cũng bị bắn bạo. Xuống xe. Hồng Nhụy sắc mặt tâm trầm, một chân đá văng này chiếc đụng vào bọn họ xe xe buýt cửa xe. Theo sát ở nàng phía sau, la vừa mới dừng xe vội vàng chạy tới chi viện đội viên khác. Nhìn xe buýt nội tình huống, Hồng Nhụy mày không khỏi nhăn lại. Trong tay thương bất động, chỉ là nghiêng nghiêng đầu nói, đem mặt sau kêu tam chiếc xe người trên cho ta toàn bộ xem trọng. Mọi người theo tiếng mà đi. Chỉ còn lại có Che lại cái chán lương bạch cùng cầm thương Hồng nhụy cùng xe buýt nội người mắt to trừng mắt nhỏ. Xe buýt nội bao gồm tài xế ở bên trong mấy cái cá nhân, cái trán mồ hôi chảy dòng nhìn Hồng nhụy chỉ vào bọn họ thương một cử động cũng không dám. Chính là, đại nhân bất động, không đại biểu hài tử cũng sẽ như vậy tất thời. Chỉ nghe thấy một trận giống như mèo kêu giống nhau tiếng khóc vang lên. Nếu là tần Khanh ở nói, Khẳng định sẽ nhận thức này trên xe người, đúng là phía trước bị tần khanh phế đi một cái cánh tay tiền bân bọn họ. Mà giờ phút này trên xe lại chỉ còn lại có kia đối Lao Phu Thê cùng tiền bân Phu Thê còn có hài tử, còn có vẻ mặt dâu, đang ngồi ở phòng điều khiển thượng Âu Dương Thanh. Nguyên bản Âu Dương Thanh mội muội, còn có cái kia quẻ chân nam nhân, lại không thấy bóng dáng. Nghe được hài tử phản phất ngay sau đó liền phải khóc tắt thở tiếng khóc. Tôn lệ lệ nguyên bản sợ hãi trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt, xoay người liền đem đặt ở một bên hải tử ôm vào trong ngực. Khóc lóc hô, các người giết chúng ta đi. Như vậy kéo dài hơi tàn tồn tại, còn không bằng đã chết tính. Nói xong, gắt gao mà ôm hải tử, thân mình lại trực tiếp ngồi quỳ xuống dưới. Lão bà, tiên bân cấp tiến lên tưởng vườn chính mình tốt kia chi cánh tay đi xả tôn lệ lệ thân mình, lại bị dưới chân tỉnh một tiếng súng vang cấp dọa dùng sức sau này nhảy nhảy. Kinh hồn chưa định nhìn vừa rồi đứng chân trước một cái lô đạn, trong lòng không khỏi run rẩy. Đừng giết chúng ta, chúng ta chỉ là dân chúng, cầu xin các ngươi, buông tha chúng ta đi. Kia đối Lao Phu Thê run rẩy cánh tay, không dám buông xuống, chỉ là trong miệng lại không ngừng xin tha nói. Lương Bạch Nguyên bản tưởng tức giận mang nói, trực tiếp bị ngạnh ở trong cổ họng, phun không ra, nuốt không tiến, khó chịu muốn mệnh. Hồng Nhụy lại trực tiếp dùng trong tay thương đối bọn họ điểm điểm. Từng câu từng chữ nói, ta nói, xuống xe. Nếu không dưới xe nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, nguyên bản chỉ vào bọn họ thương hơi hơi một gì, từ nhắm ngay tiền bân thân thể thượng, trực tiếp rời về phía ngồi quỷ trên mặt đất thẳng khóc tôn lệ lệ trên người. Tiền bân sắc mặt tức khắc biến đổi, vội vàng nói, đừng nổ súng, đừng nổ súng. Chúng ta này liền xuống xe. Chậm rãi vươn một bàn tay liền bí mật mang theo ôm đem tôn lệ lệ cấp đỡ tới rồi xe buýt xuống dưới. Kia đối lao phu thê cũng tương đỡ về đi xuống tới, Âu Dương Thanh trên mặt dâu che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, căn bản nhìn không ra hắn giờ phút này trên mặt xanh trắng đan sen sắc mặt. Có tâm không nghĩ xuống xe, nhưng hôm nay, xe buýt bánh xe bị đánh bạo. Xe đầu động cơ còn ở bốc khói, càng quan trọng là nhân ra trong tay thương đối diện chuẩn chính mình đầu. Chỉ có thể hầm hực đi theo cùng nhau xuống xe. Chỉ chốc lát sau công phu. Nguyên bản ở phía sau đuổi giết Âu Dương Thanh bọn họ kêu tam chiếc xe Việt dã người trên cũng bị trói gô cùng Âu Dương Thanh bọn họ ném ở cùng nhau. Tiên bân cùng Âu Dương Thanh đồng thời nhìn đến kia bị trói rắn chắc vứt trên mặt đất quẹ chân nam nhân khi, sắc mặt đồng thời biến đổi, trong mắt hiện lên hận ý tới. Nếu không phải cái này xuất sinh, bán đứng đại gia, bọn họ như thế nào sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này? Âu Dương Thanh nghĩ đến chính mình muội muội chết thảm bộ dáng tức khắc đỏ đôi mắt, dùng sức chiều kia bị trói quẻ chân nam nhân một chút đụng phải qua đi. Kia quẻ chân nam nhân bị đâm cả người đều bay đi ra ngoài, mà Âu Dương Thanh cũng đột nhiên té lăn trên đất, ra một thanh âm vang lên thanh tới. Xuất sinh, ta muốn giết người. Âu Dương Thanh còn tưởng dễ dùa bò dậy, tiếp tục chiều kia quẻ chân nam nhân đánh tới khi, lại bị người cấp kéo mở ra. Hồng Nguy, này bang nhân rốt cuộc là người nào? Lương Bạch xoa xoa đau sắp vỡ ra đầu lẩm bẩm hỏi, hông nhụy lại là trừng hắn một cái, sau đó lạnh lùng mà nói, quản bọn họ người nào. Nếu vừa rồi đụng phải chúng ta xe, trực tiếp giết chính là. Nói xong, nâng lên cánh tay, liền khẩu súng khẩu nhắm ngay cái kia quẻ chân nam nhân. Người nam nhân này, nàng liếc mắt một cái nhìn liền cảm thấy không thoải mái, trước giết lại nói. Kia quẻ chân nam nhân nhìn thấy chỉ vào chính mình họng súng, tức khác suốt ruột hô, từ từ. Đừng giết ta. Ta là sinh tồn giả doanh địa thủ vệ đội trưởng, đừng giết ta, ta có thể mang các ngươi đi chúng ta doanh địa trụ. Hừ, ngươi cảm thấy chúng ta thực hiếm lạ các ngươi một cái phá doanh địa sao? Lương Bạch hừ một tiếng, trên mặt khinh thường mà nói. Hồng Nhụy mày lại là nhỏ đến khó phát hiện nhân lại, nhị thiếu hiện giờ không thích hợp đường dài bôn ba, yêu cầu tìm một chỗ, hảo hảo đem hắn dàn xếp xuống dưới, mới là quan trọng nhất. Kia quẻ chân nam nhân lại không biết Hồng Nhụy ý tưởng. Chỉ thấy nam nhân kia nói những lời này sau, kia nữ nhân tay liền động đều không có động. Nhìn Lương Bạch phiết miệng bộ dáng, quẻ chân nam nhân trong lòng đó là Khẩn Trương, gấp đến độ cả người Bạch mau hãn chảy ròng. Chương 363 kinh người tin tức. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh, mồ hôi trên trán giống như nước mưa giống nhau đi xuống ỉu. Không chờ Lương Bạch há mồm nói chuyện, liền cao giọng hô: "Kia tiểu tử huyết có thể cứu người." Lương Bạch mở ra miệng lập tức dừng một chút. Nhắm lại sau, đôi mắt lại chiều hồng nhụy nhìn lại. Ngươi lời này có ý tứ gì? Bọn họ hai người theo quẻ chân nam nhân nhắm mắt ngón tay phương hướng, nhìn đến giờ phút này trên mặt một mảnh trắng bệnh tiền bân, run run cung thân thể, không dám chiều lương bạch cùng hồng nhụy bọn họ xem. Chúng ta như vậy truy bọn họ, chính là tưởng đem tiểu tử này chảo trở về. Tiểu tử này thực cổ quái, có một lần chúng ta trong doanh địa người bị tăng thi trảo bị thương. Người nọ đều cuồng táo mau biến dị thành tăng thi, sau đó cắn tại đây tiểu tử cánh tay thượng sau, cư nhiên hảo. Hắn chính là cái quái vật, hắn huyết có thể cứu bị tang thi cắn được người. Que chân nam nhân vội vàng nói. V đút V đút V đút. 8, một Z V đút G, O, M. Ta không lừa các ngươi, thật sự, ta nói đều là thật sự. Hắn rất sợ lương bạch bọn họ không tin, lại lần nữa hô. cơ mồm, cơ mồm ta không phải quái vật, ta không phải quái vật. á á á á. Tiền bân hốc mắt rụng nước trừng lớn trong mắt. đối với kia quẻ chân nam nhân hô lớn, nước miếng đều phun tới. nếu không phải gắt gao ấn hắn, chỉ sợ tiền bân sẽ bay thẳng đến kia quẻ chân nam nhân nhào lên đi, hung hăng mà cắn hắn mấy cái. đội trưởng. đang lúc đại gia hai mặt nhìn nhau, không biết hẳn là xử lý như thế nào khi chỉ thấy lục ngật xanh đứng ở cửa xe bên, chiều bọn họ bên này nhìn qua. Nguyên bản bởi vì không thấy được lục ngặt xanh, trong lòng vốn là nóng nảy bất an các đội viên, tức khắc kinh hỉ hô. Nhìn đến đội trưởng không có việc gì, bọn họ liền an tâm rồi. Nếu không phải Lương Bạch cùng đội trưởng là đánh tiểu nhân tiểu, bọn họ đều nên hoài nghi đội trưởng có phải hay không bị bắt góc, bởi vì đội trưởng từ Lũng Thành căn cứ ra tới liền vẫn luôn không có lộ diện. Trước đêm mấy người này đơn độc giam giữ, Hồng Huy, Lương Bạch, lên xe. Lục ngật xanh miễn cưỡng nói xong câu đó, ngón tay gắt gao mà khấu ở cửa xe đem trên tay, dùng toàn thân sức lực đau khổ chống đỡ chính mình không lập tức làm cho đại gia mặt ngã xuống đi. Nghe được lục ngật xanh những lời này, tiền bân trong mắt tức khắc hiện lên kinh hoàng chi sắc. Mà tôn lệ lệ ở bên cạnh hắn, ôm vẫn luôn khóc hài tử, trên mặt cùng trong lòng cũng đã là một mảnh tuyệt vọng. Tần khanh lại không có bởi vì lục ngật xanh bọn họ trốn đi, mà ném xuống nàng phía trước liền quyết định tốt sự tình. Bất qua mấy ngày công phu, nàng liền đem chợ bên mấy chô đã ẩn ngấp lại lượng người không ít địa phương cấp lộng xuống dưới. Tuy rằng hoa điểm vật tư, nhưng đối nàng tới nói, lại là chút lòng thành. Mà Trình Xuyên cùng trong đội ngũ mặt khác vài tên thủy hệ dị năng giả, cũng đều tiếp nhiệm vụ trong đại sảnh căn cứ thu thủy nhiệm vụ. Mỗi lần Trình Xuyên ngưng ra trong nước đều trộn lẫn hơn phân nửa thùng tần khanh không gian nội không gian nước giếng. Sau đó cùng trong đội ngũ mặt khác thủy hệ dị năng giả thùng nước cùng vận hướng căn cứ hồ chứa nước. Nếu là không thèm nghĩ Lý Ngọc Giao này cây trâm, Tần Khanh có thể nói, kế tiếp trong khoảng thời gian này, có thể nói là quá phi thường thư thái. Tần Khanh đem một ít đồ vật sửa sang lại lộng tới những cái đó trong tiệm, chỉ đổi tinh hạch. Mặt khác còn đem trong đội ngũ dị năng giả phái mười mấy người qua đi, thay phiên rèn luyện cùng trông coi cửa hàng. Đổi đến tinh hoạch bị tần khanh dùng không gian nước giếng ngâm qua đi, lại cho đại gia sử dụng. Bọn họ dị năng cấp bậc có thể nói là thẳng tắp bay lên, tuy rằng so ra kém lý hùng bọn họ, lại cũng là bình thường bình thường dị năng giả đều không phải bọn họ đối thủ. Tới tìm phiền thoái người, biết có lợi hại dị năng giả trông coi hạ, cũng đều không dám lại đến. Quan trọng nhất một chút, tự nhiên là bọn họ mặt bên nghe được, nhà này đổi tinh hoạch cửa hàng, mặt sau là căn cứ trường chống lưng còn có cái nào không có mắt sẽ lại đến tìm sự tình hơn nữa tần khanh này cửa hàng đồ vật đổi lấy tinh hoạch muốn so bên ngoài càng công bằng có lợi một chút rất nhiều người đã tới một hai lần sau đều sôi nổi đi ra ngoài săn giết tang thi tinh hoạch sau liền đến nàng cửa hàng tới đổi vật tư một viên tang thi tinh hoạch ở bên ngoài chỉ có thể đổi một cân lương thực đều đã tính không tồi, chính là ở tần khanh bên này cửa hàng ít nhất có thể đổi lấy một cân nửa như vậy trạng hướng hạng Đi ra ngoài săn thú tăng thi đảo lấy tinh hạch người cũng đại đại gia tăng lên. Trong lúc nhất thời, căn cứ phụ cận tang thi, có thể nói không thấy bóng dáng. Mà Tống Nguyên bởi vì có Tần Khanh kia phê lương thực, lập tức liền giải quyết quân bộ lương thực nguy cấp. Tần Khanh cửa hàng, tự nhiên cũng giúp Tống Nguyên chia sẻ rất một bộ phận bá tánh vật tư yêu cầu. Quan trọng nhất một chút, Tần Khanh trong đội ngũ hiện giờ chia làm 3 cái đội ngũ, mỗi lần tổ chức thành đoàn thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ đều có thể sưu tập đến không đến đồ vật trở về. Thần Khanh riêng làm cho bọn họ lộng một bộ chuyên môn nghiền mệ cùng ma phân máy móc trở về, nàng ném đến trong không gian. Không có việc gì khiến cho A Tham đem thu tới hạt thóc cùng tiểu mạch cấp trang điểm hảo, lại dùng túi một túi túi trang hảo. Tân nghiền ra tới gạo tự nhiên không thể lấy ra tới đổi tinh hoạch, chính là bột mì lại không sợ. Mà đội viên người nhà đều bị nhận được trong trường học, trước ở tại trong phòng học. Chờ thời tiết tấm áp, Liên dùng những cái đó ngói ở trường học bốn phía kiến phòng ở. Bọn họ thức ăn cũng cùng cùng đội viên giống nhau, ít nhất sẽ không đói bụng. Nguyên bản mặt siêu đói hoàng bộ dáng tức khác lắc mình biến hóa, đều là tinh thần lo đủ, đi đường đều uy vũ sinh phong giống nhau. Mà này đó người nhà cũng hoàn toàn không nhàn rỗi các đội viên quần áo linh tinh đồ vật, đều bị các nàng thu thập phân công rửa sạch sửa sang lại. Tần Khanh trong lòng đã quyết định, chờ đến phòng ở cái tốt thời điểm có thể lại tuyển nhận một bộ phận đội viên tiến bảo. Hơn nữa, Tần Khanh đã quyết định, nếu lại chiêu hoa, đem đều chỉ mời chào nữ tính. Tuy rằng nữ nhân thể lực bẩm sinh không bằng nam nhân, chính là, nữ nhân nhẫn mại lực lại là so nam nhân cao hơn rất nhiều. Tần Khanh tin tưởng, chỉ cần ở lục trì huấn luyện hạ, nàng có thể chỉnh ra một chi xuất sắc nương tử quân tới. Chỉ là, Tần Khanh lại không nghĩ rằng, chính mình tưởng sự tình, lại trước thời gian đã đến. Hơn nữa, đi theo mang đến, còn có một cái kinh người tin tức. Giờ phút này, lũng Thành căn cứ cửa chỗ, tới một chi đội ngũ. Xe dừng lại kiểm tra khi, nét thủ vệ có thể rõ ràng cảm giác được, chi đội ngũ này, tuy nói có nam nhân, lại càng có rất nhiều nữ nhân. Cẩn thận đếm đếm, cư nhiên có ba mươi mấy người, mà nam nhân lại liền mười cái đều không đến. Đặc biệt là dẫn đầu nữ nhân kia, dáng người là lướt hấp dẫn, đặc biệt là kia đối hung khí. Thật sự là sóng gió mãnh liệt lợi hại. Làm người xem một cái, liền còn tưởng lại xem một cái, xem nhiều cầm giữ không được, chỉ sợ máu mũi liền sẽ chảy xuống dưới. Chỉ là nàng lại một chút đều không thèm để ý người khác khác thường ánh mắt, chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua lung thành căn cứ đầu tưởng, không khỏi mị mị nàng mặt trái xoan thượng cặp kia vũ mị đôi mắt. Sau đó nữ nhân trên mặt hiện lên một tia không dễ phát hiện trầm tư tới, này đã là các nàng đi cái thứ tư căn cứ. Hy vọng nơi này sẽ không giống trước mấy cái căn cứ giống nhau, bất kha một kích. Nghĩ đến phía trước các nàng trải qua đáng sợ sự tình, nữ nhân đôi lông mảy treo lên một tia sầu lo lên. Bất quá, xem này đó thủ vệ người thần thái, cùng phía trước mấy cái căn cứ đều có điều khác nhau, hy vọng là nàng nhiều lo lắng. Chương 364 Yêu nhất hộ cánh thiên sứ. Kiểm tra hảo sau, giao vật tư, kia nữ nhân liền mang theo người vào căn cứ. Nàng những cái đó bọn tìm muội, tuy rằng không có nói ra, đầy người mỏi mệt lại không cách nào che giấu. Vẫn là trước tìm một chỗ, trước hảo hảo dàn xếp xuống dưới, nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Tại đây mà thế, các nàng này dọc theo đường đi, khắp nơi lưu lạc phiêu bạc, thế giới như vậy đại, lại phản phất không có các nàng trô dung thân. Như vậy nhất bang nữ nhân tiến căn cứ, tin tức một chút liền chuyển khắp trong căn cứ mấy cái có thế lực đoàn thể. Đương nhiên. Cũng bao gồm thần khanh bọn họ. Chỉ là, thần khanh đối tin tức này cũng không để ý. Mà vẫn luôn bị áp chế lợi hại dị năng giả đại đội, lại phái người tới cùng chi đội ngũ này tiếp xúc. Vừa mới đem đồ vật sửa sang lại tốt liêu hải mị tùy tay lấy qua tay hạ đưa qua một chương thiệp, mặt trên viết ngày mai tới cửa bái phòng, phía dưới ký tên dị năng giả đại đội Phó Khải. 81 tiếng Trung V-Dút, V-Dút v 81, Z, V-Dút, M. Nếu là Tần Khanh nhìn đến này bái thiếp thượng tên, liền sẽ biết nàng phía trước nói kia phiên lời nói, chung quy vẫn là nổi lên tác dụng. Mà Liễu Hải Mị cũng là vì Tần Khanh duyên cớ, trước thời gian rời đi nguyên bản thành trấn, may mắn không có bị tang thi vây công. Thủ hạ người cũng chỉ là ở trên đường tử thương vài tên, thương kia vài tên còn kích dị năng, có thể tính thượng họa phúc tương y địa. Nguyên bản trong lòng có chút không muốn rời đi người, biết được càn long chấn bị tang thi vây quanh, Chấn trên tất cả mọi người hủy diệt thời khắc đó, đối Liêu Hải Mỹ trung tâm liền trở nên kiên định bất di. Liêu Hải Mỹ biết được tin tức này khi, trên mặt không hiện, trong lòng lại giống như sóng to gió lớn giống nhau, kích động không thôi. Nếu chính mình ở Tần Khanh đi rồi, đối Tần Khanh nói không có cẩn thận nghĩ tới, hoặc là suy xét một chút nói, khả năng hiện giờ chết người chính là nàng cùng chính mình đám kia dưới tay. Liêu Hải Mỹ không biết Tần Khanh đi mục đích địa, chính là lại biết tần khanh bọn họ đi phương hướng. Cho nên, nàng một đường chiều lũng thành căn cứ phương hướng đi. Ven đường đến qua rất nhiều căn cứ cùng sinh tồn giả doanh địa, chính là, đều không có tìm được tần khanh tung tích. Ở xác định không có tần khanh tin tức sau, liếu hải mị liền sẽ thu thập hảo vật tư, tiếp tục hướng lũng thành căn cứ phương hướng đi. Tuy rằng, nàng thủ hạ người không rõ vì cái gì liễu lao đại không muốn dàn xếp xuống dưới, không ngừng đổi căn cứ. Lại đối nàng quyết định đều là vô cùng duy trì Bởi vì Mỗi lần các nàng rời đi sau không lâu Liền sẽ nghe được đến từ phía trước Căn cứ bị tăng thi vây không tin tức Tình huống như vậy hạ Trong đội ngũ mỗi người Cơ bản đều đem Liễu hải mị nói đương thánh chỉ Giống nhau tới đối đãi. Liễu lao đại quyết định sẽ không sai Nếu có người nói Liễu lao đại quyết định sai rồi Thỉnh tham khảo điều thứ nhất Liễu hải mị vũ mị khỏe mắt hơi hơi khơi màu Cười lạnh một chút Đem kia thiệp một ném, Tiểu Thanh nói, đi tìm hiểu một chút, này họ phó rốt cuộc là cái gì địa vị. Kia lấy thiệp cấp Liêu Hải Mị đúng là nàng đắc lực thủ hạ, nghe được Liêu Hải Mị nói như vậy, tức khắc theo tiếng lui ra. Vài người khác, sớm đã được nàng mệnh lệnh, đem yêu cầu đổi vật tư cùng tang thi tinh hoạch phân nhặt ra tới. Chuẩn bị đi chợ thượng đổi lấy trong đội ngũ đã bắt đầu thiếu đồ vật, càng nhiều, lại là đi hỏi thăm căn cứ này thực tế tình huống cùng tin tức. Liễu Hải Mị thủ hạ khắp nơi hỏi thăm một chút, liền nghe được tần khanh bọn họ khai kia ra cửa hàng. Dùng tăng thi tinh hoạch đổi tới rồi không ít vật tư, tình huống này làm các nàng tâm động không thôi. Nhưng cũng biết, chính mình trong đội ngũ người cũng là yêu cầu sử dụng tinh hoạch mới có thể bổ sung dị năng, chỉ có thể lưu luyến mang theo vật tư trở về. Việc này buổi tối thời điểm tự nhiên bị lấy ra tới cùng Liễu Hải Mị nói, làm nàng làm quyết sách. Liễu Hải Mị nghe thấy cái này tin tức. Dừng một chút, nghị nghĩ chính mình trong đội ngũ hiện giờ dị năng giả nhân số, còn muốn lưu lại sở cần tang thi tinh hoạch, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Nếu bên này căn cứ không thiếu vật tư, như vậy tang thi tinh hoạch này ngoạn ý, tự nhiên là có thể đi ra ngoài săn thu tang thi thu hoạch. Chờ đến giết tăng thi, đào tinh hoạch lại đến đổi lấy vật tư, kia cũng là không mượn. Chính là, chờ đến liêu hải mị nhìn đến thủ hạ đổi lấy tới một đống nữ nhân sử dụng bánh mì khi, liền không bình tĩnh. Muốn nói liêu hải mị ở mặt thế sau, đối thân là nữ nhân cảm thấy kiêu ngạo ngoại, ghét nhất đó là mỗi tháng tất tới nghỉ lễ. Nàng thực hối hận, ngay từ đầu bên đường không có thu thập này đó nữ nhân nhu yếu phẩm, đến sau lại muốn thu thập, cũng đã cơ bản đi ngang qua những cái đó thị cửa hàng, căn bản không có loại đồ vật này tồn tại. Dẫn tới trong đội ngũ chính mình những cái đó bọn tỉ muội mỗi lần tới nghỉ lễ, đều chỉ có thể dùng cổ xưa thổ biện pháp, dùng bố bao hôi sau đó sử dụng. Chính là, này dọc theo đường đi, bởi vì này mùi máu tươi, đưa tới tang thi vô số. Đây cũng là vì cái gì, các nàng sẽ có đội viên bỏ mạng cùng bị thương nguyên nhân trí nhất. Trong đội ngũ, hôm nay buổi tối, mỗi người đàn bà đều vui sướng hài lòng phân đến hai bao thiên sứ, so bắt được tinh hạch còn muốn vui vẻ. thần khanh bởi vì phía trước thu thị nhiều, này đó nữ nhân nhu yếu phẩm cũng chữ hàng không ít. Hơn nữa bên đường tới lung thành căn cứ trên đường một ít thị cửa hàng, bởi vì không phải đồ ăn, ra tới siêu tầm vật tư nam nhân cũng sẽ không nghĩ đến nhiều như vậy, cơ bản thứ này đều sẽ nhiều ít lưu một chút. Mà Tần Khanh là nữ nhân, tự nhiên nhìn đến phản ứng đầu tiên đó là trước thu lại nói. Chỉ là, toàn bộ trong đội ngũ, trừ bỏ nàng liền chỉ có Trình Hân Hân một cái nữ, mà Trình Hân Hân mới bất quá là hài tử, căn bản không cần dùng đến cái này. Mà cửa hàng khai khi, nàng liền nghĩ tới thứ này. Tần Khanh lấy ra tới khi, trong đội ngũ thật nhiều nam nhân mặt đều hiện ra biểu tình. Hơn nữa cho rằng, này ngoạn ý lại không thể ăn, ở mặt thế căn bản không có gì đại tác dụng. Bất quá, cửa hàng đồ vật quá ít, liền hấp dẫn không đến người tiến vào, cho nên, này ngoạn ý cũng cấp mang lên cái giá. Ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, tuy nói ở mặt thế, ăn đồ vật mới là quan trọng nhất. Nhưng là, luôn có như vậy chút nữ nhân, hy vọng đối xử tử tế chính mình. Thần Khanh lấy ra tới một cái dương hóa, cư nhiên thực mo đã bị đổi hết. Thậm chí còn có người tới đặt trước, nét nếu là có nhớ rõ cho các nàng mỗi tháng đều chờ chút. Trong đội ngũ nam nhân đều cảm thán, vô luận là mạ thế trước vẫn là mạ thế sau, đều đừng xem thưởng nữ nhân sức mua. Mà bởi vì nguyên nhân này, đi ra ngoài làm nhiệm vụ lũng thành tiểu đội không gian dị năng, giả, ngồi đến một chỗ địa phương, đều sẽ thuận tay nhìn xem có hay không thứ này tồn tại, có lời nói. Lấy về tới cấp khen thưởng nhưng không thể so mặt khác đồ vật thấp. Trong đội ngũ những cái đó dị năng giả, dị năng cấp bậc tới nhị cấp sau, liền sẽ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, siêu tầm trở về vật tư, liền sẽ ấn tỷ lệ cấp tinh hoạch trích phần trăm. Đương nhiên, yêu cầu khấu trừ phía trước trong đội ngũ trước tiên phân cho bọn họ thằng cấp sở sử dụng rất tinh hoạch số lượng. Tuy rằng kêu bút tinh hoạch số lượng không ít, chính là tần khen cấp vật tư đổi tinh hoạch trích phần trăm cũng không tính thiếu. Hiện giờ gần nhất, liền tính khấu trừ những cái đó tinh hạch cũng có thể nhiều ra rất nhiều tới cấp chính mình bổ sung dị năng dùng. Hơn nữa, một khi khấu xong những cái đó tinh hạch số lượng, lại làm nhiệm vụ đoạt được vật tư đổi tinh hạch trích phần trăm, sẽ là một bút không nhỏ số lượng. chương 365 gây hấn. Loại này đãi ngộ tự nhiên thông qua đội viên trong nhà một ít người nhà miệng, không cẩn thận lộ ra đi ra ngoài. Tức khác làm Lũng Thành trong căn cứ người đối có thể gia nhập Lũng Thành tiểu đội người hâm mộ đấu kỵ thực. Nhất hối hận, tự nhiên là những cái đó phía trước chịu đựng không được huấn luyện mà rời khỏi những cái đó các đội viên. Tám Một chung vần Vóng V đút V đút V đút 81ZV.com Không phải không có người một lần nữa quay đầu lại, tưởng trở về. Cũng có trong đội ngũ đội viên ngại không được gối đầu gió thổi lợi hại, cảm thấy không nói nói tình cảm thượng không qua được tưởng hỗ trợ cầu tình kia ăn hồi đầu thảo người lại bị lý hùng trực tiếp ném đi ra ngoài cũng chịu tập mọi người thông tri đại gia lũng thành tiểu đội không cần không thể đồng cam cộng khổ đồng đội cùng các huynh đệ Nếu lại có tiếp theo liền cầu tình người kia cũng cùng nhau quăng ra ngoài kia cầu tình người nghe xong xấu hổ đầy mặt thấu hồng về đến nhà sau càng là hối hận không thôi đem chính mình kia lắm miệng bà Nương ngoan tấu một đốn sau đó hỏi nàng Nếu là muốn giới thiệu người khác tiến đội, vậy yêu cầu bọn họ người một nhà dọn đi, nàng nếu là nguyện ý nói, ngày hôm sau hắn liền đi theo Lý Hùng nói. Sợ tới mức hắn kia bà nương cũng không dám nữa nói thêm một câu, liền tính sau lại lại có người tới làm nàng cùng nàng trượng phu thổi gối đầu phong, nàng cũng là trực tiếp liền dối trở về. Lại ngại với người khác tình cảm, người khác nào có chính mình người nhà càng quan trọng. Thần Khanh nghe được Lý Hùng nói lên chuyện này, chỉ là cười cười tùy ý Lý Hùng làm chủ. Hiện giờ nàng chỉ chuyên tâm đem không gian nội thu hoạch cấp xử lý hảo, mặt khác đó là đem tinh hoạch ngâm hảo sau phân phối hảo, có thể thực rõ ràng nhận thấy được trong đội ngũ mọi người dị năng trình thẳng tắp bay lên. Hơn nữa tống nguyên bên kia cấp ra tinh hoạch trích phần trăm, Tần Khanh có thể nói, đã không còn lo lắng tinh hoạch dùng xong vấn đề. Mà đối A Tham, nàng chỉ là thường thường đối nó sử dụng khen thưởng thủ đoạn, tỉ như cây nông nghiệp thu hóa nhiều. Nó đem những cái đó hạt thóc cùng tiểu mạch toàn bộ nghiền thành mẹ cùng mạch phân sau, tần khanh liền sẽ nhiều cấp một viên tinh hạch tới làm khen thưởng. Cho nên, A tham cấp bậc cũng theo sát tần khanh mặt sau ở thăng cấp. Hơn nữa nó chỉ số thông minh hiện giờ đã đạt tới nhân loại 12-13 tuổi trình độ, nếu không phải không có ngũ quan, tần khanh đều sẽ cảm thấy A tham chính là một cái khác hài tử. Để cho đại gia ngoài dự đoán ở ngoài, đó là trình hân hân nàng tinh thần lực phía trước bị thương lợi hại, Trình Hân Hân ở dưỡng thương trong lúc hấp thu tinh hạch như nhập vũng bùn giống nhau, mà nàng tinh thần lực vẫn luôn trì trệ không tiến, lại không nghĩ rằng có một ngày đột nhiên phá tan nhị cấp kia đạo cảm, trực tiếp lên tới nhị cấp cao giai. Nay ở toàn bộ lũng thành trong căn cứ, Trình Hân Hân giờ phút này tinh thần hệ dị năng cấp bậc có thể nói trừ bỏ tần khai ngoại, không còn có người so qua nàng. Nguyên bản vẫn luôn nghĩ đem hữu hữu đương nhà ấm đóa hoa giống nhau bảo hộ hướng tả, không biết như thế nào thông suốt. Hướng tả đi ra ngoài làm nhiệm vụ khi, cư nhiên mang lên hữu hữu. Cái này làm cho hữu hữu che chắn dị năng được đến thực tốt huy, không chỉ có hướng tả sở mang đội ngũ là tam chi đội ngũ siêu tầm vật tư nhiều nhất, cũng là bị thương ít nhất. Phó đội, kia đàn bà thủ hạ cư nhiên nói không ở. Phó khải nghe thủ hạ người truyền đến tin tức, sắc mặt đen hắc. Ngày đó liêu hải mị tiến căn cứ khi, hắn liền thấy. Nghĩ dị năng giả đại đội hiện giờ nhân tài điều tàn, từ từ suy thoái. Lòng chan đầy nôn nóng, lại không hề biện pháp. Hiện giờ, thật vất vả có tân nhân tiến căn cứ, hắn muốn sấn căn cứ ra tay trước, đem này chi nương tử quân lộng tới chính mình dị năng giả đại đội tới. Lại không nghĩ rằng, kia nữ nhân cư nhiên như vậy không cho mặt mũi. Hắn rõ ràng trước thời gian một ngày đệ thiệp, ngày hôm sau chuẩn bị đi khi. Liễu Hải mị lại phái người tới, nói chính mình không rảnh, không có phương tiện tiếp đãi. Nay quả thực là xích quả quả nói rõ đánh hắn mặt, nếu đem khẩu khí này nuốt xuống, hắn còn như thế nào mang chính mình này giúp đỡ hạ? Đặc biệt là lần trước hắn mang theo chương ái quỳnh bạn trai đức tay trở về, vì thế trong đội ngũ bị nháo chia năm xẻ bảy, thậm chí vì thế còn bị người mang đi một đám năng lực tương đối cường dị năng giả. Bất quá hiện giờ kia nhóm người giống như đã ra lung thành căn cứ. Phó khải mắt không thấy tâm không phiền. Chỉ có trương ái quỳnh nữ nhân này, thường thường ở mọi người trước mặt khóc lóc kể lệ chính mình không vì đội viên xuất đầu làm chủ. Làm hại trong đội ngũ người, đối hắn ý kiến phi thường đại. Tuy rằng hắn miễn cưỡng ngồi trên dị năng giả đại đội đầu đem giao dịch, lại cũng vì thế trả giá không ít đại giới. Phía dưới đầu mục, đều các hoài tâm tư, căn bản không thể coi như tâm phúc tới đối đãi. Bằng không, tần khanh bọn họ thế lực sao có thể khuyết trương nhanh như vậy. Bất quá, Phó Khải đối kiên kỵ Tần Khanh, trừ bỏ căn cứ sau lưng duy trì ngoại, càng có rất nhiều đối Tần Khanh bản thân bản lĩnh. Hiện giờ lại tới một cái nữ nhân, cho hắn như vậy sắc mặt xem, làm hắn mặt hắc đồng thời, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải người đi điều tra do nữ nhân này lai lịch, nếu là không có gì bối cảnh. liền đem nàng trực tiếp chụp tới. Phó Khải dùng sức nắm chặt nắm tay, chú ý ở hắn ngồi ghế dựa trên tay vị hoán hận mà nói. Liêu Hải Mị giờ phút này chính mang theo vài tên tâm phúc dạo trợ, nữ nhân liền tính là ở mặt thế, cũng giống nhau thích đi dạo phố. Liền tính không mua đồ vật, nhìn xem kia cũng là tốt. Mà Liêu Hải Mị hôm nay là nghĩ đến kia ra đổi nữ nhân hộ cánh thiên sứ cửa hàng đến xem, có thể hay không nhiều đổi điểm trở về. Rốt cuộc nàng trong đội ngũ 80% người, đều là nữ tính. Nhìn đến ngày hôm qua các đội viên trên mặt vui sướng biểu tình, Nguyên bản tưởng chờ thêm mấy ngày lại nói liêu hải mị, đột nhiên liền thay đổi ý tưởng. Tránh ra! Tránh ra! Người! Nói người đâu? Cho ta đứng lại! Liêu hải mị thủ hạ kêu mấy nữ hài tử, chính dạo hang say, lẫn nhau châu đầu ghé thai khi. Đột nhiên nghe được các nàng phía sau truyền đến một tiếng cao hướng, làm các nàng ngẩn người, sau đó đi theo nguyên bản mỉm cười nhìn các nàng nói chuyện phiếm liêu lao đại cùng chuyển qua thân. Chỉ là. Giờ phút này liếu hải mị trên mặt, nào còn có vẻ tươi cười tồn tại. Trường kỳ săn giết tang thi làm nàng cả người tự nhiên mà vậy mang ra một kia sát khí tới, đem gọi lại các nàng đám kia người cấp dọa một cái. Lại cẩn thận nhìn chăm chú nhìn lại, như cũ là cái kia nũng nỉu tiểu yêu tình, kia kêu gọi nam nhân tức khắc trên mặt lộ ra một mặt đáng khinh tươi cười tới. Còn đừng nói, vô cản xù. Đội trưởng ánh mắt chính là Hảo. Này nữ bản nhi lượng, điều nhi thuận. Vừa thấy liền một cổ tử tao kính nhi. Phòng trưng ở trên giường, có thể làm người chết đi sống lại. Này vai chính nhi chính mình là trông cậy vào không được làm, nhưng là, này nữ bên người làm nhân tâm thủy cũng không ít. Có phì có siêu, mà ốm cao thấp, hoàn toàn có thể nhậm quân chọn lựa A. Nghĩ đến đây, hắn nước miếng đều mau rơi xuống. Nhìn đến hắn như vậy đáng khinh nhìn liễu hải mị ánh mắt, còn có không ngừng bắn phá đến chính mình trên người giống như muốn lột người quần áo xem ánh mắt. Liễu Hải Mị bên người mấy cái nữ tức khắc đều thay đổi sắc mặt. Các nàng có thể tại đây mà thế sinh tồn đến bây giờ, nếu không có vài phần thật bản lĩnh cùng can đảm, đâu có thể nào sống lâu như vậy. Không chờ Liễu Hải Mị lời nói, trong đó một cái thổ hệ dị năng giả nữ hải tử trực tiếp phất tay gian, lưỡng đạo thổ thứ trực tiếp sắc bén chiều kia đáng khinh nam nhân về mặt thượng một đôi trong mắt tiếp đón qua đi. Chương 366 chữa thương. Liễu Hải Mị sắc mặt tuy rằng trầm xuống dưới, lại không có đối chính mình thủ hạ ra tay ra tiếng ngăn cản. Ở mặt thế, nếu là ngươi lộ ra một kia khiếp đảm cùng sợ hãi, chỉ sợ chỉ cần một lần, là có thể làm ngươi vô pháp lại xoay người. Cho nên, đối như vậy chẳng huống nàng cũng không để ở trong lòng. Chính là, nàng cùng tên kia thổ hệ dị năng giả nữ hài tử cũng chưa nghĩ đến. Nguyên bản đáng khinh nam nhân nhìn thấy kia thổ thứ nên diện phong tới đồng thời, trên mặt cười giữ tận một chút, bàn tay vừa lật, Một đoàn giống như bóng rổ lớn nhỏ hòa cầu, trực tiếp đập ở kia thổ thứ thượng. Đồng thời, kia nam nhân mặt khác một bàn tay cũng chém ra đồng dạng lớn nhỏ hòa cầu, nhắm ngay liếu hải mị các nàng ném qua đi. liễu hải mị sắc mặt đại biến, tấn từ bên hông lấy ra thương tới, nhắm ngay kia nam nhân chính là liền bán. Bọn họ lưỡng ba người đối chiến, trong nguyên bản ở chợ thượng làm buôn bán người, kinh hoách liên tục. sôi nổi giống như chim sợ cành cong giống nhau. Từ bọn họ kia trô thoát đi mở ra. Kia tiếng súng dẫn tới nguyên bản ở tần khanh bọn họ cửa hàng đổi lấy đồ vật người cũng bất chấp lại đổi đồ vật, trực tiếp ôm chặt chính mình đồ vật, liền ra bên ngoài chạy trốn đi. Tiểu lâm, đi xem, bên ngoài rốt cuộc đang làm cái gì? Bạch hạ nhìn đến miệng tinh hoạch cư nhiên liền như vậy bay. Tức khắc thở phì phì mà đối hắn trong đội một người dị năng giả trướng mắt hô, hắn muốn đem kia rảo hoàng hắn sinh ý người cùng chiếc đua giống nhau chết thành hai đoạn kia kêu, kêu tiểu lâm tiểu tử theo tiếng đi ra ngoài, bạch hạ cũng không thể so hắn chậm thiếu vài giây thời gian. Bởi vì, lần này liếu hải mị các nàng nguyên bản chính là tưởng lại đến tần khanh cửa hàng này phô đổi đồ vật. Cho nên, các nàng hiện giờ vị trí, cùng cửa hàng khoảng cách, liền kém như vậy 100 tới mễ lộ trình. 81 Trung Văn Vóng V-V-V-V-81Z-V-C-O-M Mà giờ phút này, Nguyên bản cái thứ nhất ra tay thổ hệ dị năng giả bị hỏa cầu bỏng rác, toàn bộ cánh tay thượng quần áo đều bị thiêu hủy, lộ ra bên trong bị thiêu nổi lên lại lượng lại đại bọc nước. Bạch hạ thấy thế, đặc biệt là nhìn đến đằng trước sử dụng súng lục nhắm ngay đối diện mấy nam nhân xạ kích liêu hải mị, tức khác ngẩn ngơ. Nữ nhân này, thật đặc mã lớn lên quá đẹp. Đây là hắn trong đầu hiện lên cái thứ nhất phản ứng, sau đó cái thứ hai phản ứng, đó là trực tiếp ngưng ra mấy đạo một mũi tên. Triều liếu hải mị đối diện nam nhân bàn tới. Kia đáng khinh nam nhân mang theo người, nguyên bản bản lĩnh ở dị năng giả đại đội mỗi người đều chỉ có thể xem như trung hạ, chỉ có kia dẫn đầu nam nhân, xác thật có điểm thật bản lĩnh. Hắn hỏa hệ dị năng ở dị năng giả đại đội, có thể nói có thể tiến tiền mười danh, cho nên, hắn mới có thể mang một đội người ra tới. Đặc biệt là hắn vẫn là được phó khải phân phó, cho nên ra tay căn bản không có để lối thoát. Hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, Trước đem nữ nhân này cấp đánh ngã, sau đó lại bó hảo mang đi. Liêu hải mị lần này ra tới, chỉ dẫn theo bốn cái thủ hạ, mà nam nhân kia lại mang theo 7-8 cá nhân. Hơn nữa mỗi người đều có dị năng, đặc biệt là nam nhân kia dị năng, đối phó liêu hải mị các nàng hoàn toàn là tính áp đảo. Nếu không phải bạch hạ bọn họ xuất hiện, chỉ sợ liêu hải mị các nàng liền chống đỡ không được. Liêu hải mị trong lòng cũng thầm giận mình, ở phía trước mấy cái căn cứ trung dị năng giả. Tối cao cấp bậc dị năng giả cũng bất quá là vừa nhị cấp. Mà này Lung thành căn cứ, cư nhiên tùy tùy tiện tiện một cái dù côn lưu manh dường như nhân vật, liền như vậy khó chơi. Nếu là nàng chính mình một người, tự nhiên có thể sử dụng lần thân, nhân cơ hội đào tẩu, sau đó lại nghĩ cách đối phó. Chính là, đi theo nàng này bốn cái tâm phúc thủ hạ, đều là quá mệnh giao tình, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không ném xuống các nàng mặc kệ. Trong tay thường đánh ra viên đạn, Cũng chỉ thương đến đối phương ba người, càng nhiều lại là bị dị năng cấp ngăn trở. Mà nàng viên đạn lại nhiều, cũng là hữu dụng song thời điểm. Giờ này khắc này, bạch hạ mang theo người dùng dị năng giúp nàng, lập tức, tình hình liền 360 độ đại chuyển biến. Tuy rằng kia đáng khinh nam nhân hỏa hệ dị năng lợi hại, lại so với bất quá bạch hạ mang theo vài người dị năng. Cấp bậc cao cùng thấp khác nhau, mặc dù kia nam nhân hỏa hệ dị năng là khắc chế bạch hạ một hệ dị năng lại cũng ngăn cản không được cấp bậc nhân áp kia đáng khinh nam nhân không nghĩ tới tần khanh bọn họ lung thành tiểu đội cư nhiên sẽ ra tay giúp nảy mấy người phụ nhân bất quá dây lắt gian, hắn liền làm quyết định trực tiếp phất tay làm người mang theo kia mấy cái bị thương người cấp lui về phía sau rút lui trước khi đi dùng sức phi một ngụm nước miếng vương tản nhẫn nói nói số nữ nhân các ngươi cho ta chờ chúng ta đội trưởng sẽ không bỏ qua ngươi Liêu hải mị thấy kia đáng khinh nam nhân đào tàu sau, bất chấp cùng bạch hạ nói lời cảm tạ, vội vàng chạy vội tới kia thổ hệ dị năng giả thủ hạ trước mặt, nhìn cánh tay của nàng sốt ruột hỏi, ngại ngại, có hay không sự? Căn cứ chữa bệnh đội ở đâu? Cuối cùng một câu, lại là ngẩng đầu lên, đối với bạch hạ thẳng giọng nói cao giọng hỏi. Bạch hạ ếch một chút, ngón tay không nghe sai xử trực tiếp chỉ chỉ đội trưởng nàng trụ địa phương. Sau đó liền thấy liêu hải mị bế lên nữ hải tử kia, bay thẳng đến bạch hạ chỉ phương hướng chạy như bay mà đi. Chờ đến liêu hải mị chạy mau không ảnh, bạch hạ mới phản ứng lại đây. Ám đạo một tiếng. Không xong. Muốn nói lung thành trong căn cứ, chữa bệnh đội cũng không phải không có. Nhưng lung thành tiểu đội sở hữu đội viên bao gồm người nhà đều hưởng thụ đến trong căn cứ những người khác đều hưởng thụ không đến đặc biệt chiếu cố, đó chính là chính xuyên. Tuy rằng ở mặt thế trước hắn là đối thủ khoa bác sĩ, chính là đọc sách ghi, nên học đồ vật cũng chưa thiếu học. Cho nên, lũng thành tiểu đội người, cơ bản đều sẽ không đi chữa bệnh đội cùng người chen trúc trưởng kỳ xếp hàng chờ đợi bác sĩ trị liệu. Hơn nữa, bởi vì tần khanh phía trước ở bệnh viện thu thập tới một ít chữa bệnh dụng cụ cùng đồ dùng, làm trình xuyên cái này sở trường đặc biệt huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chỉ cần không phải cái loại này mổ bụng phâu thuật lớn. Cơ bản giao cho Trình Xuyên xử lý, thực mau là có thể xử lý tốt. Hiện giờ Trình Xuyên, không riêng gì như khoa, ngoại khoa một ít tiểu phẫu thuật còn có nội khoa đau đầu nhất ốc, tìm hắn khẳng định không tật xấu. Ít nhất ở bạch hạ trong đầu, là như vậy tưởng. Cho nên, vừa rồi thân thể hắn xo so đầu càng mau làm ra động tác tới. Nhưng là, đồng dạng, một cái trong đội ngũ, nguyên bản hiểu ý người liền không nhiều lắm. Nét tuy rằng lần trước Lý Hùng bọn họ cấp Trình Xuyên xứng vài tên nhân thủ. Đối Trình Xuyên tới nói, lớn lớn bé bé sự tình, cơ bản vẫn là yêu cầu hắn tự mình động thủ. Lũng thành tiểu đội nội bao gồm Lý Hùng bọn họ còn có đội viên người nhà nhóm, nhân số đã đạt tới hơn 40 người. Cho nên, Tần Khanh đã sớm ra lệnh, trừ bỏ đội viên cùng đội viên trực hệ người nhà ngoại, Trình Xuyên là không cho người ngoài xem bệnh. Hắn hiện tại lại công nhiên làm trái với đội trưởng mệnh lệnh sự. Chân chính là ở tìm chết. Đây mặt ảo não thở dài khẩu khí, đầu góc là cái thứ tốt, đáng tiếc hắn giống như không có. Việc đã đến nước này, Bạch Hạ dùng sức xoa đem mặt, liền cất bước liền truy. Hắn chỉ hy vọng có thể đuổi ở kêu mị nữ tìm được trình xuyên phía trước ngăn lại, tha rằng chính mình lén nhiều đảo điểm tăng thi tinh hoạch, làm chữa bệnh đội bác sĩ đi làm thêm. Chỉ là, cái này hy vọng ở Bạch Hạ xa xa mà nhìn đến trình xuyên ăn mặc áo bờ lọc trắng, trên cổ treo ống nghe. Ở phòng ở phía trước đắp lều phía dưới ngồi cho người ta xem bệnh khi, hóa thành bọc nước. chương 367 xử phạt. Trình xuyên hiện giờ cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều sẽ không chừng khi ở phòng ở bên ngoài cấp trong đội ngũ người xem bệnh, bởi vì trong đội ngũ người quá nhiều, cho nên hắn hâu người trực tiếp ở phòng ở bên ngoài đắp cái lều. Miễn cho tất cả đều tê ở trong phòng, người đều chuyển bất qua thân tới. Cũng đỡ phải gây trở ngại tần khanh cùng Lý Hùng bọn họ hấp thu tinh hạch. Tăng lên dị năng. Hắn giờ phút này hắn vừa lúc cấp trước mặt một người nghe hảo tâm phổi, chỉ là cảm mạo ăn chút thuốc trị cảm liền hảo. Trình xuyên buông trong tay cầm ống nghe, lấy bút đang ở viết yêu cầu dược, làm người bệnh có thể đi đến phụ trách phối dược người nơi đó lấy thuốc. 8. Một tiếng trung vê đút, vê đút, vê đút. 81 con liền thấy một cái dáng người người tốt làm người chảy máu mũi xong ba nữ nhân, viên đạn dường như chiều hắn chạy tới. Sau đó một phen đem trong tay tinh tế nhỏ xinh nữ hải tử nhét ở trong lòng ngực hắn, chỉ đem trình xuyên cấp dọa nửa ngày không phản ứng lại đây, cả người, một tay nắm bút, một tay cầm buồn khai phương thuốc vợ cương ở nơi nào. Đặc biệt là cảm nhận được trong lòng ngực kia nữ hải tử tuy rằng tinh tế nhỏ xinh, lại là nên có đồ vật đều không ít, chỉ sợ còn so với người bình thường càng mãnh liệt một chút. Cái này cảm giác làm trình xuyên cả người cứng đờ càng thêm lợi hại, sau đó đôi tay dơ lên cao. Đột nhiên đứng lên, chỉ thấy trong lòng ngực nữ hải tử tức khắc trực tiếp từ trong lòng ngực hắn lăn xuống dưới, may mắn liêu hải mị nhanh tay lẽ mắt, một chút tiếp được ngại ngải, lại cũng làm ngại ngải kêu lên đau đớn. Rốt cuộc vừa rồi mặc kệ là liếu hải mị ôm nàng, hoặc là đem nàng nhét vào trình xuyên trong lòng ngực khi, theo chân bọn họ thân thể tiếp xúc thời điểm, đều sẽ đụng tới cánh tay thượng bập nước. Liên ở liếu hải mị mày liếu dựng ngược, trình đốn và sắp đặt tiêu khi. Liền thấy Trình Xuyên trên mặt mày nhăn lại, tiến lên nắm lấy ngải ngải cánh tay kiểm tra lên. Bởi vì đi qua một chút thời gian, những cái đó nguyên bản lượng bắp nước, đều hơi hơi có điểm có rút lại lên. Thậm chí có bị lộng phá địa phương, đều chảy ra máu loãng. Kia pha rớt bọt nước bên cạnh chết ra, dính ở kia miệng vết thương, có vẻ đặc biệt do người. Trình Xuyên nhìn thấy dáng vẻ này, nguyên bản nhăn lại tới mày đều mau đánh kết. Đem cái bàn cũng một chút. Vải bố trắng lấy lại đây, đem nàng đặt ở trên bàn. Hắn rùi tay chỉ huy nguyên bản chờ hắn xem bệnh mấy người kia. Liễu hải mị không nghĩ tới, những người đó tay chân lanh lẹ đem cái bàn cùng nhau, từ bên cạnh một khối cái trong rổ lấy ra một khối trắng tinh vải bố trắng, phô ở trên bàn. Tức khắc một chương giản dị giải phẫu đài liền cấp đắc hảo. Liêu hải mị thấy thế, thừa dịp người khác cùng đỡ tay đem ngải ngải đặt ở kia giải phẫu trên đài. Cái kìm. Trình xuyên tay một quán, bên cạnh chợ thủ lập tức đem mâm tiêu quá độc cái kìm cấp đưa tới. Tiếp nhận cái kìm, Trình xuyên cẩn thận nhìn nhìn bọt nước phá rớt địa phương, sau đó tiểu tâm lấy tiêu độc đồng cấp miệng vết thương trà lao, tiêu xong độc sau, lại cầm chân ống, đem nguyên lai năng cao cao cố lấy lượng bọt nước phía dưới đâm vào đi, đem bên trong giọt nước cấp rút ra. Bởi vì toàn bộ cánh tay đều bị bỏng, có thể nói bọt nước che kín toàn bộ tay. Trình Xuyên kiên nhẫn một đám bọt nước xử lý qua đi, chờ toàn bộ xử lý tốt, toàn bộ phía sau lưng đều đã ướt đẫm. Ma ngải ngải lại cường cắn môi, bởi vì rượu sắt trùng hoa trà lau kia miệng vết thương, một lần lại một lần, chỉ đau mà nàng ngất xỉu đi, lại đau tỉnh lại. Nhìn đến ngải ngải dáng vẻ này, chỉ đem liếu hải mị cấp đau lòng muốn chết. Nhìn thấy Trình Xuyên rốt cuộc thẳng đứng lên, vội vàng tiến lên hỏi, bác sĩ, nàng không có việc gì đi. Trình Xuyên từ ngải ngải cái kia cánh tay bị thương bộ dáng liền biết, nay khẳng định là bị hỏa hệ dị năng giả cấp đánh tới, không khỏi tò mò nhìn ngải ngải liếc mắt một cái. Hắn nhưng không nhớ rõ trong đội ngũ chiêu quá nữ tính đội viên a. Chẳng lẽ là đội viên người nhà? Nghĩ đến này khả năng tính sau, Trình Xuyên mới sụ mặt hỏi, các ngươi người nhà là cái nào? Như thế nào như vậy không cẩn thận? Đi ra ngoài nhiệm vụ cũng mang theo người trong nhà sao? Đem hắn tìm tới Sau đó làm hắn mang các ngươi đi phối dược, nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này đừng động thủy, kỵ tay độc. Liễu Hải Mị lại bị hắn này liên tiếp dấu chấm hỏi cấp tạp đầu óc cho váng, hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời. Cái gì người nhà? Cái gì không cẩn thận? Cái gì đi ra ngoài làm nhiệm vụ? Bác sĩ, này trị liệu phí cùng dược phí nhiều ít, ta làm người đưa cho ngươi. Liễu Hải Mị nếu không nghĩ ra, liền không thèm nghĩ, trực tiếp mở miệng hỏi Mà nguyên bản tưởng nhảy ra tới bạch hạ, tức khắc ám đạo một tiếng không xong. Vài bước cũng làm một bước tiến lên, thở hồn hển đem liếu hải mị dùng sức một xả, sau đó trách cứ nói, ta liền nói trình bác sĩ khẳng định có thể trị Hảo tiểu muội ngươi chạy nhanh như vậy làm gì đâu. Sau đó cả người che ở liếu hải mị trước mặt, đối với trình xuyên ngây ngô cười nói, trình bác sĩ, thật là quá phiền thoái ngươi. Vui sướng đâu? Ở trong phòng sao? Lần này ta đi ra ngoài nhiệm vụ lộng tới điểm châu cô liết, ta đến lúc đó cho nàng đưa điểm lại đây ha. Trình xuyên lại không như vậy hảo lửa gạt, nguyên bản bản mặt giờ phút này trầm xuống dưới. Trực tiếp tay ruôi ra, đem bạch hạ cấp bắt đến một bên đi. Nhìn Liêu Hải mị hỏi, người là người nào? Như thế nào lại ở chỗ này? Liêu Hải mị liền tính lại không rõ, cũng biết không thích hợp, nhưng nàng mới đến, căn bản không biết lung thành tiểu đội quý củ. Nghĩ nghĩ. Lại không cảm thấy chính mình nơi nào làm không đúng. Liên nói thằng nói, chúng ta tân đến này lũng thành căn cứ, vừa rồi ra điểm sự tình, đa tạ bác sĩ ra tay hỗ trợ. Yêu cầu nhiều ít tinh hoạch, ta bên này lập tức phái người cho ngài đưa lại đây. Liêu Hải Mỹ vừa nói vừa quay đầu lại xem xét, vừa lúc nhìn đến thở hồng hộp chiều nàng chạy tới kêu ba gã thủ hạ. Trong lòng vui vẻ, đối với các nàng ba người vây tay, lần này ra tới trên người nàng căn bản không mang tinh hoạch. Bằng không vừa rồi cũng không cần như vậy xấu hổ. Bạch Hạ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trình xuyên sắc mặt đen nhánh, không đi xem liếu hải mị đưa qua mấy viên tinh hoạch, trực tiếp quay đầu nhìn xúc cổ Bạch Hạ hỏi. Bạch Hạ nhắm chặt con mắt cắn răng run run thân mình, biết nếu lại nói dối, nếu chỉ là trách phạt chỉ sợ đều xem như tiểu nhân. Sợ nhất là đội trưởng trực tiếp liền đem hắn cấp đá ra lũng thành tiểu đội, hắn nhưng không nghĩ rời đi lũng thành tiểu đội A. Thực xin lỗi A, nét trình bác sĩ. Các nàng ở chợ chúng ta cửa hàng trước bị kia dị năng giả đại đội người đùa giỡn, sau đó bị điểm thường, ta nghĩ không phải ta cửa hàng khách nhân sao. Hơn nữa, ta xem kia dị năng giả đại đội người cũng không phải thực thuẫn mắt, liền rút một phen. Các nàng mới tới căn cứ, không biết chữa bệnh đội ở đâu, cho nên, ta liền. Bạch Hạ càng nói thanh âm càng thấp, thật thật giả giả, chuyện quan trọng đều là nói chính là thật sự. Khách nhân sự tình, hắn nghĩ nếu là không có những việc này, này đó các cô nương cũng khẳng định sẽ tới bọn họ cửa hàng tới sao. Cho nên, nói là khách nhân, cũng nên không tính nói dối đi. Chính người đi Lý Hùng bên kia đem chuyện này tiền căn hậu quả nói rõ ràng đi, như thế nào xử phạt, ta tưởng Lý Hùng đều có định đoạt. Trình xuyên thu thập khởi trong tay khí giới, lại vô tâm tư cấp còn lại người xem bệnh, trực tiếp bao bao hảo, xoay người vào phòng ở. Ai, hắn có ý tứ gì? Dược đâu? Dược con không có xứng đâu. Liễu Hải Mị dơ kia mấy khối tinh hạch bị Trình Xuyên trở thành không khí ở một bên làm lơ, nghĩ ngải ngải yêu cầu dược, cho nên cố nén tính tình, mới không làm. Chương 368 dị năng gieo trồng. Liễu Hải Mị giờ phút này nhìn đến Trình Xuyên cư nhiên phủi tay vào phòng ở, tức khắc làm nàng nóng nảy mắt. Trực tiếp tiến lên muốn ngăn, lại bị Bạch Hạ một phen cấp giữ chặt. Bất quá là trong nháy mắt, Trình Xuyên liền biến mất ở sân cửa sắt sau. "Ai, các ngươi có ý tứ gì? Có bệnh xem bệnh, chúng ta lại không phải không cho tinh hoạch. Các ngươi liền như vậy chỉ một nửa cấp ném bên ngoài, cũng không cho phối dược, tính có ý tứ gì?" Liêu Hải mị trực tiếp ném ra Bạch Hạ bắt lấy tay nàng, lạnh giọng quát hỏi nói: "Vê đút, vê đút vê đút. 81Z con." Bạch Hạ tức giận chỉ kém không tiến lên trực tiếp che lại cô nại nại này miệng, làm nàng nhỏ giọng điểm. Chính mình đem người làm ra nơi này sự tình, Lý Hùng cùng Lục chỉ còn không biết như thế nào phạt chính mình đâu. Nếu là lại làm nàng đem trong phòng người đều cấp xảo ra tới, hắn chỉ có thể lấy chết tạ tội. Cô nương, người mới tới hay sao? Ta trong đội ngũ trình bác sĩ, chỉ cấp trong đội ngũ người xem bệnh. Bên ngoài người, liền tính cấp lại nhiều tinh hoạch đều không cho xem. Bên cạnh một cái nguyên bản chờ xem bệnh bác gái, xem bạch hạ cấp trên chán hạ nữa ra, liền hảo tâm xuất khẩu giải thích nói. Đúng vậy, bỏng rất nói, đi chữa bệnh đội xứng điểm bị phỏng dược liền có thể. Các ngươi chạy nhanh đi thôi, ta liền không tiễn các ngươi. Bạch hạ dẫn người liên tiếp lui mang xô đẩy đem liếu hải mị các nàng lôi kéo ra trăm mét có hơn, lúc này mới ngừng lại. Chính mình lúc này xem như là một lần chết dưới hoa mẫu đơn phong lưu quỷ, nghĩ đến đây. Bạch Hạ lòng tràn đầy vẻ vải trực tiếp xoay người chuẩn bị trở về tiếp thu đội trưởng xử phạt, lại không nghĩ rằng xoay người liền nhìn đến đội trưởng đang đứng ở hắn phía sau, yên lặng nhìn hắn, tức khắc dọa hồn phi phách tán, thiếu chút nữa chân cẳng mềm nũn, liền quỳ xuống. Mà Liễu Hải Mị nghe xong kia bác gái nói đã biết ngọn nguồn, nguyên bản còn tưởng lại cầu tâm tư liền phai nhạt xuống dưới, bên đường rất nhiều đội ngũ có chính mình quy củ, cho nên miễn cưỡng cũng bất quá là hưởng bị hai bên không vui mà thôi. bất quá bị bạch hạ như vậy ghét bỏ giường như đẩy đi trong lòng vẫn là khó chịu. chính là nghe vừa rồi cái kia bác sĩ miệng lưỡi tiểu tử này chỉ sợ sẽ đã chịu trừng phạt đều không nhất định. hắn dù sao cũng là tính giúp chính mình. nghĩ đến đây liễu hải mị dừng lại bước chân phân phó thủ hạ một tiếng quay người lại chuẩn bị trở về cùng bạch hạ cùng đi thấy cái kia bác sĩ trong miệng người mới xoay người. Liên nhìn đến Bạch Hạ gục xuống đầu, đứng ở một nữ nhân trước người. Từ nàng góc độ nhìn lại, nữ nhân kia một đầu lưu lướt đoạn, dáng người thon dài, nửa khuôn mặt bị Bạch Hạ thấp đầu che khuất, chỉ lộ ra một bên tuyết trắng tinh xảo khuôn mặt. Liễu Hải mỹ nguyên bản thon dài vũ mỹ đôi mắt tức khắc trợn tròn, sau đó đi nhanh tiến lên, trực tiếp một cái tát đem Bạch Hạ cấp trụ tới rồi một bên đi. Trừng mắt mắt to, cao hứng hô: "Thần Khanh, ta rốt cuộc tìm được người. Tần Khanh không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở Lũng Thành gặp được Liêu Hải Mỹ, nhìn dáng vẻ, chính mình khuyên bảo, nàng vẫn là nghe đi vào. Nàng hơi hơi kiểu kiểu khoe miệng, nói, đã lâu không thấy. Vừa rồi Tần Khanh gặp được thở phì phì vào nhà chính xuyên, nghe hắn nói ở bên ngoài sự tình sau, liền ra tới nhìn xem, rốt cuộc là có chuyện như vậy. Không nghĩ tới, cư nhiên gặp Lão Bằng Hiếu. Chỉ là, không đợi Tần Khanh nói nữa liền thấy nàng đôi mắt nháy mắt bị trước mắt bạch béo màn thầu cấp bá bình, sau đó đã bị một phen lớn ở này màn thầu thượng, thiếu chút nữa không buồn chết nàng. Nếu không phải liếu hải mị trên người không có sát khí, Tần Khanh cũng không có khả năng bị nàng dễ dàng như vậy ôm lấy. Tần Khanh căn bản không thói quen cùng người như vậy gần gũi tiếp xúc, chính nếu mày tưởng một phen đem người đẩy ra khi, may mắn liều hải mị kịp thời buông ra nàng. Ngươi không biết, ta vẫn luôn tìm ngươi tìm đã lâu. Nguyên bản nghĩ, lại đi đi xuống, đều phải đến xa mặc đi. Liễu Hải Mị hờn dỗi nói, Thần khanh nghe được nàng này kiều mị tận xương thanh âm, tức khắc cả người run run. Này thẹn thùng bộ dáng, là cái quỷ gì? Ở một bên bạch hạ, giờ phút này cũng là trận mắt há hốc mồm ở đội trưởng cùng Liễu Hải Mị trên người qua lại ban phá. Đáy lòng vô cùng thê lương quát lên một trận gió lạnh tới, không nghĩ tới, đại ngược mỹ nữ cư nhiên không yêu mỹ nam ái kiều nga. Nghĩ vậy, lập tức liền nhớ tới liêu hải bị ôm vừa rồi kia bị thương nữ hải tử, vẻ mặt nôn nóng bộ dáng, tức khác phảng phất nghị thông suốt dường như, tức khác một cái run run. Vẻ mặt đưa đám, đội trưởng không có khả năng thật sự thích nữ đi. Bất quá, đáy lòng âm thầm may mắn, may mắn là đội trưởng nhận thức nữ nhân, hắn vừa rồi làm như vậy, cũng coi như là đoái công chuộc tội đi. Trong lòng đang muốn miên man suy nghĩ, liền cảm giác được tần khanh mắt phong đảo qua thức khắc mong dùng sức một kẹp, cả người đứng thẳng. Đi Lý Hùng nơi đó, chính mình lên Phật đi. thần Khanh nhàn nhạt mà nói, sau đó quay đầu, đối liêu hải mị cười cười. Người vẫn luôn tìm ta, là có chuyện gì sao? nghiêng người nhường nhường, đối liêu hải mị làm cái thỉnh thủ thế. Liêu hải mị mới vừa hướng phía trước đi rồi một bước, liền nhớ tới phía sau ngải ngải thương thế, chiều sau nhìn thoáng qua. Đi đem người đỡ đến trình xuyên nơi đó, liền nói ta làm hắn trị liệu. Tần Khanh xem ở trong mắt, đối mới vừa xoay người Bạch Hạ nói. Bạch Hạ nội tâm trung chỉ cảm thấy nước mắt thành mỉ sợi to dường như chảy xuống dưới, mặt nhăn thành một đoàn cúc hoa, mặt ủ mày hế theo tiếng mang liếu hải mị mấy tên thủ hạ đi trình xuyên bên kia. Liễu hải mị thấy thủ hạ bị an bài hảo, đôi mắt liếc hướng Tần Khanh, lúc trước nàng nhớ rõ Tần Khanh cùng nhau người tổng cộng mới như vậy mấy cái. Hiện tại xem ra, đội ngũ lớn mạnh A. Chờ đến liêu hải mị đi theo tần khanh đi vào sân sau, chỉ thấy sân góc chỗ, đắp nổi lên lều lớn, trong suốt cỡ lặt tinh lều lộ ra ẩn ẩn lục lục nhan sắc tới. Này nhan sắc chỉ có ở mặt thế trước, liêu hải mị mới có thể thường xuyên nhìn thấy. Mà mặt thế sau, nàng cùng bọn tỉ muội bên đường xung dưới, có thể gặp được thực vật, đều đã biến đến dị. Đây là tiểu bảo mân mê, hắn dùng một hệ dị năng thúc dục hạt giống, sau đó lại loại đến bùn đất. Tần Khanh thấy liêu hải mị cầm lòng không đậu đi đến sân bên cạnh kia mới vừa kiến gở lặt tiệt lều ấm biên khi, liền giải thích nói. Liêu hải mị nghe được tần Khanh lời này, tức hắc mở to hai mắt, hắc bạch phân minh trong mắt lộ ra kinh ngạc. Một hệ dị năng còn có thể làm như vậy. Các nàng như thế nào liền không nghĩ tới a? Nhìn liêu hải mị tràn ngập sùng bái ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình, tần Khanh hơi hơi cảm thấy có điểm mặt đỏ cùng ăn không tiêu. Tần Khanh kỳ thật cũng không nghĩ tới. Rốt cuộc nàng có cái có thể gieo trồng không gian ở, sao có thể suy nghĩ này đó? Đến là phía trước vương tiểu bảo dị năng tiến ra sau, ngưng ra hạt giống sau liền bắt đầu đối như thế nào nghiên cứu gieo trồng sự tình tượng tâm. Bởi vì nàng không gian nước giếng có thể đi xả tang thi tinh hạch nội ám vật chất, hơn nữa chỉnh xuyên bọn họ những cái đó thủy hệ dị năng tiếp căn cứ cung thủy nhiệm vụ. Mỗi lần tần khanh đem không gian nước giếng để vào trình xuyên ngưng ra thùng nước sau, Vương Tiểu bảo Tổng hội lấy đi một thùng. Hắn làm lý hùng ở sân bên cạnh dựng liều ấm, chuẩn bị làm thí nghiệm điền. Đem hạt giống chia làm tam phân loại ở tam khối bất đồng ngoài ruộng. Một khối là trực tiếp đem hạt giống trôn đến trong đất, sử dụng dị năng ngưng ra bình thường thủy. Mặt khác phân biệt là hắn đem hạt giống ngưng nảy mầm sau lại nổ trồng đến ngoài ruộng, sử dụng bình thường thủy, cùng ngưng nảy mầm sau, sử dụng trộn lẫn quá tần khanh không gian nước giếng thủy. Chương 369 biến mất. Vương tiểu bảo ruộng thí nghiệm hiệu quả cũng phi thường rõ ràng, bình thường hạt giống mấy ngày đi qua, một chút phản ứng chưa nói, đẩy ra kia thổ sau, vương tiểu bảo hiện cái loại này tử cùng gieo đi khi, hoàn toàn không hai dạng. Đệ nhị khối ngưng nảy mầm sau, sử dụng bình thường thủy tới ngoài ruộng, thưa thất mọc ra một chút, bất quá tốt xấu vẫn là mọc ra tới. Mà đệ tam khối ngoài ruộng, đúng là sử dụng tần khanh kia bị pha loãng không gian nước giếng thổ địa wwwv 81 zvcom Cũng là liếu hải mị giờ phút này nhìn đến đã lục thúy hành hành địa phương, bùn đất đã mọc ra phi thường đáng yêu từng bùi cả thịa. Đang lúc Liễu hải mị cảm thán muôn vàn khi, Tần Khanh liền nhìn đến lục chỉ cùng Lý Hùng bị Vương Tiểu Bảo lôi kéo tử trong phòng ra tới. Di, Tần Khanh, ngươi cũng ở a Với lúc, đỡ phải ta đi tìm ngươi. Vương Tiểu Bảo hưng phấn đối Tần Khanh phất tay hô. Sau đó trực tiếp bung ra lôi kéo lục chỉ cùng Lý Hùng tay, chiều tần khanh chạy tới. Nhìn đến không, kia khối ngoài ruộng đồ ăn đã mọc ra tới. Vương Tiểu Bảo Hưng phấn chỉ vào lều ấm xanh mượn đồ ăn nói, đang muốn nói là tần khanh công lao khi, liền thấy được ở bên cạnh vừa đứng thẳng thân thể Liêu Hải Mỹ, tức khác đem lời muốn nói, cấp ngạnh sinh sinh nuốt trở về bụng. Tần khanh, đây là... Lý Hùng tò mò trên dưới nhìn nhìn Liễu Hải Mỹ. Nàng tuổi rõ ràng so Tần Khanh muốn lớn hơn vài tuổi, hẳn là không có khả năng là Tần Khanh đồng học linh tinh người. Ta kêu Liếu Hải Mỹ, các ngươi là Tần Khanh đồng đội, đúng không? Liếu Hải Mỹ một liêu gương mặt bên rơi xuống đầu, đối Lý Hùng bọn họ xinh đẹp cười. Thấy rõ ràng Liếu Hải Mỹ mỉm cười mặt, không riêng gì Vương Tiểu Bảo, ngay cả Lý Hùng cũng tim đập thoáng nhanh hơn một chút. Chỉ có lục trì, trừ bỏ ánh mắt đầu tiên, liền rốt cuộc không chịu Liếu Hải Mỹ xem. Nàng là ai? Hắn chỉ là nhíu mày nhìn tần khanh dò hỏi. Không biết vì cái gì, nhìn đến liêu hải mị cùng tần khanh chạm như vậy gần khoảng cách, lục trì trong lòng ẩn ẩn có loại chua lòm hương vị. Chính mình thông báo sau khi thất bại, tần khanh liền cùng hắn vẫn luôn bảo trì khoảng cách nhất định. Người cùng người khoảng cách một khi bị cố định ở cái kia vị trí, muốn lại tưởng tiến thêm một bước, chính là phi thường khó khăn. Phía trước ở Càn Long chấn nhận thức. Lần đó tuy rằng Lý Hùng bọn họ chưa đi đến càn lòng chấn, xong việc, Tần Khanh lại cũng có nói qua, giết kia la đại lòng, thuận tay đã cứu một nữ nhân. Nhìn dáng vẻ nữ nhân này, chính là cái kia bị Tần Khanh cứu nữ nhân. Nguyên lai là nàng ân nhân cứu mạng, trách không được đối Tần Khanh như vậy thân thiết đâu. Đã biết nữ nhân này lai lịch, lục trì mặt mới thoáng lỏng xuống dưới. Đúng rồi, phía trước ngươi vẫn luôn nói tìm ta, là chuyện gì sao? Tần khanh nhớ tới liêu hải mị phía trước lời nói, liền quay đầu dò hỏi. Liêu hải mị lại tiến lên một phen câu lấy tần khanh cánh tay bĩu môi nói, đương nhiên là tới đến cậy nhờ ngươi a. Ngươi còn nhớ rõ phía trước khuyên ta sớm một chút rời đi cản long chân sự sao. May mắn ta nghe xong ngươi nói, bằng không, chỉ sợ hiện tại ta liền thành xương khô một đống, lại hoặc là cùng bên ngoài những cái đó xấu xí tang thi giống nhau như lúc. Nói xong. Lộ ra một cái dọa người biểu tình tới. Đến vậy nhờ ta. Thần Khanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, nhịn không được rút ra cánh tay, chớp chớp mắt hỏi. Nàng cùng liễu Hải Mỹ thật giống như nhận thức như vậy một lần, chính mình lắm miệng nhắc nhở một chút, nàng liền vì nguyên nhân này vẫn luôn tìm chính mình. Thần Khanh có điểm không dám tin tưởng. Liêu Hải Mỹ giờ phút này lại là chính sắc mặt, nghiêm túc hơn nữa kiên định nhìn Thần Khanh nói, đúng vậy, đến cậy nhờ ngươi. Mà ở thành phố bệnh viện nghiên cứu phía dưới, Doan Chính xanh mặt đứng ở chính mình văn phòng kệ sách trước. Giờ phút này kệ sách đã bị di động mở ra, lộ ra bên trong trống trải địa phương. Đáng sợ nhất chính là, nguyên bản chất lỏng vại trung nhân thể biến mất không thấy. Mà đi theo biến mất không thấy, nguyên bản là hẳn là bị kia trên mặt đất xiềng xích khóa nữ nhân. Hiện giờ, trừ bỏ trên mặt đất xiềng xích, trong mật thất không có một bóng người. Người đâu? Người đâu? Đi cho ta tìm. Đi tìm. Doan chính trước nói áp lực tiếng nói tê đến cuối cùng hoàn toàn là giống giận ra tiếng. Sợ tới mức đứng ở hắn phía sau mấy cái đệ tử cùng nghiên cứu nhân viên thân mình run lên, sau đó chạy nhanh chạy ra đi, chứng nhất lâm đầu tiên là mê mang một chút, liền bay thẳng đến máy theo dõi thất chạy tới. Mặc kệ lao sư kia văn phòng trong mật thất chính là cái gì, đi trước cha theo dõi luôn là không sai. Doãn Chính dùng sức một phen đem văn phòng thượng văn kiện cùng đồ vật toàn bộ quét đến trên mặt đất, sau đó đôi tay trống ở trên mặt bàn, thở hồn hển, đôi mắt huyết hồng một mảnh. Người như thế nào sẽ không thể hiểu được biến mất không thấy? Hay là, viện nghiên cứu có phản đồ? Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nâng lên đầu, chiều vừa rồi những cái đó đệ tử lui ra ngoài sau đóng lại văn phòng môn nhìn lại. Ánh mắt nặng nghề, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian một phút một giây quá khứ. Liên ở Diệp Thư Tâm cho rằng Doãn Chính còn sẽ tiếp tục bảo trì như vậy tư thế sẽ không được khi. Doãn Chính đột nhiên đứng thẳng thân thể, chiều văn phòng môn bên kia đi nhanh đi qua. Sau đó dùng sức mở cửa, đi ra ngoài. Diệp Thư Tâm nhìn thấy kia môn bị dùng sức đóng lại khi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ thân thể hơi hơi lỏng xuống dưới, che miệng tay lại không có bông xuống. Chính là, ngay sau đó, nàng lại lần nữa căng thẳng thân thể. Hiện giờ còn không có an toàn, nàng không thể như vậy thả lỏng cảnh giác. Quả nhiên, nguyên bản bị đóng lại môn lại đột nhiên bị mở ra. Doan chính vẻ mặt hoài nghi biểu tình, nắm khen cửa, chiều trong văn phòng mặt nhìn quanh một chút, thấy không hiện các thường, mới nhịu như mày, quay đầu đi tìm Trương Nhất Lâm. Lúc này đây, hắn nhất định phải đem viện nghiên cứu người hảo hảo rửa sạch một phen. Hắn không tin, không có người hỗ trợ, người sao có thể sẽ không thấy. Doan chính trong mắt tràn ngập phẫn nộ chi sắc, hắn muốn kêu bang nhân biết, chọc tới hắn kết cục, yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới. Trương nhất lâm cùng mặt khác một ít viện nghiên cứu nhìn chầm chằm kia máy theo dõi, vẫn luôn mau vào xem xét lần trước lao sư từ văn phòng ra tới mãi cho đến lần này đại tính tình mới thôi, lại chưa thấy được bất luận cái gì khác thường. Thậm chí liền chỉ mối ổi, cũng chưa thấy bay qua. Càng thêm đừng nói lao sư trong miệng luôn mồm kêu người. Trương Nhất Lâm giờ phút này trong lòng tràn ngập nghi hoặc, rốt cuộc là người nào sẽ bị lao sư nhốt ở hắn trong văn phòng trong mặt thất. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, nét liền nghe thấy phòng điều khiển môn bị tỉnh một tiếng mở ra, sau đó liền thấy Doan Chính hắc mặt đi đến. Cha được cái gì không có. Doan Chính nhẩn nhẫn tức giận, mặt âm trầm từ phòng điều khiển mỗi người trên mặt xem qua đi, sau đó ngừng ở Trương Nhất Lâm trên mặt do hỏi. Trương nhất lâm vội vàng thu hồi miên man suy nghĩ tâm tư, định định tâm thần, lắc lắc đầu. Sau đó liền nhìn đến lao sư sắc mặt càng thêm âm trầm lên, hắn nhịn không được dò hỏi, Lão sư, rốt cuộc là người nào? Ngay như vậy đại tính tình. Cùng ngươi không quan hệ. Ngươi cho ta hảo hảo cha, liền tính một con rồi bỏ bay qua, ngươi đều phải cho ta điều tra ra là bay đến đi đâu vậy? Doãn chính hư lệnh một tiếng, lại không muốn trả lời trương nhất lâm vấn đề này. Chỉ là hung hăng mà nói. Trương Nhất Lâm thấy hắn dáng vẻ này, lập tức liền nhớ tới phía trước sự tình, đánh cái dùng mình, cung bít gật gật đầu. chương 370 nhân sinh ý nghĩa. Giờ phút này, nếu là có người ở nói, liền sẽ rác, doán chính trong văn phòng, căn bản nhìn không tới có người nào ở, môn lại lén lút mở ra. Diệp Thư tâm một tay đỡ vách tưởng, một tay che miệng, thật cẩn thận lại thong thả mà từ đại môn trung chui ra tới. Mà phong điều khiển, có một người nghiên cứu viên ra gì một chút kinh dị thanh. Lý Phong, làm cái gì? Là hiện cái gì sao? Trương nhất lâm xanh mặt, quay đầu lại hung tận chiều vừa rồi ra tiếng vang nghiên cứu viên trừng đi. Hắn vừa rồi trong lòng chính thấp thỏm bất an, hắn đi theo doan chính nhiều năm như vậy, biết do hắn tính tình tính cách. Phía trước cái kia tuổi trẻ nghiên cứu viên bất quá là khuyên bảo lao sư đem những cái đó vô dụng chỗ thực nghiệm thể thả chạy, liền trực tiếp bị lộng chết. Còn chết như vậy thảm. Nếu là hiện tại ai đâm lão sư hỏng súng thượng, chỉ sợ bất tử cũng sẽ lột ra. Không. Không có gì. Thực xin lỗi, giáo thụ, ta hẳn là hoa mắt. Lý Phong nhìn chầm chầm kia doan chính văn phòng cửa phòng, mấp máy một chút môi, lẩm bẩm mà nói. 81 tiếng Trung. V đút v đút v... 81zv 81zv.com. Hắn nhất định là hoa mắt, giáo thụ văn phòng môn giờ phút này là gắt gao đóng cửa. hơn nữa Cho dù có người mở cửa ra tới, cũng không có khả năng nhìn không thấy. Bởi vì phòng ngừa người tùy tiện đi vào giáo thụ văn phòng môn, hán văn phòng ở thật dài hành lang cuối. Người từ văn phòng ra tới, nhất định phải trải qua này trường hành lang, mà ở trên hành lang, căn bản liền nhân ảnh tử cũng chưa nhìn đến. Cho nên, Lý Phong kinh nghi sau, phản ứng đầu tiên chính là chính mình hoa mắt. Hán một cái cao bằng cấp, hơn nữa thâm niên nhân viên nghiên cứu. Tổng không thể cùng giáo thụ nói là gặp quỷ đi. May mắn Doan Chính vội vã xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị lại đến chính mình văn phòng hảo hảo kiểm tra một chút nhìn xem. Nhìn đến Doan Chính đi ra ngoài, Trương Nhất Lâm cùng hắn phía sau nhân viên nghiên cứu cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mau đến các giao lộ giữ nghiêm, không được bất luận cái gì một cái khả nghi người ra vào. Trương Nhất Lâm ngay sau đó quay đầu lại, chạy nhanh phân phó nói. Rất sợ lao sư phục hồi tinh thần lại. Đến lúc đó tìm bọn họ phiền thoái. Diệp thư tâm bên đường mãn vô mắt hướng phía trước đi, lại không dám chạy, trên đường tuy rằng không có gì người, nhưng nàng tổng sợ sẽ làm người nghe được tiếng vang. Chờ hành lang ra tới đường đi đến cuối địa phương, liền thấy một đạo cửa kính nhắm chặt, bên cạnh là yêu cầu chồng đen mới có thể mở cửa trang bị. Diệp thư tâm cắn chặt răng, thay đổi cái phương hướng tiếp tục đi. Đi đến mặt khác một chỗ, đồng dạng là yêu cầu chồng đen nghiệm chứng mới có thể mở ra môn. Nhìn đến mấy cái lộ đều là như thế này, Diệp Thư tâm nội tâm giờ phút này tràn ngập tuyệt vọng. Chẳng lẽ nàng còn phải bị kêu kẻ điên đóng lại, bị trở thành tiểu bạch thử tới làm thực nghiệm sao? Một giọt thủy trống rông xuất hiện, tí tách một tiếng, nhỏ giọt ở chân bóng trên mặt đất. Diệp Thư tâm cảm giác đôi tay che lại hai mắt của mình, cưỡng bức chính mình nhịn xuống kia muốn toát ra tới nước mắt thủy. Nàng không cam lòng, nàng muốn sống sót. Nàng muốn đi tìm Tống Nguyên. Đang lúc nàng tưởng nhân cơ hội lại mặt khác tìm lộ lại đi nhìn xem, có hay không xuất khẩu khi, liền thấy có người vội vội vàng vàng chiều các nơi giao lộ chạy tới. Diệp thư tâm nghe được trong đó có người hô, mau mau, giáo thụ nói, các nơi giao lộ đều phái người bảo vệ tốt. Biên nói, biên mở ra kia nói yêu cầu chồng đen mới có thể mở ra cửa kính, hướng ra ngoài chạy tới. Diệp thư tâm trừng lớn hai mắt, sân kia môn mau đóng lại khoảnh khắc trực tiếp chạy như bay từ kia sắp đóng lại môn trung gian xuyên qua đi. Nàng hiện tại cũng bất chấp chạy động tình hình lúc ấy sinh ra tiếng vang, gắt gao mà đi theo phía trước phi nước đại chạy vội nhân thân sau. Theo người nọ mở ra từng đạo môn, Diệp Thư tâm chỉ cảm thấy tự do liền ở trước mắt, hy vọng liền ở phương xa. Chờ tới rồi cuối cùng một cánh cửa khi, người nọ lại ngừng lại, trực tiếp cách môn, tấn bộ đàm đối bên ngoài thủ vệ phân phó một chút liền xoay người trở về đi rồi này cuối cùng một cánh cửa là một đạo y nột cửa sát, cùng phía trước những cái đó cửa kính hoàn toàn không giống nhau. Diệp thư tâm biết, chỉ cần mở ra này đã môn, nàng là có thể chân chính chạy ra sinh thiên. Thấy người nọ xoay người rời đi, diệp thư tâm thấy thế, tức khắc suốt ruột nhào tới, chỉ thấy người nọ nguyên bản hảo hảo xoay người, lại cảm thấy dưới chân có cái gì bị thứ gì cản lại, cả người liền trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Người nọ hoảng sợ bò dậy, thấp đầu khắp nơi nhìn nhìn chỉ thấy bóng loáng lượng có thể chiếu ra bóng người mặt đất, nào có cái gì đồ vật có thể vướng ngã hắn. người nọ quay quay đầu, chỉ có thể đem sự tình quy về chính mình đi quá cấp, mặt đất quá hoạt, cho nên mới đem chính mình cấp vướng ngã. Diệp thư tâm lại là ở vướng ngã hắn sau, liền lùi về tay, sợ hai trốn đến một bên, sợ người nọ sẽ khởi cái gì lòng nghi ngờ, hầu người lại đây. liền ở Diệp thư tâm thấp thỏm bất an gian, người nọ trở về đi vài bước. Sau đó nửa ngồi xổm thân mình, chiều sau đột nhiên xem xét, như thế lặp lại, thấy phía sau xác thật không có hiện khắc thường, lúc này mới bước nhanh rời đi. Diệp thư tâm thấy người nọ rời đi sau, lúc này mới cắn hạ môi, gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến môn. Nàng nhất định phải bình tĩnh, không thể nôn nóng táo bạo, hiện giờ không ai có thể giúp nàng, nàng chỉ có hảo hảo tưởng nên làm như thế nào, nàng mới có thể cứu chính mình. Cơ hội khả năng liền như vậy một lần. Nàng tuyệt đối không thể từ bỏ. Doan chính trở lại văn phòng chung, cùng Diệp Thư tâm đồng dạng nghĩ tới bình tĩnh, sau đó quay lại qua thân, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía kia còn không có đóng lại mật thất chi môn. Hôm nay ở hắn mở ra mật thất môn phía trước, hắn mật thất tuyệt đối không có bị mạnh mẽ mở ra dấu vết. Rốt cuộc, hắn đối với chính mình bày biện đồ vật, là phi thường rõ ràng. Chính là, nếu không có người mạnh mẽ mở ra, nào chính là biết hắn mật mã? Phải biết rằng, này mật thất trừ bỏ hắn văn phòng sách này ra ngoài cửa, địa phương khác liên thông đầu gió đều là dùng tế cái ống trực tiếp chuyển vận, căn bản không tồn tại từ lỗ thông gió chỗ bỏ đi ra ngoài khả năng tính. Chính là, căn bản không có người khả năng biết hắn mật mã. Hắn ở đưa vào mật mã khi, bên người nhưng đều là không có người. Hắn một lần nữa mở ra văn phòng trên bàn duy nhất còn không có bị hắn quét trên mặt đất máy tính, cỡ lực mở theo dõi nơi đó hồi phong trong mật thất cảnh tượng. Chính là, hắn chỉ nhìn đến hắn giống như ngày xưa giống nhau đóng cửa lại sau khi rời khỏi đây, diệp thư tâm không biết sao lại thế này, tay cư nhiên từ kia cổng tay tránh thoát ra tới, thân thể lung lay đứng lên sau, liền đi hướng cả mạ giặt chỗ, sau đó máy theo dõi hình ảnh liền biến thành bông tuyết. doãn chính hoàn toàn không biết diệp thư tâm lộng hư cả mạ giặt sau, kế tiếp sở sinh sự tình. Mà để cho hắn không thể chịu đựng được chính là, vật chứa người, cư nhiên cũng đi theo không thấy. Nếu là có người ra tay tới cứu người, chỉ có diệp thư tâm một người đi nói, ít nhất còn có sáu thành cơ hội. Chính là, hơn nữa vật chứa người, chỉ sợ liền một thành cơ hội đều sẽ không có. Cho nên, rốt cuộc là ai? Ai làm chuyện này? Bọn họ mục đích rốt cuộc là cứu diệp thư tâm vẫn là vật chứa người. Vô số dấu chấm hỏi, mau đem doan chính tưởng điên cuồng Hắn một lần nữa bước vào trong mặt thất, đi đến vật chứa bên, chỉ thấy bên trong vẫn đục một mảnh. Rốt cuộc không thấy mình muốn gặp người kia dung nhan. Đó là hắn nhân sinh mộng tưởng, nếu là tìm không thấy, hắn nghiên cứu mấy thứ này còn có cái gì ý nghĩa tồn tại. Chương 371 chạy thoát. Doan chính cái chán để ở kia vật chứa thượng, nhìn bên trong dung dịch ngốc đồng thời, trong lòng hiện lên một tia khác thường. Hắn lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng thân thể. Tay vớt kia vật chứa, bắt đầu xoay vòng lên. Luôn có kia chỗ cảm thấy quái gì, đối. Vừa rồi tiến mật thất khi, hắn liền có loại cảm giác này. Hiện tại cảm giác càng thêm mãnh liệt lên, có cái gì là hắn sơ sẩy. Đúng rồi, nay vật chứa hoàn hảo không tổn hao gì, bọn họ là như thế nào đem ở bên trong người cấp làm ra đi. Doan chính đột nhiên chiều thượng nhìn lại, sau đó cẩn thận xem, quả nhiên, chỉ thấy vật chứa trên cùng, có một cái nguyên bản đưa vào dung dịch cái ống bị nổ, giữ lại một cái yêu cầu cẩn thận xem xét mới có thể nhìn đến một cái lỗ. Chỉnh cái dung khí duy nhất một chỗ cùng bên ngoài tương thông đó là kia chỗ, Doan Chính đồng tử đột nhiên co dụ lại. Hắn đột nhiên buôn hồi bàn làm việc trước, đem Diệp Thư tâm tránh thoát khóa trụ nàng địa phương dùng pha quay chậm lập lại xem, sau đó phóng đại cẩn thận xem. Ở phóng đại pha quay chậm chung, nguyên bản Diệp Thư tâm tay chậm rãi biến tế, sau đó từ kia khảo trụ nàng xiềng xích tránh thoát mở ra. Doan Chính nhìn đến nơi này, dùng sức một phen ấn ở bàn làm việc bên cạnh khẩn cấp cái nút thượng. Sau đó cao giọng hô, đóng cửa sở hữu phòng thí nghiệm thông đạo, đóng cửa sở hữu phòng thí nghiệm thông đạo. Trưng Nhất Lâm đang ở đem mỗi cái góc theo dõi một đám, một chút xem qua đi. Sau đó liền nghe được phòng điều khiển, đỉnh đầu màu đỏ cảnh báo đèn chợt lóe chợt lóe, sau đó o a ô a vang lên. Sao lại thế này? Phòng an ninh người đâu? Mau đi xem xét, rốt cuộc là làm sao vậy? Trứng Nhất Lâm mở ra quảng bá mì phồn, gấp giọng dò hỏi. 8. Một tiếng trùng vút vút 81 zvcom Giáo thụ, tiến vào môn không biết sao lại thế này, giống như ra trục trặc luôn sẽ xuất hiện tiếng cảnh báo. Trong đó một cái bảo an từ bộ đàm, cao giọng trả lời. Biên hồi, biên mở ra kia đạm môn, chuẩn bị đi vào đi xem xét, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tên kêu bảo an vừa đem cửa mở ra đồng thời, doan chính thanh âm, cũng từ kia tiếng cảnh báo trùng vang lên. Trưng Nhất Lâm nghe được doãn chính thanh âm, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền lập tức phản ứng lại đây. Đối với bộ Đàm hô, đóng cửa thông đạo, đóng cửa thông đạo. Ngoài cửa muốn đi vào môn Bảo An nghe được bộ Đàm truyền đến thanh âm, vừa định xoay người, sau đó giơ tay đi đóng cửa thông đạo, lại đột nhiên có một thứ trực tiếp từ hắn cổ động mạch chủ đâm tiến vào. Chỉ thấy nguyên bản Bảo An bên người, hiện ra một người trần trụi thân mình nữ nhân. Mà tay nàng giờ phút này trở nên toan dài, Giống như mỗi khẩu khí giống nhau, trực tiếp đinh ở kia bảo an trên cổ. Có thể sử dụng mắt thường xem thấy trạng thái hạ, thon dài giống như khẩu khí tay, không ngừng hiện ra làm nuốt động tác, chỉ chốc lát sau công phu, kêu bảo an toàn bộ thân ảnh đều bị hút thành làm, sau đó lại toàn bộ biến mất không thấy. Chỉ còn lại có quần áo cùng quần rơi xuống đất, liền xương cốt bột phấn cũng chưa lưu lại. Diệp thư tâm nhặt lên kia đã chàn đầy hãn xú vị quần áo, trực tiếp mặc lên. Mà Doan Chính cùng Trương Nhất Lâm, đều gắt gao mà nhìn chầm chầm kêu máy theo dõi hạ, đột nhiên xuất hiện quang thân mình nữ nhân nhìn. Doan Chính trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng Kinh Hỷ, phẫn nộ chính là hắn thực nghiệm thể cư nhiên chạy. Kinh Hỷ chính là hắn thực nghiệm rốt cuộc là thành công, nay chứng minh, chỉ cần kia phân tư liệu ở, hắn là có thể tái tạo vô số hoàn mỹ nhân loại ra tới. Chính là chờ đến bọn họ nhìn đến Diệp Thư Tâm là như thế nào giết người khi, Doan Chính mặt mới chân chính đại biến lên. Hắn rốt cuộc đã biết, trong mật thất có cái gì làm hắn cảm thấy thực không thích hợp địa phương. Mà kia chố ra cái ống tách ra, lộ ra cùng vật chứa gửi người tương liền kia chố lỗ thủng, cũng biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến bên trong người cư nhiên bị Diệp Thư Tâm như vậy hấp thu, Doan Chính trong mắt liền đỏ bừng một mảnh. Ta muốn sát nàng. Ta muốn giết nàng. Doan Chính dùng sức một quyền nện ở kia đối với máy theo dõi trên màn hình lạnh lùng cười sau xoay người liền chạy Diệp Thư Tâm hung tợn mất khống chế hô. Ngày hôm sau thành phố B, nhân tâm hoảng sợ, bởi vì không biết vì cái gì, cư nhiên nơi nơi ở giới nghiêm. Đồn đại nói là trốn ra một cái giết người như ma, phát rổ giam giữ trọng phạm. Tống trạch doan chính giờ phút này đang đứng ở tống lao gia tử phía trước. Mà doan chính phía sau, một loạt dị năng giả, đều như hổ rình mồi nhìn chầm chằm tống lao gia tử không bỏ. Ở tống lao gia tử bên người hai gã bảo tiêu trong lòng kinh nghi bất định, Lại không chút nào lùi bước kiên định đứng ở tống lao gia tử bên người. Bọn họ là tống gia tử nhỏ bồi dưỡng đại người, này từ nhỏ đến lớn, duy nhất bị giao hân chính là như thế nào đối tống gia tận trung. Tống lao gia tử, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chỉ cần ngươi đem tần khanh giao ra đây, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Doan chính từ hàm giang phùng nhảy ra tần khanh tới tới, hán giờ phút này hận không thể đảo tần khanh tâm, cắt tần khanh phổi cũng không đủ để điền bình hắn trong lòng phẫn nộ. Thân Khanh! Người nào a? Tống lao ra tử nghiêng đầu hỏi. Bên người bảo tiêu thấp hèn sống lưng trả lời, phía trước không phải có cái cô nương đi theo đại thiếu trở về sao. Hẳn là chính là cái kia cô nương, bất quá cái kia cô nương từ cùng đại thiếu tham gia một lần yến hội sau, liền biến mất. Nói tới đây, kia bảo tiêu nhìn doan chính liếc mắt một cái, chậm rãi nói, nghe nói, chính là bị doan giáo thủ cấp bắt đi. Tống Lão ra tử nghe được nguyên lai like là nữ nhân kia, tức khắc ánh mắt lộ ra một kia khinh thường tới. Nghe được mặt sau, ha ha cười, đối doan chính nói, ngươi cũng nghe tới rồi, cái gì tấn khanh, hồng khầm, ta nhưng chưa từng gặp qua. Hơn nữa, không đều bị ngươi bắt đi sao? Như thế nào lại chạy đến nhà của chúng ta tới tìm người? Doan chính ra mặt đột nhiên một cái run rẩy, tay cầm thành quyền, trên chán gân xanh đều mau bạo liệt dường như. Giáo thụ! Trực tiếp giết lao nhân này tính. Doan chính phía sau một dị năng giả, tiến lên nhìn tống lao ra tử nói. Bang. Một thanh âm vang lên lượng cái tắt thanh, chuyển vào mọi người lô thai. cơ miệng. Dùng sức hút mấy hơi thở, doan chính mới quay đầu lại hung hăng mà đối kia dị năng giả mắng. Kia dị năng giả không nghĩ tới chính mình cư nhiên vỗ ngông ngựa ở mã trên đùi, vỗ cản sụ chấm nét hầm hực thấp hèn đầu, bụng mặt chiều lui về phía sau khai. Doan Chính chờ sắc mặt khôi phục bình thường sắc, khỏe miệng lúc này mới kiều kiều nói, Lao Gia Tử hiện giờ tuổi lớn, thân thể không thế nào hảo. Không bằng đến ta nơi đó, ta hảo hảo giúp ngươi nhìn xem. Chờ đến Tống Nguyên đã trở lại, cũng có thể nhìn đến thân thể khỏe mạnh Lao Gia Tử. Lao Gia Tử, ngài nói đúng không? Tống Lao Gia Tử nghe được Doan Chính nói, tức khắc nhắm hai mắt lại, không đi xem hắn, chỉ là từ trong lô núi hừ lạnh một tiếng. Mang đi! Nhớ rõ hảo hảo hầu hạ tống lao ra tử, nếu là hắn có một chút không hài lòng, tiểu tâm ta tìm các ngươi tính sổ. Nghe được giáo thụ lời này, nguyên bản bị quăng một bạc thai dị năng giả tức khắc đột nhiên ngâng lên đầu, hưng phân đáp. Là, hắn còn tưởng rằng chính mình chụp sai mông ngựa, nhìn dáng vẻ giáo thụ chỉ là không nghĩ lao nhân này chết mà thôi. Cho rằng lão nhân này, chính mình mới ăn này bàn tay. Chỉ cần rơi xuống trong tay hắn, hắn có rất nhiều biện pháp. Làm lão nhân này cầu sinh không thể muốn chết không thành. chương 372 người đi nhà trống. Nhìn thấy kia dị năng giả cười giữ tợn tiến lên, tống lao ra tử bên người hai gã bảo tiêu tức khắc một cái tiến lên ngăn cản, một cái khác chuẩn bị lôi kéo tống lao ra tử sau này thối lui. Chính là, kia tiến lên ngăn cản người còn không có ngưng ra dị năng, lại đột nhiên cảm thấy chính mình bị một đạo tinh thần lực cấp chói buộc. Sau đó dị năng bị áp chế, căn bản vô pháp dùng ra tới mà mang theo tống Lão gia tử đi tên kia dị năng giả, ở trước khi đi ngưng ra 4 năm đạo tường đất tới, đứng sừng sững ở sau người, trực tiếp đem này gian phòng một phân thành hai. Doan chính cũng không nghĩ tới tống lao gia tử này chỉ cáo giả, cư nhiên như thế giả hoạn bọn họ dị năng giả tuy rằng nhiều, chính là chờ đem này mấy đổ tường đất đánh xuyên qua, phòng mặt khác một bên, nào còn xem thấy tống lao gia tử bóng dáng. Giáo thụ, làm sao bây giờ? Nguyên bản đều đã tưởng hảo như thế nào cha tấn tống lao ra tử dị năng giả tiến lên lo sợ bất an ở Doãn chính phía sau hỏi. 8. 1. Thiếng trung vong v v v v 81 con. Lại thấy doan chính liền thân thể cũng chưa chuyển qua tới, trực tiếp trở tay một cái bàn tay, lại ném đến hắn trên mặt. Sau đó quát, ngươi mẹ nó ngốc ca. Cái gì làm sao bây giờ? Cho ta đi tìm, tìm không thấy, ngươi cũng không cần đã trở lại. Doãn Chính giống song sau, mới chỉ vào bị tinh thần lực chói buộc tên kia dị năng giả bảo tiêu hỏi, ngươi tốt nhất là hiện tại nói cho ta, kia lao đầu hồ ly sẽ đi nào. Bằng không, ta sẽ làm ngươi hối hận sống ở trên thế giới này. Kêu bảo tiêu lại đạm nhiên cười cười, nói, chẳng lẽ ngươi không biết, ta nếu sẽ lưu lại ngăn trở các ngươi, liền không khả năng sẽ biết lao ra tử hướng đi. Hơn nữa, ta nếu giữ lại, liền không nghĩ tới còn có thể tồn tại. Nghe được hắn lời này, Doan Chính tức khắc sắc mặt đại biến, đi nhanh tiến lên, tưởng một phen tá rớt hắn cảm. Nhưng hắn tay vừa đụng tới đối phương cầm khi, liền thấy đối phương khỏe miệng trỗi chảy ra một cổ màu đen vết máu tới. Nhìn thấy này phó tình cảnh, chỉ tức giận đến Doan Chính nguồn mắng nương. Trầm rãi thu hồi chính mình tay, nhìn đã chết tên kia bảo tiêu, cười lạnh một tiếng, thử ngôn nói, ngươi cho rằng đã chết liền xong việc sao. Ta sẽ đem ngươi lột ra dốc xương. Tâm can tỷ phổi thận đều cấp trích ra tới, sau đó thịt cắt thành từng khối từng khối, làm ngươi sau khi chết cũng có thể có điểm giá trị. Nghe được doãn Chính lời nói, bị đánh hai bàn tay dị năng giả tức khắc giống như chim cút giống nhau sau này ruột rụt. Hắn hai lần ngông ngựa đều cấp trụp đến mã trên đùi, đến lúc đó còn không biết có thể hay không đem hắn cũng cấp đại tá tám khối đâu. Đem thi thể này cho ta hảo hảo mang về phòng thí nghiệm, ta muốn đích thân động thủ. Thủ hạ vội vàng theo tiếng đem tên kia bảo tiêu thi thể cấp nâng đi ra ngoài. Doan chính bước chậm độ đến vừa rồi tống lao ra tử ngồi vị trí thượng, gõ gõ ghế rửa tay vịn, phân phó nói, không chế được tống ra phía dưới sở hữu thế lực, sau đó đào ba thức đất, cũng muốn đem kia chỉ cáo giả cùng tần khanh cho ta trảo trở về. Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, thủ hạ một cái dùng sức, trực tiếp đem kia ghế rửa tay vịn từ ghế trên bẻ xuống dưới. Sau đó chiều treo ở trên vách tường tống lao ra tử tự bức họa ném qua đi, kia trên bức họa pha lê, tức khắc bị tạp cái dập nát. Nhìn thấy như vậy táo bạo doan chính, đại gia đại khí không dám ra, vội vàng theo tiếng lui ra. Mà ở doan chính căn nhà này phía dưới, A Lương vừa lúc đỡ tống lao ra tử ở một tòa máy theo dõi trước mặt ngồi xuống. Tống lao ra tử thở hồn hển khẩu đại khí, lúc này mới chiều kia máy theo dõi nhìn lại. Vừa vẫn nghe được Doãn Trinh nói muốn đào ba thước đất tìm hắn, không khỏi điểm môi. Có bản lĩnh liền đào A, hắn đã có thể dưới nền đất hạ đầu. Nguyên bản Tống Nguyên cấp an bài lộ tuyến, Tống Lao Gia Tử tất cả đều vô dụng, hắn một phen láo xương cốt, căn bản không có biện pháp chạy xa. Cho nên, ở Tống Nguyên rời đi thành phố Bê khi, Tống Lao Gia Tử liền bắt đầu làm A lương dùng hắn thổ hệ dị năng chậm rãi đào một cái ngầm mật thất. Hơn nữa cái này ngầm mật thất còn có cái thông đạo có thể trực tiếp thông đến mặt khác một chàng trong phòng, nhưng là, này chỉ là tạm hoan chi kế. Hiện giờ thành phố B Doan Chính có thể nói một tay che trời, liền tính hắn chạy ra đi, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào Doan Chính trong tay. Còn không bằng liền trước đai tại đây dưới nền đất, chờ tiếng gió không như vậy khẩn, bọn họ lại đi ra ngoài, đến lúc đó, trực tiếp đi lung thành, tìm A nguyên tên tiểu tử thúi này đi. Bởi vì doan chính phòng thủ nghiêm ngặt, Diệp Thư tâm mãi cho đến 3 ngày sau, mới có cơ hội, trộm ma ẩn vào tống chạch. Lại hiện, bên trong sớm đã là người đi nhà trống. Diệp Thư tâm sớm đã suy nghĩ vô số cùng tống nguyên chất vấn hắn, hoặc là nói chính mình tha thứ hắn nói, lại không nghĩ rằng, bên trong cư nhiên người nào đều không có. Nàng đem trên lầu cùng dưới lầu sở hữu phòng đều kiểm tra rồi cái biến, một người cũng không có. Một cổ cảm giác vô lực đột nhiên nảy lên trong lòng, đứng ở tống chạch to như vậy trong phòng khách, diệp thư tâm rốt cuộc nhịn không được, ngã ngồi trên mặt đất, sau đó nước nở khóc thành tiếng tới. Canh giữ ở tống cổng lớn ngoại trong đó một người thủ vệ như như mày, sau đó đâm đâm bên người đồng bạn hỏi, Ngươi, có hay không nghe cái gì cái gì thanh âm? Nghe cái mau thanh âm, lỗ tai đều mau đông lạnh rớt, cả người đông lạnh đều đông chết, ngươi còn có thể nghe được cái giám thanh âm à? Một cái phá tòa nhà, lại không có người. Cũng không biết mặt trên ý gì, làm chúng ta như vậy ngày đêm thủ. Kia đồng bạn bất mãn lẩm bẩm nói, sau đó dùng sức hít hít cái mũi Kia thủ vệ bị đồng bạn như vậy một rối, tức khác cũng nắm thật chặt trên người quần áo, lao một phen cái mũi phía dưới chảy ra nước trong nước múi. Bọn họ hai người không có gì nhận thức người, cho nên mới bị phái tới làm này khổ sai sự. Bất quá, ít nhất không cần đói bụng không phải. Thủ vệ chính thu hồi sắt nước mũi tay, muốn chạy động một chút hoạt động một chút gân cốt, đột nhiên cả người cứng đở. Không đúng, bên trong thật sự có thanh âm, giống như có người ở khóc. Hắn một phen giữ chặt đồng bạn, vội vàng nói. Kia đồng bạn nhìn đến hắn này phó biểu tình, tức khắc cũng khinh thai nghe nghe. Sau đó nhữ mày nói, không có A. Ngươi đừng làm ta sợ được không, này đêm hôn khuya khoác. Thật sự A, ngươi nghe, liền ở trong phòng kia thủ vệ nói xong, trực tiếp đẩy ra cửa sắt đi vào. Bên lô hai tiếng khóc từ loan thoáng, đứt quãng, đến càng ngày càng rõ ràng. Kia thủ vệ sắc mặt đại biến, phía trên chính là công đạo quá, nếu có người xuất hiện nhất định phải bắt lấy. hắn đồng bạn giờ phút này cũng nghe tới rồi thanh âm, vổ cản chấm nét sắc mặt cũng đi theo cùng nhau thay đổi. Phải biết rằng này trong phòng phía trước trụ người chính là đến không được đại nhân vật, nếu là xuất hiện người. Khẳng định không phải bọn họ có thể đối phó. Chỉ là, không đợi hắn đi kéo kia thủ vệ, liền thấy kia thủ vệ một phen đem phòng đại môn cấp đẩy mở ra. Sau đó, một trận gió đêm thổi qua. Trực tiếp từ mở ra đại môn thổi vào đi, trực tiếp ở kia trống trải trong phòng khách xoay cái vòng. Thủ vệ cùng hắn đồng bạn sờn tóc gáy nhìn đại sảnh, bên hai tiếng khóc không ngừng, mà bọn họ trong mắt, toàn bộ trong đại sảnh lại là nhìn không thấy một bóng người. Mà kia tiếng khóc. Cũng ở bọn họ mở ra đại môn đồng thời, đột nhiên im bặt Cùng lúc đó, lưỡng đạo thê lương tiếng quát tháo đồng thời từ trong cổ họng vang lên. Quỷ A, kia thủ vệ cùng hắn đồng bạn, giống như mặt sau có ác quỷ truy, xoay người té ngã lộn nhào chạy không thấy bóng dáng. chương 373 ma hợp. Liêu hải mị, người có thể hay không đừng lại đi theo ta. Lý Hùng đau đầu nhìn trước mắt vũ mị nữ tử, đối hắn vô số lần hỏi chuyện tiến hành đồng dạng hồi phục Lắc lắc đầu.